Quy 1 chương 232, vào thành tìm được. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 232, vào thành tìm được. Thư tín nội dung, liên quan đến một việc thông gia công việc, càng sâu thì lại ẩn dấu liên minh ý đồ. Mà thông tin song phương, chính là Hạ Hầu gia tộc trưởng, cùng Thiên yêu thành hiện nhâm thành chủ. Thiên yêu thành lão thành chủ, đặt đến Chu Thiên cảnh tu vi. Lão thành chủ con trai, chấp trưởng Thiên yêu thành, dù chưa chính thức kế vị, nhưng từ lâu vì là sự thực, tu vi cũng đến Thiên Cương cảnh giới, cùng Hạ Hầu gia tộc trưởng, có thể thân phận ngang nhau tương nghị. Quan xong thư tín nội dung, Vũ Phong trầm mặc không nói, đem đưa cho thường Sơn. Hạ hầu Tam công tử muốn cưới vợ Thiên yêu thành chủ tiểu nữ, hai nhà kết làm nhân thân chi giao, hai nhà kết minh cộng tiến vào, xưng bá Thiên yêu chi nam, bát vực chi bắc. Thường sơn đọc ra trong thư ý tứ, càng là giật nảy cả mình. Thường đại ca có ý kiến gì không? Vũ phong mở miệng hỏi dò. Trước bị chém giết người, tự xưng Hạ hầu Tam công tử, thư tín nội dung chính là thật. Thường sơn hồi đáp. Thường đại ca xin mời nói thẳng, thư tín nội dung không cần hoài nghi, ta chỉ muốn biết việc này đối với mảnh này địa vực thế cuộc ảnh hưởng. Vũ phong tiếp tục hỏi. cũng không quan tâm thế lực tranh chấp, mà chỉ cả nghị quá rồi giải thế cuộc, sâu hơn tầng đảo móc thư tín giá trị. Hạ hầu công tử cùng 13 huyết đồ không giống, mặc dù huyết đồ đứng đầu đào tẩu, cũng tính là lưu lại một mối hoà lớn, có thể huyết đồ đứng đầu dù sao chỉ có một người, mà hạ hầu công tử cái chết, tác động hạ hầu gia tộc thế lực, càng có cùng thiên yêu thành liên hệ. bất luận trước nguyên nhân làm sao, chờ hạ hầu gia cha ra trần tướng, liền nhất định bị đuổi giết không ngừng, mà vũ phong tự biết thực lực bây giờ, không cách nào đối kháng hạ hầu gia tộc. thiên yêu sơn mạch phụ cận địa vực, thiên yêu thành vì là đệ nhất thế lực, hạ hầu gia ở thứ hai, hai nhà lấy thông gia vì là môi giới. kết thành đồng minh sau khi xác thực có thể xưng bá thiên yêu sơn mạch phụ cận đông huyền châu bắc vực trí bắc khu vực thường sơn phân tích nói hai nhà thực lực chênh lệch làm sao có thể hay không có gây xích mích cơ hội vũ phong tiếp tục truy hỏi đây mới là mục đích gì không thể hai nhà thực lực sai biệt chỉ vì thiên yêu thành lao thành chủ đạt đến chu thiên cảnh mà thôi dưới thiên cương cảnh võ giả thực lực hạ hầu ra mạnh hơn với thiên yêu thành thường sơn mở miệng nói hai nhà thực lực gần gũi thế lực cứ không dễ dàng bị gây xích mích nhưng hai phe đều lo lắng lưỡng bại câu thương lo lắng quá nhiều liền suy nghĩ càng nhiều mà hai nhà thực lực cách biệt gần tồn tại hợp tác cơ sở tương tự không dễ bị gây xích mích tranh đấu hạ hầu ra thực lực có thể sánh vai thiên yêu thành vũ phong hơi mang nghi hoặc một trong số đó trực quan đọc bên trong thành chi thế lực làm cường vu gia tộc thường sơn không rõ nghi hoặc chỉ làm không biết giải thích thiên yêu thành thực lực ưu thế chính là ở hàng đầu chu thiên cảnh võ giả còn có lượng lớn thấp cảnh giới quân đội mà hạ hầu ra ở thiên cương cảnh võ giả bên trong nhân gốc gác càng sâu với thiên yêu thành trung thượng bộ phận so sánh thực lực khá mạnh hai nhà thực lực tổng hợp khó phân cao thấp chỉ là chu thiên cảnh kinh sợ rất lớn mà thôi hạ hầu ra gốc gác mạnh hơn với thiên yêu thành vũ phong càng là không rõ thiên yêu thành thế lực chính là thành chủ phủ mà thành chủ không phải thế tập vị trí lao thành chủ lấy thực lực đoạt vị đối với nguyên thế lực phá hoại rất lớn mà hạ hầu ra tộc trưởng vị trí cứ việc đời đời có tranh chấp nhưng phải hòa bình rất nhiều so với hạ hầu ra đời đời nói theo thành chủ phủ thực lực đoạt vị bên trong gốc gác không ngừng tiêu hao dĩ nhiên là kém hơn một chút thì ra là như vậy vũ phong bừng tỉnh biết hai mới thế lực không thể gây xích mích sau đó nói như vậy chỉ vì hiếu kỳ mà thôi mà nghĩ lại vừa nghĩ tiếp tục hỏi hai nhà thế lực kết minh xưng bá đối với cái nào bộ phận võ giả lợi ích tổn hại to lớn nhất hai nhà kết minh sau trừ hai nhà ở ngoài phụ cận địa vực bên trong toàn bộ võ giả cùng toàn bộ thế lực đều sẽ được áp chế đều có lợi ích tổn hại mà lợi ích tổn hại to lớn nhất nên là thực lực hơi yếu với hai nhà dưới những tia trung cấp thế lực thường sơn phân tích nói như vậy là tốt rồi vũ phong khẽ gật đầu nỗi lòng nhưng thả lòng một ít thấy thường sơn biểu hiện mờ mịt không rõ vũ phong biểu hiện ý gì vũ phong cũng giải thích nhân lợi ích tổn hại thiên yêu thành cùng hạ hầu ra thông gia kết minh tất nhiên sẽ tao ngộ trong bóng tối phá hoại hạ hầu công tử bị giết bỏ mình hạ hầu ra hàng đầu hoài nghi người chỉ cần không phải chúng ta là tốt rồi thường sơn kinh một trong số đó điểm liên minh hạ hầu ra nếu là vừa bắt đầu liền nhầm vào độc hành võ giả truy tra mà ngày đó đi ngang qua người đều sẽ bị trọng điểm hoài nghi mặc dù không cách nào chứng thực cũng khó mà tránh khỏi phiền phước công tử ngươi coi là thật chưa tới 18 tuổi rõ ràng trong đó nguyên do sau khi thường sơn một mặt thán phục mà đối với vũ phong hỏi còn đối với vũ phong xưng hô tương tự là lập lời thề đi theo sau tự chủ đổi lại đây nhân lý hổ kiên trì ở trước cũng không có từ chối ha ha trải qua càng nhiều hơn một chút thôi giang hồ thúc người lão thiếu niên cũng tăng thương a vũ phong than thở vẫn chưa trực tiếp trả lời nhưng là tốt nhất đáp án muốn minh thư tín liên lụy sau khi hai người cũng không tiếp tục tra cứu đẩy ra tin tức đã đầy đủ làm chờ người bị thiên yêu thành vi tiện thời gian này thư tín đưa đến vô cùng to lớn hiệu dụng chiến lợi phẩm của cải ở ngoài được biết hai nhà thế lực thông gia kết minh thư tín có thể coi là thu hoạch bất ngờ chỉ là tạm thời còn không cách nào thể hiện giá trị mà thôi đồ còn dư lại bên trong chỉ có linh dược tài còn chưa cẩn thận thu dọn Thường Sơn chờ người có thể thức dược biện dược, nhưng khó có thể căn cứ dược tính phân loại, chỉ có Vũ Phong chậm rãi kiểm kê, cũng may làm thu gom dược liệu, cứ việc giá trị to lớn, mà số lượng cũng không nhiều, không cần quá thời gian dài. Thượng đại ca, Tam Dương giải độc đan phối dược cũng đã tập hợp đủ, chỉ có thiếu hụt trong đó 3 vị vị thuốc chính. Trình Lý xong dược liệu sau khi, Vũ Phong mở miệng đối với Thường Sơn nói rằng, vậy cũng là là niềm vui bất ngờ. Có điều, hơn 30 viên trong nhận chứa đủ, cũng không phát hiện một cây hỏa dương hoa, hoặc là hỏa diễm thảo, chỉ có một viên chú quả, còn chỉ có trăm năm niên đại. Điều này cũng chứng minh Tam Dương giải độc đan vị thuốc chính. sẽ có cỡ nào như thấy, lão công tử nhọc lòng. Thường Sơn mở miệng nói, ngôn ngữ đúng là bình thản. Đối với sinh tử chi độc, sắp thực hờ hững một ít, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Tam Dương giải độc đan có thể giải độc, chờ thường Đại ca thương thế khỏi hẳn, lấy lần này trải qua tâm tính, Tu Vi chắc chắn tiến nhanh rất nhiều. Vũ Phong nói rằng, có chút cố gắng cùng tán thưởng ý tứ. Một đêm thời gian đi qua, nên đón ngày thứ hai ánh bình minh, Húc Nhật thăng ra đường chân trời, tản ra hà quan giỏi sáng phía chân trời, đại điệu bên trên dần dần sáng lên. Làm hắc Cám không ngăn cản nữa tầm mắt, Vũ Phong rốt cục xem thanh thiên yêu thành cổ xưa lắng động mà tráng lệ hùng vĩ tương thành. thân ở Bắc Thành môn ở ngoài thấy tường thành chiều cao mười trượng đồ vật kéo dài không xuất hiện phần cuối toàn thể lấy cự phiến đá lơn xây càng là cứng rắn xưng huyền vũ nham huyền vũ nham tuy là vì phổ thông tài lại vì trong đó kiên cố nhất vật liệu đá giờ thì thiên yêu thành cửa thành mở ra vũ phong một nhóm bảy người theo chen trúc đám người tiến vào thiên yêu thành nơi cửa thành chỉ có bình thường kiểm tra nghĩ đến hạ hầu công tử cái chết vẫn không có bị người phát hiện thương đại ca các ngươi tới quá thành này đối với hắn bên trong địa vực so sánh thủ khả năng ở hẻo lánh nơi mua tòa tiếp theo tiểu viện ở lại Chúng ta bảy người vào ở khách sạn, nên vì thường đại ca luyện đan giải độc có nhiều bất tiện chỗ. Sau khi vào thành, Vũ Phong liền hướng Thường Sơn hỏi, đối với sau đó sắp xếp, cũng có đại thể câu tứ. Thiên Yêu thành thổ địa phong xá, đều đối lập khá là căng thẳng, mua lại tiểu viện cực không dễ dàng, mà khu Tây thành độc hành võ giả nơi ở, có thể thuê lại chỉnh tòa tiểu viện, tương tự thích hợp bảy người ở lại. Thường Sơn suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói rằng: Lấy đi qua thân phận cùng tài lực, tiến vào Thiên Yêu thành, đều là ở trong khách sạn ở tạm, chưa dừng lại quá thời gian dài. Tốt lắm. liền do thường đại ca dẫn đường, mọi người an bài trước thật nơi ở. sau đó tách ra tìm kiếm dữ liệu, vũ phong quyết định nói, chính như thường sơn nói như vậy, ở tây thành khu bên trong, chuyên vị độc hành võ giả nơi ở, nhân độc hành võ giả đồng bình bất định, ở lại sân thường xuyên chuyển đổi, thuê lại vô cùng thuận tiện. tìm đối với địa phương sau, bảy người cũng thuê tòa tiếp theo không đáng chú ý tiểu viện, đem khoảng thời gian này trụ sở định ra. bên trong khu nhà nhỏ, bảy người tụ tập chính đường, vũ phong mở miệng nói, thường đại ca trong hành động, dù sao muốn lấy linh lực áp chế độc tố, liền lưu ở trong viện điều dưỡng, thường tiểu nội lưu lại chăm nom. thường đại tẩu cùng mấy vị huynh đệ liền chia làm hai đội hành động, đồng thời hướng về bắc thành khu cùng khu đông thành. Thu thập ba loại linh dược tài, tiểu đệ đi vào nam thành khu. Vì là tránh khỏi phiền phức, mọi người xuất hành trước, đều muốn dịch dung một hồi. Đồng thời, gặp phải này vài cây dược liệu, có thể tiện thể mua lại. Vũ Phong lấy ra hai tấm tờ khai, đưa cho Đỗ Lạn Tỉnh cùng Thường Hà. Bên trên chính là luyện chế phá linh đan dược liệu. Ngoại trừ Vũ Phong hiện hữu thiếu hụt. Tạ Tạ công tử, Thường Sơn lòng mang cảm kích, không ngờ Vũ Phong đối với hắn thương thế như vậy để ở trong lòng. Thường Đại ca an tâm chính là. Vũ Phong kiên định nói, cũng kỳ vọng có thể tập hợp đủ ba vị vị thuốc chính. Công tử, này mấy vị thuốc. Xem qua bắt được dược đan sau, Thường Hà tò mò hỏi. chỉ là hiếu kỳ mà thôi mà mấy người tính tình hào hiệp chưa đi cẩn thận trên hạ cấp quan niệm vũ phong yêu thích như vậy giao du càng không ngại cho mấy người hy vọng toại mở miệng nói rằng mặt trên là luyện chế phá linh đan dược liệu không phải hiểu tương tự để ba người mừng rỡ không thôi dù sao vũ phong chính mình tuyệt đối không cần phá linh đan mua dược liệu kim tệ thật lúc trước vũ phong nắm ra ngàn vạn kim tệ giao dịch kim vũ ứng chi chứng, thường phí đem chia làm hai bộ phân mỗi người có năm triệu kim tệ hoàn toàn có thể mua lại ba cây dược liệu bền trong bất kỳ một cây mà vũ phong chính mình thì lại chuẩn bị đem yêu thú vật liệu linh quán vật liệu cùng với linh vũ khí toàn bộ từng nhóm thủ gia những thứ đó ở tại trong tay chỉ cho là vật vô dụng mang ở trong nhận chứa đồ đều còn cảm thấy phiền phức kém xa đổi thành kim tệ làm đến có lợi trước cũng từ Thường Sơn nơi đó biết được Đông Bắc vực võ giả giao dịch dưới ba cảnh giới bên trong vẫn là lấy kim tệ làm chủ Linh Vũ cảnh chi thượng vũ giả đồ vật nhất định phải lấy tử kim tệ mua còn Linh Ngọc thì lại muốn dùng tử kim tệ mua cũng không tồn tại cố định hối đoái suất mà là nhân nhu cầu giá trị quyết định giá cả nay cùng lăng đan thần báo cho tin tức có vẻ có một ít sai biệt chỉ là Vũ Phong cũng muốn phải hiểu Linh Ngọc dù sao đã là tài nguyên tu luyện. mà đông huyền châu linh ngọc có mạch đều khống chế ở 10 đại thế lực trong tay đối với bình thường võ giả mà nói đều vẫn là khan hiếm đồ vật không phải dễ dàng có thể thu được dù sao thấp cảnh giới võ giả quá nhiều lấy linh ngọc vì là tiền tất nhiên tạo thành lượng lớn trôi đi linh ngọc làm trao đổi môi giới chỉ có thể ở cảnh giới cao võ giả bên trong tiến hành an bài xong tất cả sau khi độ lạn tình cùng thường hà bốn người đều lần lượt rời đi mấy người đối với thường sơn quan tâm tuyệt đối càng sâu với vũ phong đồng dạng vũ phong cũng bắt đầu vào thành sau tìm dựa chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Quy 1 chương 233, có thu hoạch riêng. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ, chương 233, có thu hoạch riêng. Thanh trí bố cục, nhiều lấy tứ phương ở giữa phân chia, thiên yêu thành đồng dạng không ngoại lệ. Thanh chủ phủ ở trung ương chi địa, mà đông tây nam bắc tứ phương, từng người phân ra bốn nội thành lớn. Thiên yêu thành, nhân cửa tây ở ngoài địa hình duyên cớ, dẫn đến khu tây thành là nhất là hậu, bị trở thành độc hành võ giả tụ cư, hầu như không có loại cỡ lớn cửa hàng. mà bắc thành môn nối thẳng thiên yêu sơn mạch đông thành môn chi đông địa vực rộng xa nam thành môn đi về đông huyền châu bên trong này ba nội thành lớn đều cực kỳ phun hoa thiên yêu thành trên người chịu giám thị thiên yêu sơn mạch chi trách đông huyền châu bắc vực ba đại thế lực đều ở trong đó thiết có trụ sở toàn bộ đều ở vào nam thành khu mặc kệ là thụ gia vẫn là mua tiến vào giao dịch chủng loại cùng với lượng đều không phải còn lại nội thành có thể so với tiến vào nam thành khu vũ phong trong lòng suy tư phân tích nói nam thành khu cực thích hợp đem dư thừa đồ vật bán ra còn có hay không tìm được dược liệu còn muốn coi số phận vì đó dược liệu giao dịch lượng lúc này lấy Bắc Thành khu cứ lớn mà giống đa dạng thì lại ở khu Đông Thành càng sâu, Nam Thành khu vì là tập hợp tổng hợp nơi quý hiếm dược liệu đã bị áp dưới. nhớ tới những tình huống này, chưa trực tiếp tìm cửa hàng lớn, mà là thấy tiệm bán thuốc liền hỏi dò, bán ra vật liệu cùng linh vũ khí, thì lại gặp phải đối ứng cửa hàng lại nói. Nội thành tuy lớn, cất trình đồng dạng không chậm, càng làm môi tiến vào một điểm hỏi dò, trực tiếp được báo cho không có, cũng không cần chỉ hoãn quá thời gian dài, mà chờ người giờ thìn vào thành, thu xếp nơi ở chưa hoa bao lâu thời gian, còn có sung túc gần cả ngày, hoàn toàn có thể tìm xong Nam Thành khu. cho đến hai canh giờ đi qua mỗi tiến vào một cửa tiệm phô làm nói ra ba loại dược liệu tên đều trực tiếp được báo cho không có mặc dù thân thể cảm giác không mệt mỏi trong lòng cũng bắt đầu phiền muộn không nớt nay vẫn là lấy vũ phong tâm thái thường hà cùng ngô giang huynh đệ ba người đồng thời tìm tra khu đông thành gặp phải tình huống giống nhau đều cảm thấy thất vọng cùng phiền muộn cũng may ba người đồng hành có thể trò chuyện tiêu khiển vẫn còn còn không cần vẫn khô khan bắt thành khu đồ tỉnh tâm tình càng là phức tạp để cho mình tràn ngập hy vọng kiên trì không tha đồng thời lại dần dần thất vọng trong lòng chịu được áp lực lớn lao ở này dưới áp lực tìm dược không được khô khan trái lại bị chia sẻ đi ra ngoài, chỉ là tinh thần tiêu hao mệt mỏi. Ông chủ, nơi này có thể có những dược liệu này. Trước sau như một mà, Đỗ Lạn Tình tiến vào một nhà tiệm bán thuốc, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Liên tục thất vọng bên dưới, đỗ Lạn Tình chưa báo hy vọng quá lớn, nhưng mà Trưởng Quỷ nghe vậy sau, càng mở miệng hỏi, không biết phu nhân, cần Hỏa Diễm Thảo cần gì dùng. Trưởng Quỷ nói như vậy, không trực tiếp thừa nhận có Hỏa Diễm Thảo, nhưng nhen lửa đỗ Lạn Tình hy vọng trong lòng, mau mau hồi đáp, thiếp thân cần Hỏa Diễm Thảo, luyện chế một loại hỏa thuộc tính đan dược, như quy điếm có nải linh dược. Kính xin định giá tương tụ. Không biết là đan dược gì. chưởng cực có hứng thú mở miệng truy hỏi lập tức phát hiện một chút không thích hợp nói giải thích bản điểm một vị luyện đan sư chính đang suy tư lấy hỏa diễm thảo nghiên cứu chế tạo thuần hỏa thuộc tính tam cấp linh đan trợ giúp hỏa thuộc tính thể chất võ giả mạnh mẽ sung kích linh vũ cảnh giới như phu nhân luyện đan sư đang có yêu cầu hỏa diễm thảo làm thuốc thuần hỏa thuộc tính đan dược đan vương bản điểm đồng ý giá cao mua sợ muốn cho chưởng thất vọng thiếp thân nhân trưởng bối nguyên cớ mới mời đến vị kia luyện đan sư mặc dù trong tay có đan vương cũng sẽ không đem thủ ra đỗ lan Tình nghe vậy tâm tư nhanh chóng chuyển động minh bạch chưởng bị ý đồ sau khi mở miệng nói rằng Mà trong lòng, xác định cửa hàng này, nắm giữ Hỏa Diễm Thảo, cố ý đề cập trường lối, nâng lên luyện đàn sư thân vị. Luyện đan sư thân phận tôn quý, nhưng phải thực lực người bảo đảm chứng, không phải vậy sẽ bị người khống chế. Đỗ Lạn Tình tuy bức thiết mua Hỏa Diễm Thảo, nhưng còn chưa đánh mất suy nghĩ năng lực, trả lời nói như vậy đều hết sức cẩn thận. Trước Quỷ mặt hiện lên vẻ thất vọng, chỉ là ánh mắt lấp lóe, hiện nhiên đang nhanh chóng suy nghĩ cái gì, còn có thể là không tốt ý nghĩ. Đỗ Lạn Tình thân là nữ lưu, nhưng đồng dạng am hiểu sâu sự thực, biết rõ đối phương không hề có ý đồ tốt, mà vì là được Hỏa Diễm Thảo, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là chờ đợi đối phương quyết định. Bản điểm thật có hỏa diễm thảo, vì là chuyên môn thu thập nghiên cứu tác dụng, như phu nhân đồng ý liên hệ vị kia đan sư, là có thể mua đi một cây, thậm chí tặng không cũng bó tay. Trứng bị một phen suy nghĩ sau khi, rốt cục mở miệng nói rằng, Đỗ làn Tình biết vào lúc này, mình không thể biểu hiện quá cấp thiết, chỉ là lạnh nhạt nói, thiếp thân tìm được dữ liệu, hay là có thể thấy cái kia luyện đan sư một mặt, nhưng không có một chút nào liên hệ nắm, vị kia luyện đan sư tính khí bá dị, chúng ta những này vãn bối đối với hắn có thể thâm hoài sợ hãi. Đỗ Lan Tình vẫn cường điệu, vị kia đan sư vì đó trưởng bối, mà bản thân linh vũ cảnh tu vi, luyện đan sư tu vi tự nhiên càng cao hơn. đồng thời còn mơ hồ để lộ ra sau lưng mình có một cái thế lực che giấu săn yêu võ giả thân phận như người bình thường đến ngụy trang cực dễ dàng lộ ra cái hở mà độ làn tỉnh tự thân khí chất mặc dù phân đại gia tộc phu nhân cũng có thể đã lừa gạt cực kỳ nhiều người chí ít trước mắt vị này trước quỷ, còn chưa phát hiện ẩn dấu chỗ nếu là như vậy trước ủy có vẻ chần chờ dừng mấy tức thời gian mới tiếp tục nói lao phu có thể làm chủ bán ra một cây hỏa diễm thảo chỉ là kính xin phu nhân vì là lao phu tiện thể nhắn cho vị kia đan sư bản điếm luyện đan sư đã tiếp xúc được tứ cấp biên giới như nghiên cứu chế tạo thành công đan dược mới có thể nói được cả danh và lợi, nghĩ đến Quý Mới luyện đàn sư cũng sẽ sản sinh hứng thú. Như chỉ là tiện thể nhắn, thiếp thân còn có thể hoàn thành, nhưng không thể làm bất kỳ hứa hẹn, vị kia luyện đan sư có hay không đối với Quý Điếm Nghiên cứu chế tạo có hứng thú, thiếp thân thân là văn bối, càng đoán không ra trưởng bối ý nghĩ. Đỗ Lạn Tình bảo thủ mà nói rằng, trước bị đồng ý bán ra Hỏa Diễm Thảo, theo đệ bình thường giá thị trường mở miệng là tốt rồi, như trưởng bối đối với nghiên cứu chế tạo đan dược không có hứng thú, thiếp thân liền thẹn với trưởng quỷ chi thác. Đỗ Lạn Tình nói về Hỏa Diễm Thảo giá cả, trực tiếp ngăn chặn trưởng quỷ đổi ý. cũng không trắng trận bảo đảm, để chướng quỷ sản sinh hoài nghi. Lao xin mời phu nhân tiện thể nhắn là tốt rồi, cho tới giá cả, theo, để bản điểm giá thu mua là tốt rồi. Bản điểm từ hỏa diễm sân trấn, lượng lớn thu mua hỏa diễm thảo, mỗi cây 3 triệu kim tệ, tính cả vận tải các phí dụng, phu nhân lấy 350 vạn kim tệ, mua đi là được. Như vị kia luyện đan sư, cần càng nhiều hỏa diễm thảo, cần tự mình tìm bản điểm luyện đan sư, lão phu cũng không cách nào làm chủ." Chướng quỷ mở miệng nói. Đỗ Lan Tình nhất thời rõ ràng, đối phương bán ra một cây hỏa diễm thảo, chỉ vì tung một mùi nhử. Cho tới giá cả trên, đối phương cũng không cho đại ưu đãi. Hỏa Diễm Thảo gặp phải cần người hay là có thể bán ra càng giá cao, mà ở Luyện Đan Sư khuyết thiếu thiên yêu thành, 3 đến 400 vạn trong lúc đó giá cả cũng đã được cho là giá cao. Có điều, hiện tại mua lại dược liệu làm trọng, đội Lan tỉnh cũng vị hoàn giới, không chút do dự mà giao phó kim tệ, mua lại Hỏa Diễm Thảo lúc này rời đi. Ra ngoài sau khi, liền bắt đầu khắp nơi lộn nhiễu, lo lắng bị người theo dõi. Khu Đông thành thường hà ba người, vẫn không có mua được một loại dược liệu, nhưng bất ngờ biết được một loại dược liệu tâm tích, nghe nói có võ giả nghị luận, có người lấy ra lượng lớn quý hiếm linh dược, ở dòng binh công hội quải ra nhiệm vụ, tìm kiếm một viên phá linh đan. Kỳ chân hy dược liệu bên trong thì có một cây tam cấp hỏa dương hoa phá linh đan nắm giữ ở mười đại thế lực trên tay cực nhỏ truyền lưu ở bên ngoài mặc dù bị người ngoài nắm giữ càng sẽ không giao dịch đi ra ngoài này nhân linh dược đổi đan cử động bị nhận nhiệm vụ lính đánh thuê nhìn thấy chỉ cho là kẻ nhặt để tải câu chuyện mà thôi thường hà ba người đi vào dòng binh công hội xác định tin tức chân thực sau khi trong lòng cũng ung dung một hơi lập tức chọn mua vũ phong cần vài cây linh dược chờ luyện chế ra phá linh đan đương nhiên đối với hỏa diễm thảo cùng 300 năm chú quả mấy người đều không có quên tìm hỏi vũ phong phân biệt ở mấy nhà cửa hàng lớn. cầm trong tay dư thừa linh vũ khí, cùng với khoáng vật vật liệu, yêu thú vật liệu, từng nhóm thụ bán đi, đổi đến 60 vạn tử kim tệ, 20 triệu kim tệ, cùng thường sơn định giá cũng không tranh lệch quá lớn, chỉ là những ngày kim tệ, cũng không phải là trực tiếp nắm giữ, mà là thông dụng 10 đại thế lực, liên hợp tuyên bố kim phiếu, toàn Đông Huyền Châu đều có thể lưu thông. Lam ở cuối cùng một cửa tiệm vô, hoàn thành giao dịch rời đi, đi đến Đại sành thì, vừa lúc có võ giả đến đây bán linh dược, trong đó ba viên chu quả, một hồi hấp dẫn lấy tầm mắt. Vị đại ca này, ngươi những dược liệu này, có thể cùng này điểm đặt thành giao dịch. Vũ Phong tiến lên, nói hỏi, vẫn không có. Bởi vì giá cả không hài lòng, vẫn còn thương nghị bên trong. Đối phương không biết Vũ Phong ý gì, thấy Vũ Phong thái độ không sai, cũng khách khí hồi đáp. "Này ba viên châu quả, tại hạ có ý định mua, đại ca đều có thể mở ra bản thân, cho rằng thích hợp giá cả." Vũ Phong cũng không dài dòng, nói thẳng mình ý đồ. "Này ba viên châu quả, phân biệt là 200 năm, 300 năm, 400 năm, cũng là nhị cấp linh quả, tam cấp linh quả, tứ cấp linh quả, đồng thời bán ra muốn 8 triệu kim tệ." Đối phương giải thích một phen, nói ra bản thân kỳ vọng giá cả, còn biểu thị chính mình hiểu lắm giá thị trường. "Được, liền lấy này giới thành giao." Vũ Phong trực tiếp đồng ý, không chút do dự nào. Mà vào lúc này, cửa hàng Thu mua dược liệu người, nhưng mở miệng nói rằng, ngoại trừ chu quả sau khi, người này còn lại dược liệu, chỉ có thể theo để 150 vạn kim tệ thu mua. Này tại sao có thể, vừa nãy có thể nói thật 2 triệu kim tệ nha. Bán linh dược người kêu lên, không nghĩ tới cửa hàng lại đột nhiên xung, giá, cứ như vậy chính mình hiệp thương hồi lâu, vẫn không có cái gì lợi nhuận. Vũ Phong rõ ràng đây là chính mình đột nhiên làm rối mà chí, thấy những dược liệu kia đều có chỗ cần dùng, liền trực tiếp lấy 2 triệu kim tệ mua lại, để tiệm bán thuốc người không nói gì. Nhân Vũ Phong mới vừa ở điểm hoàn thành đại khoản giao dịch, vì đó khách hàng thân phận vẫn chưa thể không ngại mặt mũi, chỉ có thể mặc cho rời đi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 234, luyện đan chi nghi. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 234, luyện đan chi nghi. Vũ phong cách mở cửa hàng, quyết định trước về nơi ở nhìn, tuy rằng còn có chút cửa hàng nhỏ, không, có lần lượt tra hỏi, nhưng chưa ôm hy vọng quá lớn. Trong lòng cũng rõ ràng, ba loại linh dược đều là có thể gặp không thể cầu quý hiếm dược liệu. Liền như trước chú quả, nếu không là vừa vặn gặp phải, bị cửa hàng thu mua đi vào, liền không nhất định sẽ bán đi ra. Tìm kiếm loại này dược liệu, cần số phận lớn hơn một chút. Mà loại này số phận cũng không phải là ký hi vào vào, vốn là tỷ lệ cực nhỏ trong cửa hàng nhỏ. Nhân những cửa hàng kia thu mua đến quý hiếm dược liệu, đều còn muốn coi số phận vì đó. Vũ Phong trong lòng, thậm chí đã đang suy nghĩ, có thể hay không đến trong binh công hội, tuyên bố tìm dược nhiệm vụ, mới có càng to lớn hơn cơ hội. Mà cụ thể quyết định, chuẩn bị cung độ loạn tình thường hạ chờ người, hội hợp sau khi lại nói, liền cần trở lại nơi ở. Tuy chỉ có một kiện thu hoạch, nhưng tiêu hao đại bá này, chờ Vũ Phong trở lại nơi ở thì đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc. Chứ Đỗ Làn Tình còn chưa trở về, Thường Hà ba người đã trở về, biểu hiện trong lúc đó vừa mừng rỡ cũng căng thẳng. Thấy Vũ Phong cùng Đỗ Làn Tình còn chưa trở lại, bao nhiêu đều có một ít lo lắng. Công tử, ngươi có thể trở về, không biết. Vũ Phong mới vừa vào cửa, liền bị Thường Hà đón nhận. Ừm, vẫn tính có chút thu hoạch, mua được 300 năm chu quả. Vũ Phong gật đầu trả lời, lập tức đối với Thường Hà hỏi, không biết các ngươi chuyến này làm sao? Chúng ta không có thực tế thu hoạch, nhưng được hỏa dương hoa tam tích, mà đổi lấy hỏa dương hoa. cần phá linh đan mới có thể thường hà đại thể nói rằng hỏa dương hoa đổi lấy phá linh đan này giá trị có thể không tính ngang nhau tin tức tình huống có thể hay không là thật vũ phong mở miệng hỏi lý trí phát giác một chút không đúng mà trực giác bên trong nhưng không bất cứ vấn đề gì trong lòng khá là lo lắng bị người phát hiện thường hà chờ người mua phá linh đan dược liệu sau cố ý đặt bẫy đặt bẫy thường hà rõ ràng chính mình nói không thành, để vũ phong hiểu lầm trong đó ý tứ mới cặn kẽ nói rằng không phải hỏa dương hoa đổi lấy phá linh đan có người lấy lượng lớn quý hiếm dược liệu ở dòng binh công hội phát ra nhiệm vụ cầu đổi một viên phá linh đan Hỏa Dương Hoa chỉ là quý hiếm dược liệu một trong. Thường Hà tiếp theo liền nói ra, "Cụ thể quý hiếm dược liệu tên, tổng cộng có 7 loại linh dược. Tuy con số không phải quá lớn, nhưng đối với quý hiếm dược liệu, xác thực có thể coi là lượng lớn. Mà 7 loại linh dược bên trong, Hỏa Dương Hoa giá trị 400 vạn kim tệ, tuyệt đối là trong đó thấp đáy, 7 loại dược liệu tổng giá trị, tuyệt không thua kém 30 triệu kim tệ. Người nói này 7 loại linh dược, chỉ vì cầu lấy một viên Phá Linh Đan." Vũ Phong Khó có thể tin tưởng được mà hỏi. Xác thực như vậy? Thường Hà trả lời thẳng thắn, tức cho thấy khẳng định tâm ý, càng cho thấy tán thành thái độ. có thể này giá trị tranh lệch thực sự quá khổng lồ vũ phong ngạc nhiên nghi ngờ không giảm lấy bản thân góc độ đến xem luyện phá linh đan vật liệu có điều hơn 300 vạn kim tệ là có thể chuẩn bị đầy đủ hết còn quá trình luyện đan nhưng chưa từng thâm tầng cân nhắc đã như thế 3 triệu cùng 30 triệu giá cả đã vượt lên gấp 10 lần phá linh đan giá trị không thể lấy thành phẩm phán đoán nhân có tiền cũng không thể mua được liền giọng binh công hội hối đoái liền bị cực kỳ nhiều người làm chuyện cười thường hà giải thích vừa lúc hai người đi vào nội đường thường sơn gửi ngôn chi sau tiếp lời nói rằng phá linh đan bị một đại thế lực khống chế đối ngoại thụ giới ngàn vạn kim tệ còn chỉ điểm thụ cho quan hệ mật thiết thế lực thị trường chuyển lưu phá linh đan nhiều là kỳ môn giới chuyển ra ngoài mà ra giá cả đều xào đến 30 triệu trở lên càng bán đâu ra quá 50 triệu giá cao 50 triệu kim tệ vũ phong cũng không khỏi hiện ra kinh sợ nguyên lai hắn cho rằng giá cao chỉ là lót đáy giá thị trường mà thôi chính là như vậy hối đoái hỏa dương hoa sự tình nhị đệ đã nói với ta lấy phá linh đan đi hối đoái thực sự cực không có lợi không bằng tìm tới phát nhiệm vụ người đơn độc mua lại hỏa dương hoa thường sơn đề nghị ha ha không cần phiền phức như vậy phá linh đan dược liệu giá trị vẫn chưa tới 3 triệu kim tệ cầm hối đoái hỏa dương hoa cũng đã có thể coi là đại kiếm lời còn có còn lại 6 loại linh dược giá trị tất cả đều không ít lấy ra một viên phá linh đan kỳ thực rất có lợi vũ phong cười nói hay là dược liệu giá trị không cao có người nói độ khó luyện chế rất lớn đến nỗi ra đan cực không dễ dàng càng bởi vì thị trường khan hiếm thường sơn chính mở miệng nói rằng vũ phong đột nhiên nói đại tàu trở về chỉ là trạng thái rất nguy cái gì thường sơn cả kinh mau mau hướng về ngoài cường liên tiếp thường hà mấy người đều đổ tới vũ phong cẩn thận cảm giác xác định không có vấn đề liền chưa đi tham gia trò vui đại tàu chuyện gì thế này vũ phong chờ đỗ làn tình đến gần phát hiện trạng thái cứ sai cũng không biết trong đó duyên cớ không nhịn được hỏi đỗ làn tình sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói ra bản thân mua hỏa diễm thảo trải qua cùng với sau đó bị người lần theo một đường đi đường vòng chạy cho việc đang xác định không ai theo đuôi sau mới hướng về ở lại tiểu viện trở về cửa tiệm kia phô tuyệt đối có vấn đề vũ phong khẳng định mà nói rằng đỗ làn tình càng là một mặt phân sắc lên tiếng nói vấn đề chỉ có thể là cửa tiệm kia phô nếu không là tao nộ lần theo còn không đến mức mặt sau thời gian một ví bắc thành khu cửa hàng đều không có tìm hỏi xong thành đại tẩu đều có thể yên tâm 300 năm chu quả đã mua lại hỏa dương hoa cũng có xác định tin tức ngày mai là có thể đi vào đội về đại tẩu tình huống bây giờ vẫn là trước tiên đi điều tức tu dưỡng đi vũ phong mở miệng nói đúng đấy thình nhi khổ cực ngươi thường sơn cũng hổ thẹn sắc cảm giác mình là cái liên lụy bởi vì săn yêu võ giả thế lực đơn bạn càng kiên định đi theo vũ phong ý nghĩ lập tức đối với thường phỉ nói rằng dịu nguyên nương trở về phòng nghỉ ngơi đi độ Lạn tình biết được ba loại dược liệu cơ bản đã kết thúc cũng không có từ chối do thường phỉ đỡ trở về phòng nghỉ ngơi sau đó thường sơn mở miệng hỏi không biết công tử luyện đan tỷ lệ thành công làm sao tam dương giải độc đan vị thuốc chính đều chỉ có một phần nếu không thể một lần luyện chế thành công cái kia hết thảy đều là hưởng phí mà thôi thường sơn mở miệng nói như vậy tương tự tiến hành trước đề tài như luyện chế phá linh đan tỷ lệ thành công như thế không cao lắm lấy phá linh đan đi đổi lấy hỏa dương hoa đúng là bất trí cử chỉ cái này tiểu đệ tự có sắp xếp thường đại ca đều có thể an tâm chính là vũ phong cười nói lập tức cáo từ tiến vào sân một gian mật thất kỳ thực cái kia mật thất chỉ là một gian phòng hộ hiệu quả tốt hơn phòng tu luyện cũng không tính làm sao bí ẩn dù sao thiên yêu thành chủ phủ. sự không chế phòng tu luyện đều có trận pháp phòng hộ chỉ là vũ phong không ngại phòng tu luyện bản thân luyện đan hoàn toàn dựa vào vạn thánh đan đỉnh không cần chính mình chăm chú tập trung vào chỉ cần bảo đảm không bị người phát hiện bí mật vũ phong tiến vào phòng tu luyện đem kiểm kê tốt phá linh đan dược liệu lấy ra kết hợp với mình cùng thường hạ cho người mua về thiếu hụt dược liệu tổng cộng hợp với 8 phó phá linh đan phương pháp phối chế như bình thường nhân luyện chế phá linh đan đều là đan viên tách ra luyện chế mà tám viên tám phương pháp phối chế luyện chế vạn thánh đan đỉnh có thể trong phạm vi chịu đựng vũ phong hoàn toàn có thể đồng thời luyện chế vạn thánh đan đỉnh có thể chứa được một lò mười đan phương pháp phối chế, mặc dù đụng với đan viên luyện chế đan dược, như thế có thể tập trung vào mười bộ phương pháp phối chế, đồng thời tiến hành luyện chế. Mười viên đan dược là vạn thánh đan đỉnh phân biệt phạm vi, bi, thêm ra sẽ dẫn đến hỗn loạn. Vũ Phong thậm chí đang nghĩ, vạn thánh đan đỉnh khí linh dại phong sau, có thể hay không còn có này hạn chế, chỉ là không có cơ hội nghiệm chứng. đem tám phó phương pháp phối chế dược liệu, toàn bộ tập trung vào vạn thánh đan đỉnh, Vũ Phong liền thu nhập linh lực chống đỡ, kích phát trong đó hỏa trùng. tuy rằng ban ngày buôn ba một ngày, nhưng không có hao tổn linh lực, chỉ là thể lực tiêu hao rất lớn. xác định linh lực kích phát hỏa diễm, đã đầy đủ hoàn thành luyện đan. dù sao đã luyện quá đăng dược không cần quá mức lo lắng vũ phong trực tiếp ngã xuống đất liền ngủ khôi phục linh lực cần vật công khôi phục thể lực nhưng tốt nhất là nghỉ ngơi nói như vậy võ giả khôi phục thể lực nhiều là vận công thay thế mà mặc dù buôn tập dây núi hiểm địa đều sẽ không quá hệ hoại vũ phong chính mình cũng không nghĩ ra liền chằn chọc đường phố các cửa hàng trong lúc đó vì sao lại như vậy mệt mỏi mãi đến tận đệ nhị thiên thần thì vũ phong từ trong ngủ mê tỉnh táo thể lực lần thứ hai khôi phục dồi dào mở ra vạn thánh đan đình không hề bất ngờ tám viên đan dược toàn bộ đều là trung phẩm phẩm chất công tử thế nào vũ phong đi ra phòng tu luyện Liên bị Thường Hà chờ người hỏi, "Nơi này có 4 viên Phá Linh đan, các ngươi đi đem Hỏa Dương Hoa đổi về, còn lại 3 viên chính là các ngươi, chờ nhín chút thời gian đem tu vi đột phá." Vũ Phong lấy ra 4 cái bình ngọc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng, "3 người tư chất cũng không tính là kém, mượn Phá Linh đan đột phá, có ít nhất 8 phần 10 hy vọng." "4 viên?" Thường Hà khó có thể tin giáng dấp, hỏi, "Công tử, đan dược này, Phá Linh đan luyện chế, không phải chụp vừa luyện chế sao?" "Theo," đệ Thường Hà chờ người ý nghĩ, Vũ Phong nhiều nhất luyện ra một viên đan dược, trước đem Hỏa Dương Hoa đổi về lại nói, "Ồ, các ngươi biết lần này lại làm cho vũ phong kinh ngạc ngoài ý muốn hỏi đại tẩu nói cho chúng ta thường hà mở miệng nói vũ phong người nói đang có chút hoài nghi độ lạn tình lai lịch thường sơn liền mở miệng nói tình nhi tổ tiên cũng là luyện đan lập nghiệp gia tộc vừa lúc ở tình nhi này đại hoàn toàn suy yếu tuy trong nhà không phá linh đan chi mới nhưng không trở ngại bất kỳ đàn sư đối với phá linh đan tôn sùng thì ra là như vậy vũ phong bừng tỉnh độ lạn tình cực có khí chất xác thực không giống người bình thường ra xuất thân còn bị trở thành săn yêu võ giả trong đó tự có một đoạn bí ẩn hiện tại cũng không có hỏi nhiều tỷ tỷ đây thường phỉ đối với thường sơn nói cùng đề tài có vẻ cũng không xa lạ gì mà là thấy mình không có đang ăn đối với vũ phong hỏi gọi đại ca vũ phong cải chính nói nhưng không có tính toán lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thường phỉ nói hiện tại cho ngươi có thể phải cố gắng bảo quản ngươi càng muốn khắc khổ tu luyện mới được đây là trung phẩm đan thường hà mở ra bình ngọc không nhịn được thán phục lên tiếng trung phẩm đan vũ phong còn không phản ứng gì nô giang chờ người lần lượt mở ra bình ngọc đều là một mặt kinh ngạc giám dấp chuyện này công tử ngươi nhưng là ngũ cấp bậc thầy luyện đan độ làn tình không nhịn được mở miệng hỏi Này vẫn là lần đầu gọi vũ phong công tử không phải đại tẩu vì sao vừa hỏi như thế vũ phong mở miệng nói cũng có chút không rõ luyện ra trung phẩm đan cực kỳ không dễ đan sư cao hơn nhất cấp khác biệt mới có một ít tỷ lệ luyện ra mà chí ít muốn cao hơn hai cấp mới có thể bảo đảm luyện ra trung phẩm đan phá linh đan độ khó luyện chế rất lớn công tử nhược không phải ngũ cấp bậc thầy luyện đan làm sao có khả năng độ làn tình nói như vậy để vũ phong cười khổ không thôi mà thường sơn chờ năm người thì lại như coi quái vật giống như vậy ngạc nhiên theo dõi hắn hoàn toàn không có ai quan tâm thân phận chưa xong con tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 235, giao dịch phong ba. Chương 235, giao dịch phong ba. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 235, giao dịch phong ba. Vũ Phong tuổi không 18, tu vi đạt đến linh vũ cảnh giới, với Đông Huyền Châu cũng có thể coi là thiên tài, có thể so với linh vũ cảnh tứ tầng thực lực, càng làm cho người thán phục không nớt. Mà Vũ Phong, càng là một vị luyện đan sư đánh giá thận trọng nhất chính là tam cấp luyện đan sư. 18 tuổi tam cấp luyện đan sư, so với tu vi và thực lực, chỉ có thể càng thêm khiến người ta ước ao. Nhân Vũ Phong bày ra luyện đan thuật thời gian, Thường Sơn đã bị thương nặng, Đỗ làn Tỉnh chưa từng suy nghĩ cái khác. Vũ Phong lấy ra hai viên trung phẩm đan dược, ổn định Thường Sơn thương thế thời gian, Đỗ Lạn Tỉnh vừa vặn không tại chỗ, chỉ là biết một kết quả mà thôi. Có thể luyện chế phá linh đan, cùng với tam dương giải độc đan, đều cần tam cấp luyện đan sư mới sẽ có thành công ra đan tỉ lệ. Mà Vũ Phong, nhưng ở một buổi tối thời gian, luyện ra 5 viên trung phẩm phá linh đan, xác thực rất khiến người ta hoài nghi. Luyện đan thuật đạt đến trình độ. Độ Lạn Tình phân tích nói như vậy, cũng chỉ là phân tích mà thôi, kỳ thực bản thân chính mình đều rất khó có thể tin tưởng được. Vũ Phong luyện đan chi pháp, bất luận đối với bất luận người nào, đều là nhất định phải bảo thủ bí mật. Ở mấy người thán phục hoài nghi dưới, chỉ là lạnh nhạt nói, tiểu đệ đồng dạng cũng nghĩ, đạt đến ngũ cấp luyện đan thuật, có thể thực sự quá khó. Tiểu đệ hiện tại, chỉ là tam cấp luyện đan sư mà thôi. Tiểu đệ sư tôn, là lục cấp bậc thầy luyện đan, phát hiện tiểu tử thể chất đặc thù, cố tiến hành đặc biệt bồi dưỡng. Tiểu đệ tam cấp luyện đan sư, có thể luyện chế tam cấp trung phẩm đan dược, chỉ có thành công cùng thất bại, ở tiểu đệ trong tay không có hạ phẩm đan nói chuyện mấy người sau đó đều muốn theo chính mình vũ phong rõ ràng đổ không bằng sơ đạo lý nửa thật nửa giả giải thích vạn thánh đan đỉnh tồn tại đương đại trừ vũ phong ở ngoài không có bất kỳ người nào biết càng không thể có người nghĩ đến có này giống như nghịch tiên thần khí vũ phong giải thích vẫn tính hợp tình lý công tử thể chất mà khi thật là mạnh mẽ Đỗ làn tình tự đáy lòng khen dĩ nhiên tin tưởng vũ phong lời giải thích thế gian này võ giả ngoại trừ thông thường thuộc tính phân chia ở ngoài còn có một chút đặc biệt thể chất có lợi cho tu luyện có lợi cho chiến đấu có lợi cho tốc độ có lợi cho phòng ngự mà công tử lợi cho luyện đan thể chất, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói. Đỗ Lãn Tình tiếp tục nói, cuối cùng tổng kết một câu, công tử là số mệnh căn bài, muốn trở thành bậc thầy luyện đan nhân vật ta. Ha ha, đại tẩu quá khen. Luyện đan một đạo, ở tiểu đệ trong lòng, chỉ là phụ trợ tu luyện mà thôi, tiểu đệ theo đuổi mục tiêu là vấn đỉnh võ đạo đỉnh cao. Vũ Phong ngạo nghễ nói, phía trước cười nhạt nói như vậy, trong nháy mắt trở nên ác liệt, tiện đà một luồng phong mang bức ra. thường Sơn bọn người không nhịn được lui lại. Thật không tiện, không khống chế lại khí thế. Vũ Phong phản đứng lại, ấy nãy mà mở miệng nói rằng, công tử đây là ý chí, ý chí võ đạo Thường Sơn một mặt khiếp sợ hỏi, ý chí võ đạo hay là còn thiếu một chút đi? Vũ Phong không xác định mà nói rằng, ngoại vật ý cảnh càng nộ cùng tự thân tinh thần ý chí vẫn là tồn tại rất lớn khác nhau. Ý chí nói chuyện mà khi là tâm trí nghị lực cùng hồn lực tinh thần tướng kết hợp mà thành là một loại đặc biệt nói, chính là Vũ Phong chính mình đối với ý chí đều còn mơ hồ không rõ, nghĩ đến là không có đạt đến trình độ, không phải vậy chuyển thừa kim giáng bên trong thì sẽ có tin tức truyền ra. Mà Vũ Phong dần dần phát hiện, Thường Sơn không ngừng ở giao tiếp trên nắm giữ vô cùng tốt cái nhìn lại cục, đối với võ đạo càng có đặc biệt kiến đến giải. mà Đỗ làn tình thì lại đối với tạ học hiểu rõ diện càng rộng hơn một ít trong đó luyện đan cùng thức dược vì là rất gì vũ phong kết giao mấy người chỉ là mới đến vừa ý mấy người tình nghĩa còn không nghĩ tới đào móc tiềm năng mà Đỗ làn tình cùng thường sơn biểu hiện nhưng mang cho cảm giác vui mừng chỉ là vũ phong chưa ở những phương diện này suy nghĩ sâu sắc nhằm vào trước mặt tình huống nghiêm túc đối với thường sơn mấy người nói tiểu đệ luyện đan thuật đặc biệt mà trí hướng nhưng ở võ đạo không có tâm tư chuyên trách luyện đan một đạo đối với tiểu đệ luyện đan thuật còn xin mời mọi người bảo thủ bí mật đại tẩu hôm qua ứng phó cái kia điếm trước quỷ liền làm rất khá công tử yên tâm thường mỗi chờ người đều phân đến ra nặng nhẹ nếu đi theo công tử tất cả lúc này lấy công tử làm chủ thường sơn chờ người lần lượt bảo đảm đạo mấy trong lòng người đều hiểu vũ phong càng cường đại đối với chỗ tốt của bọn họ thì càng lớn mà bọn họ chỉ cần an tâm vì đó làm việc liền có thể mà vũ phong biểu hiện bây giờ vẫn không có đối với mấy người yêu cầu cái gì trái lại là vô tư trợ giúp cùng trả giá mấy người đi theo vũ phong đều cực kỳ an tâm không có một chút nào không muốn thời gian cũng không còn sớm liền làm phiền ba vị huynh đệ đi một chuyến nữa đổi về hỏa dương hoa còn giao dịch thiệt thòi kiếm lời liền xem ba vị huynh đệ phát huy như ba vị huynh đệ tăng cao giới vị coi như ba vị huynh đệ phúc lợi vũ phong mở miệng nói để thường hà ba người nắm đan dược đi đổi dược liệu cho tới để giới nói như vậy chỉ là tùy ý nói một chút trong lòng cũng không để ý mà ngày hôm qua thường sơn chờ người phân tích là xen vào hạ phẩm phá linh đan như nắm trung phẩm đan hối đoái mấy người chỉ sợ càng thêm không tha thấy vũ phong chỉ sắp xếp thường hà ba người đi vào đội làm tình có chút bận tâm mở miệng nói ta cùng ba vị huynh đệ cùng đi chứ như đối phương ý đồ không quen còn có thể đúng lúc ứng đối không cần căn cứ phá linh đan thị trường Đối phương ở Thiên Yêu Thành cầu lấy Phá Linh Đan, chỉ là không có thế lực bối cảnh võ giả, mà tu vi không đạt đến linh vũ cảnh, hay là lấy cả đời tích chữ, răng lưới một lần cuối cùng hy vọng. Xét thấy như tình huống như vậy, ba vị huynh đệ đi vào, càng tốt hơn giao thiệp một ít, không đến nỗi làm cho đối phương cảnh giác, cho tới đối phương đặt ấy có bất lợi ý nghĩ, còn xem ba vị huynh đệ năng lực. Được, công tử yên tâm, đại ca, đại tẩu đều có thể yên tâm. Thường Hà mở miệng bảo đảm đạo, Vũ Phong trong giọng nói, ba người cũng có thể nghe ra thử thách tâm ý. Thường Hà ba người sau khi rời đi, độ Lãng Tình vẫn là có chút không yên lòng, chính muốn nói gì, vũ phong nhưng mở miệng nói chúng ta trong bóng tối đi vào lá tốt rồi nếu thật sự là đối phương đặt bẫy chính diện bại lộ chính mình càng sẽ nằm ở bất lợi địa vị công tử nói như vậy cực kỳ Đỗ làn tình mở miệng khen dựa theo thị trường tình huống mà nói nắm giữ phá linh đăng người tất nhiên không phải hạng đơn giản mà dám nhằm vào đặt bẫy người tự nhiên có đặt bẫy nắm nhất minh nhất tám tiến hành mới có thể toàn diện phòng bị xác định thường hà chờ người đã đi xa sau khi vũ phong mới cùng đỗ làn tình ở phía sau lặng lẽ đổi tới không có trước hết để cho Thương hà chờ người biết được cho ba người tăng cường áp lực dự định mà thường hà ba người tuy rằng tu vi chỉ là chân vũ cảnh đình phong nhưng mấy người đều là săn yêu võ giả ở võ giả tầng dưới chót dây ruộng người đối với phố phường ân tỉnh cũng có chính mình phương thức xử lý nếu không có phòng bị đối phương đập bẫy vũ phong hoàn toàn tin tưởng ba người có thể xử lý tốt sự tình thường hà ba người chưa từng lưu ý vẫn như cũng vô cùng cẩn thận ở dong binh công hội bên trong Hỏi tham được phát nhiệm vụ người từ mà tiến hành lén lút liên hệ đối phương xác thực là một lão niên võ giả tu vi chỉ có chân vũ cảnh đình phong cùng thường hà bốn người đồng thời rời đi dong binh công hội tiến vào bên cạnh một tòa tiểu lâu phòng riêng tuy rằng theo ba người đồng thời Đối phương cần gánh chịu nguy hiểm, nhưng cũng, cũng may công khai giao dịch, bị người ghi nhớ phá linh đan thân thiết. Vũ Phong cảm ứng bên trong, tiểu lâu phòng riêng không có vấn đề chút nào, liền yên tâm lại. Có điều, cũng phát hiện, từ dòng binh công hội bên trong, có người âm thầm theo dõi bốn người mà đến, không phải đối phương đặt bẫy, nhưng đối với mới đã sớm bị người nhìn chằm chằm. Có điều khắc dư thời gian, Thường Hà ba người cùng đối phương cùng nhau xuất hiện, hai phe đều triển lộ miệng cười, có thể thấy được giao dịch hoàn thành vui vẻ. Hai phe cũng ở tiểu cửa lầu, Cao từ tách ra rời đi. Vũ Phong phát hiện, chỗ tối ẩn dấu võ giả, số ít lần theo Thường Hà ba người mà đi. phần lớn theo đôi đối phương ông lão kia mà đi thương đại tẩu người đi tiếp ứng ba vị huynh đệ vị lão giả kia có chút phiền phức, nếu cùng thường hà huynh đệ vui vẻ giao dịch tiểu đệ trước đi trợ giúp một hồi vũ phong mở miệng nói rằng đỗ làn tình không có nhiều lời tuy hồn lực cảm giác không có vũ phong cường đại như thế cũng phát hiện một ít dị thường võ giả cho tới vũ phong trợ giúp ông lão thấy ông lão tu vi cùng tuổi biết rõ độc hành võ giả gian khổ đỗ làn tình như thế lòng mang chắc ẩn mà đồng tình chi tâm còn muốn rất dị với vũ phong dù sao vũ phong nhân yêu thích nguyên nhân càng to lớn hơn nếu nói là nhân giao dịch trợ giúp đối phương còn không bằng nói là vũ phong chán ghét giết người đoạt bảo giả nghĩ đến đối phương phải ra nhiệm vụ thời gian còn không phải rất dài không có gây nên một số cao thủ chú ý hoặc là cao thủ chân chính không sẽ để ý chưa từng tin tưởng có thể đổi lấy đến phá linh đan hiện ở người truy đuổi nhiều lấy chân vũ cảnh võ giả chiếm đa số trong đó chỉ có hai cái linh vũ cảnh nhị tầng võ giả không biết ông lão sẽ ứng đối ra sao vũ phong cùng trong bóng tối lặng lẽ nghĩ nói mà ông lão kia nhưng trực tiếp buôn bắt thành môn mà đi hay là phát hiện trong bóng tối chỗ dị thường tốc độ càng lúc càng nhanh vũ phong không nhịn được gầm thầm lắc đầu lấy ông lão tu vi Ở đối phương lần theo bên dưới ra khỏi thành, không phải là cái gì tốt lựa chọn. Thiết yêu thành tuy lớn, từ khu đông thành lao tới bắc thành môn, chân vũ cảnh đỉnh phong tu vi, hết tốc lực buôn ba dưới, chưa hoa thời gian quá lâu. Mắt thấy sắp ra khỏi thành, âm thầm theo dõi người, đều tăng nhanh tốc độ, dần dần hình thành vây kín tư thế. Những người này, lại còn là một đoàn hỏa. Vũ Phong tâm trạng thoải mái, phát hiện hai cái linh vũ cảnh võ giả, cùng với hơn nửa chân vũ cảnh võ giả, đều phối hợp rất có hiệu ngầm, rõ ràng xuất từ một đoàn đội. Ở ngoài một ít giải rác chân vũ cảnh võ giả, phòng chừng chỉ có Té đi phân nhi. Lao đầu nhi, giao ra đồ vật của ngươi. ra khỏi cửa thành sau khi theo đuôi người càng thêm tứ vô kỵ đạn sau nửa canh giờ liền đem ông lão kia vây nốt các ngươi là huyết lang người ông lão nhìn thấy đầu lính hai người nữ mang hoàng sợ hỏi biết là tốt rồi khuyên ngươi tức thời một ít giao ra đồ vật hoặc có thể bảo vệ một mạng lao đầu tử nhược không có thể đột phá đã không có thời gian có thể sống muốn lao đầu ta giao ra bản thân hy vọng lao đầu ta tự nhận còn không làm được ông lão xác nhận thân phận đối phương sau khi trái lại bỏ xuống trong lòng hoàng sợ quyết định sắp chết liều mạng một phen hừ không biết điều ta huyết lang ra tay phàm là chống cự người tất có kết cục bi thảm Huyết lang người uy hiếp nói, sở dĩ không có trực tiếp động thủ, liền lo lắng ông lão sắp chết đem đan dược phá hủy. Các ngươi Huyết lang người, nhất quán làm nhiều việc ác, tổng sẽ gặp đến báo ứng. Ông lão ra luôn chú mắng, nhưng không có một chút nào khuất phục tâm ý. Điếc không sợ súng, động thủ. Huyết lang người người cầm đầu, tàn nhẫn mà hạ lệnh đạo, hiển nhiên kiên trì còn chưa đủ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 236, dịch ở ngoài niềm vui. 26 quyển thứ hai lịch tiên tu vũ. Chương 236, dịch ở ngoài niềm vui. Vũ Phong ẩn thân chỗ tối, cũng không biết ông lão kia cùng đối phương trò chuyện nói như vậy. Thấy theo đôi võ giả độc thủ, đối với ông lão khởi sướng tiến công, hiển nhiên ông lão không có khuất phục, cũng đã đáng giá giúp đỡ. Ông lão nếu chưa khuất phục, Vũ Phong liền quyết định ra tay. Chỉ là không có vội vã, chậm đợi phản ứng của lão giả, rồi quyết định giúp tới trình độ nào. Ông lão bị đối phương một đám, chân vũ cảnh võ giả vây công, hoàn toàn lấy liều mạng đấu pháp, hung hãn tiến hành lịch chiến phản kích, mặc dù liên tục bị thương đều không có một tia biến sắc. dừng tay, mắt thấy ông lão dần dần không chống đỡ nổi, sắp trọng thương tan tác thời gian, vũ phong giống to ra trận. tiểu tử, người là người nào? huyết la người bên trong, hai cái linh vũ cảnh nhị tầng võ giả vẫn không hề động thủ, hay là cảm thấy làm mất thân phận? ngay ở vũ phong mở miệng thời gian, hai người đột nhiên phát hiện vũ phong, vô cùng kinh ngạc dị võ ngọn lại, trong bóng tối lặn xuống ngay dưới mắt, đều ở trong lòng cẩn thận lên, chỉ là nhìn thấy vũ phong tu vi, rồi lại không như vậy lưu ý. tiểu gia hận nhất giết người đoản bảo, là đến thế thiên hành đạo người. vũ phong trường thương chọn trên vai trên, hào cùng mà mở miệng nói rằng, hừ, thế thiên hành đạo. lao tử xem ngươi là muốn hát ăn hát chứ coi là thật là điếc không sợ súng lấy tiểu tử ngươi thực lực chỉ là đi tìm cái chết mà thôi ra trận cũng không chọn cái thời cơ tốt đối phương lạnh rên một tiếng khinh thường cười nhạo nói vũ phong một mặt hờ hững không nhìn trào phúng nói như vậy hai cái linh vũ cảnh nhị tầng mà thôi còn chưa bị để ở trong lòng đồng loạt ra tay đánh nhanh thắng nhanh huyết lang chỉ có chúng ta ở đây như gặp phải cao thủ hát ăn còn tưởng là thật không có cách nào đối phương tên còn lại mở miệng nói lập tức hai người hiệu ngầm ra tay phân biệt hướng về vũ phong cùng với vị lão giả kia công kích thất tinh lưu vân thương đâm sân nhạc a chính diện giao phong dưới vũ phong chỉ lấy bình thường chiêu thức liền đem linh vũ cảnh nhị tầng đối thủ chém giết cứ việc tồn tại đối phương bất cần nguyên nhân càng có thực lực trên lệch to lớn vừa nhưng đã ra tay vũ phong cũng không chỉ hoãn nữa mặc dù đối phương không bị để vào trong mắt tốt xấu chân vũ cảnh mười mấy người giải quyết lên như thế phiền phước mặt khác một vị linh vũ cảnh võ giả thấy mình cùng thực lực đồng bạn càng bị vũ phong một chiêu miệu sát hết sức cảm thấy khó có thể tin cho nên miệng há thật to đến nôi đối mặt vũ phong công kích sắp chết liền kêu thảm thiết cũng không chuyển ra liền trực tiếp bị vũ phong nuôi thương mạc hầu người là người nào dám giết ta huyết lang võ giả, hai linh vũ cảnh võ giả bị vũ phong chém giết sau khi, lại còn có một chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả đối với hắn cuồng ngạo mà mở miệng chất vấn, tiểu gia còn ngươi cái gì huyết lang, phàm giết người đoạt bảo giả, người người phải trừ diệt. vũ phong mở miệng đáp, lập tức cười lạnh nói, lá gan của ngươi không nhỏ, nhưng chỉ là ý thế giết người, bắt nạt cường với mình người, chính là muốn chết ngu xuẩn hành vi. huyết lang dòng binh đoàn lang vương đại nhân, nhưng là địa nguyên cảnh cao thủ, bản đại gia phụ thân vì là huyết lang tam trưởng lão, cũng là linh vũ cảnh lục tầng cao thủ, như tiểu tử ngươi thức thời, liền quy xuống hướng về đại gia nhận sai. còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây đối phương dáng dấp tiêu căng dĩ nhiên trực tiếp uy hiếp chính như vũ phong nói về ý thế hiếp người cũng không để ý bắt nạt đối tượng thực lực liền nhất định là muốn chết hành vi ha ha lại còn không thấy rõ tình thế có thể tưởng tượng huyết lang giang binh đoàn bên trong tất cả đều là ác tích loang lổ người sát quan các ngươi sẽ không có gánh nặng vũ phong phúng cười nói đối với chân vũ cảnh võ giả vung từ bản thân đổ thương a a trong lúc nhất thời tiêu thảm thiết không dứt bên hai rồi lại rất nhanh bất động vị tiên nắm đan ông lão nhìn thấy hình ảnh này tương tự không có lòng kháng cự chờ huyết lang người cuối cùng để tội run run dày dày mà đối với vũ phong nói tính xin thiếu hiệp tha mạng lao đầu đồng ý giao ra phá linh đan lão bá có thể yên tâm tại hạ không phải vì là phá linh đan mà đến lão bá xin mời nhanh nhanh rời đi tìm kiếm an toàn nơi tiến hành cuối cùng đột phá đi vũ phong mở miệng nói rằng ây ông lão hơi ngưng lại thăm dò mà hỏi thiếu hiệp thật không muốn phá linh đan cứ việc vũ phong đã vì là linh vũ cảnh võ giả có thể phá linh đan giá trị vẫn như cũ cự đại nạn lấy chống cự ông lão không tin không hề có một chút tư động. thấy ông lão vẫn là không yên lòng. vũ phong trực tiếp nói lao bá phá linh đan vẫn là từ tại hạ nơi này giao dịch mà tại hạ tự nhiên không có lòng tham vừa lúc ở giao dịch hoàn thành sau thấy lao bá bị người nhìn chằm chằm mới hết sức cùng tới xem một chút thiếu hiệp là cái kêu ba vị người sau lưng ông lão cẩn thận mà hỏi cứ việc vũ phong dáng dấp tuổi trẻ mà tu vi nhưng là linh vũ cảnh thực lực càng làm hiệu sát linh vũ cảnh nhị tầng một đại cảnh giới tu vi chi kém có thể vượt qua một bối phận ông lão cũng không dám nhân vũ phong đối với hắn khí liên đắc ý vong hình lên xác thực tại hạ lúc này đợi ở chỗ này còn có thể kinh sợ trong bóng tối người lao bá nhanh, nhanh rời đi, đi. vũ phong tiếp tục nói ngoại trừ bị chém giết huyết lang người trong bóng tối cũng không có thiếu người chờ làm ngư ông sự không thể làm gì, còn chỉ là té đi phát hiện sự có có thể vì là khó tránh khỏi bay lên tham niệm ngưu lợi mà những kia giải rác người vũ phong không thể bằng giết tình cờ xuất hiện một lần lòng tham cũng, cũng không phải là thập ác bất xá như gặp người liền giết đó chỉ là đổ phu hành vi dù sao phá linh đan hiệu dụng đối với chân vũ cảnh võ giả mê hoặc quá lớn này không phải tham tài tham lợi mà làm mưu ra một tương lai đối với loại ý nghĩ này vũ phong còn có thể lý giải chỉ là vũ phong không phải là người tốt đến đàn ông lão càng thêm không thể ở tại trước mặt trở thành người bị hại. Ông lão cuối cùng cũng coi như tin tưởng Vũ Phong nói như vậy, càng rõ ràng dụng tâm lương khổ, cảm kích nói rằng, lão đầu lấy những dược liệu kia, từ cái kia ba vị bằng hữu trong tay đổi lấy trung phẩm phá linh Đan, vốn là chiếm cực món hời lớn, hiện tại càng là đến thiếu hiệp trợ giúp, lão đầu thực sự là, lão ba không cần khách khí, lão ba cung cấp quý hiếm dược liệu đối với ở người hạ đẳng cực có tác dụng, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Về phần tại hạ ra tay giúp đỡ, càng là lâm thời này lòng tham yêu thích mà thôi. Vũ Phong từ tốn nói. cũng không có bất kỳ tranh công tâm ý, danh lợi ở tại trong mắt đều là phù vân. Đương nhiên, ông lão cảm kích, vẫn để cho xác nhận, tự mình ra tay không sai. Thiếu hiệp đại nghĩa vô tư, lao đầu cũng không phải vong ơn người. Đây là lao đầu từ nhỏ, được một khối ngọc giản, tuy không biết có nội dung gì, nhưng có thể khẳng định là thượng cổ chi vật, sẽ đưa cho thiếu hiệp cảm tạ. Ông lão mở miệng nói, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản, không tha mà đưa cho Vũ Phong. Ngọc giản làm viết cổ, thượng cổ thời kỳ, dùng để ghi chép tin tức vật dẫn, phàm là truyền lưu đến nay, hẳn là hết sức quý giá đồ vật. Bởi vì ngọc giản bản thân, không cách nào bảo tồn mấy trăm ngàn năm. đến nay hiện thế ngọc giản cực nhỏ, mà bảo tồn đến nay ngọc giản đều gia tăng đặc thù trận pháp cấm chế. này mặc dù là ở lúc đó cũng là quý giá ngọc giản, trong đó tin tức giá trị to lớn. nhớ tới trong đó có thiếu, coi như còn chưa kiểm tra ngọc giản, đều biết giá trị to lớn. như ngọc giản người nắm giữ là lợi ích tối thượng thương nhân, vũ phong tất sẽ không chút do dự phải đem cầm vào tay. một mực đối phương là lão giả trước mắt, dù sao hồn lực không thể bên ngoài võ giả, là không thể kiểm tra trong ngọc giản dùng. ông lão tất nhiên không biết giá trị, vũ phong không đành lòng lừa dối, mở miệng nói, cổ ngọc giản bảo tồn đến nay tất cả đều giá trị to lớn. Lão bá vẫn là chính mình giữ đi. Thiếu hiệp Mạc muốn cự tuyệt. Lao giả trước đây, liền không phải hào phóng người, chỉ là người đã có tuổi, nhu đổ danh lợi ý nghĩ tất cả đều nhặt đi. Lấy Lao đầu tuổi, nếu không thể đột phá linh vũ cảnh, còn chỉ có hơn 10 năm có thể sống, lần này đổi lấy phá linh đan, đều chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Đổi được phá linh đan, trong lòng lần thứ hai giấy lên hy vọng, lại gặp phải huyết lang ác tặc đánh cướp, nếu không là thiếu hiệp giúp đỡ, Lao tử từ lâu bỏ mình bị tủ nắm giữ hết thảy đều thành người khác đo vật Nhiều lần chắc trở bên dưới, lão đầu tự nhiên thấy rõ rất nhiều. Mặc kệ là thiếu hiệp đổi đan tình, vẫn là ân cứu mạng, đều xứng đáng này một khối ngọc giản giá trị lấy lao đầu tư chất mặc dù đột phá linh vũ cảnh tu vi đồng dạng khó có tiến cảnh đến lúc đó đều có thể nhàn vân giá hạc dưỡng lao này ngọc giản đã không hề có tác dụng nếu là lấy ra đi bán càng có thể dẫn ra phiền phức kính xin thiếu hiệp nhận lấy có thể để lão giả sung kích linh vũ cảnh thì trong lòng không có một nọ ông lão mang theo chính mình cảm thán đối với vũ phong nói ra một đại thông nói như vậy nhưng là chân tâm đem ngọc giản đưa cho vũ phong lão bá tâm tình đạm bạc có thể yên tĩnh chí viễn tại hạ liền bái tạ lão bá tặng ngọc giản tỉnh vũ phong mở miệng khen đồng thời cung kính tiếp nhận ngọc giản. đối với lao bá cúc cúng thi lễ đây là đối với trưởng giả chi lễ mà không phải võ giả thế giới bối phận chi lễ mà ông lao nói như vậy trước vũ phong cũng không tốt khắc làm bồi thường như vậy càng sẽ xấu bầu không khí thương thế diện vũ phong chỉ là tiếp tục nói lao bá có thể có tu luyện đột phá nơi có thể cần tại hạ hộ pháp lao đầu đa tạ thiếu hiệp ý tốt chỉ muốn rời khỏi thiên yêu thành tiến vào thiên yêu sơn mạch sau lao đầu ẩn giấu hành tích bản lĩnh liền đủ để tự vệ an uy đột phá càng có bí ẩn chỗ ở ông lao nói nói cảm ơn một cách tuyển chuyển mà cự tuyệt vũ ngọn đề nghị vậy thì cùng tiến lao bá cho tới chỗ tối người, tuyệt sẽ không có người còn dám làm mựa. Vũ Phong mở miệng nói, xem như là cho đối phương một an toàn hứa hẹn. Còn đối phương nói cùng bản lĩnh, nghĩ đến có thể được những tiêu quý hiếm linh dược, sẽ không là vọng luôn nói khoác. Thiếu hiệp hưu tâm, lão đầu trực tiếp hướng về bắc, chạy tới Thiên yêu sơn mạch bên dưới, vẫn cần mấy cái canh giờ, chỉ cần không ở chỗ này bị người đuổi tới, liền không cần lo lắng cái khác. Ông lão mở miệng nói, Thiên yêu sơn mạch lan tràn Thiên yêu thành lấy bắc, làm sơ vũ ngọn chờ người, ra Thiên yêu sơn mạch nơi, thiên về Thiên yêu thành tây bắc mới tiêu hao hai ngày chạy đi. Ông lão lời còn chưa dứt. liên tiếp tục nói thiếu hiệp hiện tại không nên chỉ hoãn thời gian tốt nhất trước tiên đem chính mình nhận dấu đi huyết lang giang binh đoàn thực lực mạnh mẽ thiếu hiệp thiết không thể cùng với liệu lao đầu sau khi rời đi thiếu hiệp liền mau mau rời đi ông lão nói xong cũng không chỉ hoãn nữa thời gian xoay người nhanh chóng rời đi vũ phong đồng dạng không nói nhiều cảm ứng bốn chu vũ giả đầu tĩnh bảo đảm ông lão an toàn rời đi còn bắt được tay ngọc giản còn không chuẩn bị hiện tại kiểm tra như lượng lớn tin tức truyền vào mà ra nhất định phải bảo đảm hoàn cảnh an toàn mới được có huyết lang binh đoàn mười mấy người máu tanh thi thể làm giáo hấn trong bóng tối người đều không có làm mựa dù sao những người kia đều chỉ là chân vũ cảnh không dám cùng vũ phong vì là chiến không thể không nói thấy thường hà chờ người giao dịch hoàn thành sau vũ phong đổi theo giúp đỡ ông lão chỉ là lâm thời này lòng tham ý nghĩ mà thôi mà được ông lão đưa tiễn ngọc giản cũng được cho giao dịch sau niềm vui bất ngờ có thể nói là dịch ở ngoài niềm vui chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em ng xem chương hai nguy cơ áng phục hai mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ chương hai nguy cơ an phục xác định ông lão đã rời xa mà không có võ giả theo đôi đội theo vũ phong lúc này mới quay lại thiên yêu thành còn không đến mức trốn chỉ là đối với huyết lang don binh đoàn càng thêm quan tâm lưu ý một ít ông lão không biết vũ phong trước đây chưa từng nghe qua huyết lang tên vì vậy chỉ là hơi thêm nhắc nhở cũng không có giải thích quá nhiều vũ phong để ông lão nhanh chóng rời đi tương tự không có đối với hắn truy hỏi đương nhiên cái kia bị chém giết ngớ ngẩn võ giả tự báo vì là tam trưởng lão con trai người mở miệng uy hiếp trong lời nói tiết lộ huyết lang don binh đoàn đoàn trưởng huyết lang vương cho là địa nguyên cảnh cao thủ dưới còn có linh vũ cảnh lục tầng trưởng lão, chí ít đều ở ba vị bên trên. chính là huyết lang những thực lực này, vũ phong liền không thể đối kháng chính diện, nhưng cũng biết một lính đánh thuê đoàn, không thể đem toàn bộ sức mạnh, nhanh chóng tập trung cùng nhau. vì vậy trong lòng không có lo lắng, cũng còn tốt những người này thức thời, không có bị lợi ích trùng hôn đầu não. trở về thành trên đường, vũ phong trong lòng than thở. kỳ thực vũ phong cũng không hiểu, trong bóng tôi những người kia ý nghĩ, những người kia không biết ông lão, giao cho vũ phong ngọc giản là vật gì, nhiều cho rằng chính là truy cướp phá linh đan, nhận định phá linh đan ở vũ phong trong tay, ông lão kia cũng đã mất đi giá trị. dù sao. ông lão kia đổi lấy phá linh đan tất nhiên không ngừng cái kia bảy cây dược liệu theo đệ bình thường tư duy dưới không có ai sẽ chịu thiệt hối đoái vì vậy phần lớn người đều cho rằng ông lão hối đoái phá linh đan lại đem phá linh đan giao ra sau khi thì sẽ không lại có thêm trị giới đồ vật mà phá linh đan ở vũ phong trên người chém giết huyết lang đoàn uy thế vẫn còn vẫn chưa có người nào dám ở hồ khẩu bên trong cướp đồ ăn như có người nhận định ông lão kia giá trị bản thân cho dù vũ phong ở đây kinh sợ đều không thể thiếu có nhân kiếm đi nét bút nghiêng đây chính là nhân tính cùng với lòng người không có ai tin tưởng vũ phong trợ giúp ông lão chỉ là vô ý mà vì là, cũng làm đồng dạng truy cấp phá linh đan. Cứ việc những vấn đề này, Vũ Phong không có thâm nghĩ, cũng hiểu được trong bóng tối những người kia, hiện tại quy củ không biểu hiện vẫn ăn phận, như có người nhớ dung mạo. Sau lưng khó tránh khỏi sái mở ám, mặc dù không chiếm được phá linh đan, còn có còn lại lợi ích dành. Tỷ như, hướng về còn lại thực lực mạnh giả mật báo, Huyết Lang Dung binh đoàn chính là lựa chọn hàng đầu. Biết rõ lưu lại những người kia sẽ là to lớn phiền phức, Vũ Phong vẫn như cũ khó có thể nhân tâm, đem những người kia toàn bộ chém giết. Những người kia chung quy không chính diện là địch, với kinh sợ bên dưới cũng có thu lại. Hừm. chuyện gì thế này cửa thành giới nghiêm kiểm tra đã tìm đến ngoài cửa thành thì vũ phong đột nhiên cả kinh phát hiện cửa thành cửa khẩu nơi cũng không bình thường phòng ngự tuần tra mà là cảnh giới bên trong cẩn thận kiểm tra ra vào người cũng may nhân cửa thành kiểm tra ngoài thành tụ tập lên không ít người vũ phong tầm mắt tuần lượn một vòng đối với một mặt tương hiền lành trung niên võ giả hỏi thăm nói xin hỏi đại thúc này nơi cửa thành là tình huống thế nào làm sao đột nhiên giới nghiêm kiểm tra nơi cửa thành kiểm tra chính là ở tại rời đi này hơn một canh giờ bên trong bắt đầu vũ phong hỏi giỏ trung niên võ giả bản thân có linh vũ cảnh tam tầng tu vi hay là biết tin tức càng nhiều hơn một chút, Vũ Phong đối với hắn thái độ cũng vô cùng cung kính. Cái kia trung niên võ giả nghe vậy, hay là chính là cảm thấy thái độ không sai, toại mở miệng giải thích, có người nói Hạ Hầu gia công tử bị giết, sẽ chết ở Bắc thành ngoài cửa Tây Bắc trên đại đạo, Thiên yêu thành hiện tại giới nghiêm, tự nhiên là muốn lục soát hung thủ. Hạ Hầu gia công tử bị giết, ai có can đảm lớn như vậy, dám đối với Hạ Hầu gia người lãnh thủ. Vũ Phong giả ra giật mình dáng dấp, nhìn như tùy ý hỏi, mà trong lòng, nhưng là cả kinh, Hạ Hầu công tử tin qua đời, rốt cục bị người phát hiện. Đồng dạng, trong lòng càng có mâu thuẫn nghi hoặc, thầm nói: Hạ hầu công tử tin qua đời, lại đi qua hơn một ngày thời gian mới bị người phát hiện. Trong lòng tràn đầy không rõ, vốn tưởng rằng là trong bóng tối tìm tra hung thủ, không ngờ nhưng là mới vừa bị phát hiện. Dám giết Hạ hầu gia công tử, người kêu can đảm sát thực rất lớn, nghĩ đến Hạ hầu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái kia trung niên võ giả mở miệng nói, nhưng chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm giọng điệu. hả Hạ. Hạ hầu gia truy tra hung thủ, thiên yêu thành sao như vậy phối hợp? Vũ phong không hiểu truy hỏi. Kỳ thực, Vũ phong rõ ràng nhất trung nguyên nhân, chỉ là muốn thăm dò người bình thường cái nhìn mặt thôi, đơn giản chính là bày ra một loại thái độ. Hạ hầu công tử chết vào ngày hôm trước hoàng hôn thì hiện tại với thiên yêu thành lục soát hung thủ vốn là một to lớn chuyện cười. Trung niên võ giả mở miệng nói, nữ bên trong càng có một kia phung ý. Chưa để vũ phong nghĩ hoặc, đối phương liền tiếp tục nói, chém giết hạ hầu công tử người, nếu như không có chống lại hạ hầu ra thực lực, giết người sau khi tất sẽ lập tức đào tẩu. Còn có thực lực, nhưng đối với kháng hạ hầu ra, phụ cận này một mảnh khu vực cũng chỉ có thiên yêu thành mà thôi. Trung niên võ giả trong lời nói giống có huyền cơ, hay là chạm đến một số mẫn cảm việc mà vũ phong làm bộ không hiểu rằng dấp tùy ý hỏi. Nếu Hạ Hầu công tử ngày hôm trước bị giết, vì sao hôm nay mới bị phát hiện tin qua đời? Hạ Hầu công tử bị giết với Tây Bắc đại đạo, 21 bộ thi thể đặt tại giữa lộ, qua lại người e sợ cho tránh không kịp, càng nhân Hạ Hầu công tử chờ người trang phục trên, không, có Hạ Hầu gia tiêu chí, mới vẫn bị người quên, chỉ làm chết chỉ là bình thường độc hành võ giả, tự nhiên không có ai lưu ý. Trung niên võ giả cười nhạo đạo, hoàng giống đối với loại này sát phạt cực kỳ mất hứng, càng có cảm độc hành võ giả tao nộ bất công. Vũ Phong suy đoán này trung niên võ giả cũng là một có cố sự người, đặc biệt là trong lời nói, đối với Hạ Hầu gia cùng Tiên yêu thành, đều không có một tia tình ý. cũng may không phải tìm căn nguyên hỏi để người coi như đối phương vì đó giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cũng không có dự định tìm tòi nghiên cứu người khác cố sự nhúng tay người khác cân đoán bên trong mà trung niên võ giả nói như vậy để cho rõ ràng hạ hầu công tử tin qua đời đi qua một tiên tài bị phát hiện nguyên do càng là bởi vì trước thân phận không rõ xác thực là một to lớn trào phúng vừa vặn hai người xếp hàng đi tới cửa khẩu nơi liền muốn đối mặt thủ thành quân sĩ tra hỏi thiên yêu thành là độc lập thành trì bất quy bất kỳ thế lực còn hạn quân đội trực tiếp thuộc về thành chủ phủ có thể coi là thành chủ phủ tư quân này cùng đông bắt vực tình huống không giống nhau chút nào Rồi ra hai tay, bàn tay mở ra hướng lên trên. Đến Vũ Phong bị kiểm thị, phụ trách quân sĩ trực tiếp mở miệng, lấy mệnh lệnh nôn ngựa nói rằng: "Mà những ngày quân sĩ đều không phải ngày hôm trước những kia tuần tra quân sĩ, toàn vì là linh vũ cảnh nhất tầng võ giả, những kia thường quy tuần tra quân sĩ thì lại ở vốn là cương vị cảnh giới." Vũ Phong theo lời, rũa ra hai tay mở ra, đối với hắn kiểm tra phương thức, nhưng có chút ngạc nhiên. "Hả? Sao không có cái ba?" Kiểm tra quân sĩ điều tra Vũ Phong bàn tay sau, có vẻ hơi nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi: "Ngươi lấy cái gì vũ khí?" Tại hạ lấy thương làm vũ khí. Vũ Phong hồi đáp: đồng thời trong lòng cũng rõ ràng đối phương tra kiểm căn cứ quá nửa là căn cứ hạ hầu công tử cái chết từ vết thương trên người để phán đoán sở dĩ kiểm tra bàn tay là từ kén ba suy đoán thường dùng vũ khí so với trực tiếp thẩm vấn càng chuẩn xác một ít đặc biệt là hạ hầu ra người chết vào chúng tên cùng với thương thương thường sử dụng cung tên người trên tay kén ba càng thêm đặc biệt rõ ràng mà vũ phong linh thể đã đạt đến tam giai đỉnh cao mạnh hơn nhiều tu vi với tương ứng thực lực dưới chiến đấu đương nhiên sẽ không sinh ra kén ba đương nhiên đây là toàn diện luyện thể duyên cớ cùng bình thường võ giả phụ trợ luyện khí linh thể tồn tại trọng đại khác biệt. Tuy rằng Vũ Phong không có chuyên môn luyện thể pháp quyết, có thể bất kể là ngũ hình quyền, vẫn là luyện thú quyết, luyện thể bộ phận, cùng với cái kia thần bí long tượng hình ý, đều có thể giúp luyện thể, cùng lấy khí dưỡng thể, tình huống bất đồng. luyện khí võ giả linh thể, nhiều là lấy khí dưỡng thể, dùng nội khí cùng với linh lực, đến cường hóa thân thể cường độ, bình thường trọng điểm ở một ít chỗ yếu, hoặc là yếu đối vị trí, mà bàn tay vốn là có được thô giáp, bình thường không có ai đi cường hóa, phần lớn võ giả, lâu dài khiến dùng vũ khí, bàn tay đều sẽ xuất hiện cái ba, còn không có kén ba võ giả, nhiều là một ít đặc thù kỹ xảo, hoặc là cực nhỏ chiến đấu người. đưa người thương lấy ra. nghe nói vũ phong dùng thương kiểm tra quân sĩ, càng là không nể tình, trực tiếp nói mệnh lệnh. đây chính là tại hạ trường thương. vũ phong đã nghĩ thông suốt quá thiếu thì sẽ không nắm ra bản thân bình sơn thương, vừa vặn trước chém giết 12 hai đồ, thu được chiến lợi phẩm bên trong, được một cây huyền giai trung phẩm linh thương, chỉ là quy cách không hợp vũ phong sử dụng, nhưng vẫn như cũng bị giữ lại đồ dự bị, hiện tại vừa vặn lấy ra. đầu súng không hợp. cái kia quân sĩ tiếp nhận trường thương kiểm tra, trực tiếp liền lắc đầu phủ quyết. nhân vũ phong lấy ra trường thương là một cây trọng thương, đầu súng liền so với bình sơn thương đại gia số một. ngươi đến từ nơi nào? cái kia quân sĩ tiếp tục hỏi đều là một ít thông thường thông lệ vấn đề sau đó kiểm tra trên người có hay không có chứa linh thú đại vũ phong biểu hiện cực kỳ tự nhiên tất cả đều đối đáp trôi chảy không có gây nên đối phương nửa điểm hoài nghi mà hai thú hoàn đồng dạng không có bị người phát hiện thuận lợi sau khi vào thành vũ phong cũng không trì hoãn trực tiếp chạy về khu tây thành nơi ở công tử người có thể đã về rồi thường sơn chờ người nhìn thấy vũ phong trở về trước còn lo lắng biểu hiện đều trong nháy mắt thanh tĩnh lại các ngươi bộ dáng này đã biết cửa thành giới như việc vũ phong tò mò hỏi dừng thường sơn gật đầu nói nhưng không có nhiều ngôn trí ngữ không cần lo lắng hiện tại vẫn chưa tới căng thẳng thời điểm tiểu đệ thoáng nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu luyện chế tam dương giải nộp đan trước hết để cho thường đại ca khôi phục thương thế còn lại sự tỉnh sau khi lại nói vũ phong mở miệng nói xem như là ổn định quan tâm lập tức thường hà mấy người nói tới đổi lấy dược liệu trải qua cùng với sau đó bị người theo dõi việc thường hà chờ người ở trong tay đối phương ngoại trừ đổi được bảy loại quý hiếm dược liệu còn thu được lượng lớn thông thường linh dược tài mà nhân dược liệu số lượng to lớn giá trị không xuống ngàn vạn kinh tệ chỉ là những tình huống này vũ phong cũng không hề để ý nghe xong mấy người tự thuật cao mày hỏi nói như thế đại tẩu cùng những người kia từng giao thủ từng là huyết lang dong binh đoàn người đỗ làn tình gật đầu nói lại còn là huyết lang người vũ phong kinh hỏi trong lời nói mang theo phẫn nộ công tử cùng huyết lang người tiếp xúc qua đỗ làn tình tò mò hỏi thường sơn chờ người đồng dạng không rõ biểu hiện vũ phong cũng đem chính mình ngoài thành ra tay việc nói cùng mấy người biết được thường sơn càng thêm sầu lo nói rằng huyết lang dong binh đoàn đắc danh tuy không bằng 13 huyết đồ nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao đặc biệt là công tử bị người gặp răng rớp hay là huyết lang trả thù sẽ đến đến càng nhanh hơn a." Vũ Phong đồng dạng rõ ràng, hiện tại nhóm người mình tình huống, đến từ Hạ Hầu gia nguy cơ hay là tạm thời không cần lo lắng, đối với Huyết Lang Long binh đoàn nhưng phải đặc biệt cẩn thận. Hạ Hầu gia, Liên kết Thiên yêu thành, Huyết Lang Long binh đoàn, ba người hoàn tí bên dưới, có thể nói nguy cơ ám phục. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 238, Chí Dương linh đan. 26. Quần thứ hai nghịch thiên tu vũ. chương hai trăm trí dương linh đan rõ ràng trước mặt tình trạng vũ phong cũng không có bất cẩn đối với thường hà mấy người nói rằng ba vị huynh đệ sau đó mấy ngày không nên ra khỏi cửa liền ở tại trong sân tiềm tu Con đại tẩu như đã bại lộ dung mạo tương tự không muốn đi ra ngoài công tử yên tâm thiếp thân ra tay thời gian vẫn mang theo khăn che mặt tuy cùng huyết lang người từng giao thủ nhưng đối phương cũng không biết thiếp thân thân phận trừ phi lại ra tay bị những người kia nhìn thấy độ làn tình mở miệng nói có vẻ cực có lòng tin hơn nữa mọi người trốn ở trong viện cũng không chuyện tốt đẹp gì, cần thời khắc tìm hiểu tình huống bên ngoài, nắm giữ cái kia ba mới thế lực hướng đi. Ba vị huynh đệ dáng vẻ đều bị huyết lang người nhớ, xác thực không thích hợp lần thứ hai lộ diện, chỉ có tiếp thân ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đại tẩu nói như vậy có lý, hiện tại thiên yêu thành cục diện, còn đối lập ôn hòa một ít. Huyết lang đại đội võ giả khả năng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thiên yêu thành lưu thủ giả không nhiều, mà hạ hầu gia người vẫn không có tới rồi thiên yêu thành. Vũ phong mở miệng nói, tùy theo tiếp tục phân tích, huyết lang lục soát chúng ta, còn không dám chống chống thua chiêng. Chờ hạ hầu gia người đến đây, chắc chắn gây nên nội thành hỗn loạn. như tình huống cho phép bây giờ rời đi thiên yêu thành có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút có thể thường đại ca không chịu nổi lặn lội đường xa chỉ có thể ẩn giấu ở trong thành võ giả quân bên trong chờ thường đại ca thương thế khôi phục lại mưu tư rời đi phương pháp công tử thường Ngũ còn có thể kiên trì có thể hiện tại liền rời đi thường sơn mở miệng nói rằng đi qua vũ phong đề cập đều muốn đến gia hạ hầu ra người đến đây thiên yêu thành tình huống vốn là thấy vũ phong trở về cho rằng tìm được người tâm phúc mấy người mới vừa thả lòng tâm tình lần thứ hai sốt sáng lên đến thường đại ca không muốn miệng bây giờ rời đi đồng dạng bị người hoài nghi Chỉ ít huyết la người không cách nào bỏ rơi còn không bằng chờ cục diện hôn loạn lên đến lúc đó vũ phong nói ra ý nghĩ của chính mình tiếp tục nói tiểu đệ như vậy sắp xếp cũng có đại thể kế sách mọi người yên tâm chính là nhưng đối phương thế đại thường sơn còn muốn mở miệng lại bị đổ lạn tình ngắt lời nói công tử không phải lỗ mãng người tin tưởng công tử chính là hơn nữa lấy ngươi tình huống bây giờ chỉ có trước tiên chưa khỏi vết thương thế sau đó mới có thể càng tốt mà vì là công tử hiệu lực đại tẩu nói rất có lý thường đại ca đều có thể yên tâm vũ phong mở miệng nói thường sơn chờ người tận lặng lẽ dị có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác sau đó vũ phong cũng không dài dòng nữa thu cẩn thận thường hà chờ người lấy ra dược liệu trực tiếp tiến vào tiểu viện duy nhất phòng tu luyện vũ phong tiến vào phòng tu luyện không có trực tiếp triệu hoán vạn thánh đan đỉnh đầu tiên đối với chính mình linh lực cùng trạng thái tiến hành toàn phương diện khôi phục để cho mình trạng thái đạt đến đỉnh cao đối với thường hà chờ người Đổi thu hồi lại dược liệu vũ phong đều hết sức hài lòng hòa dương hoa tự không cần phải nói bảy loại quý hiếm dược liệu bên trong còn có lôi linh thảo hàn băng hoa huyết linh tử chờ tứ cấp linh dược hàn băng hoa quý hiếm trình độ tuyệt không thấp hơn diễm thảo. lại một lần xuất hiện ba cây càng có ngũ cấp thạch rất hoa thạch rất đậu phộng kéo ngàn năm cổ thạch bên trên là thủ thuộc tính biến dị linh dược chí ít trị giới ngàn vạn kim tệ càng quan trọng nhân hiệu dụng đối với luyện thể trợ giúp rất lớn với vũ phong trong mắt quả thực vô giá mà những ngày tạm thời đều không cần vũ phong đem cố gắng bảo tồn lại chỉ để lại luyện chế tam dương giải độc đan cần hai mươi bảy cây dược liệu tam dương giải độc đan tương tự là tam cấp linh đan nhưng ta vì sao lâm đến hiện tại bay lên một loại căng thẳng trực giác tới gần luyện đan thời gian vũ phong trong lòng cực kỳ nghi hoặc nay không phải tâm tình căng thẳng mà là trực giác bên trong căng thẳng đến cùng là cái gì không đúng chỗ. Vũ Phong suy tư, nếu là tâm tình căng thẳng, còn mà khi tâm thái dao động, mà trực giác bên trong căng thẳng, nhưng là dự liệu không biết tình huống, nếu là căng thẳng trực giác thì sẽ không là thật tình huống. Xét thấy như vậy trạng thái, Vũ Phong cẩn thận đem dược liệu kiểm tra một phen, dù sao tiếp hạ xuống sự tình, chính là luyện chế Tam Dương giải độc đan, như khả năng xảy ra vấn đề gì, đều chỉ có thể là trong quá trình luyện đan. 27 cây linh dược tài, vị thuốc chính hỏa dương hoa, hỏa diễm thảo, 300 năm quả, phụ dược. Những này có thể đều không có vấn đề a. đem dược liệu cẩn thận kiểm tra phân biệt, cũng dò xét dự tính, Vũ Phong nhưng càng thêm nghi hoặc. Không đúng, Hỏa Dương Hoa, Hỏa Diễm Thảo cùng với chú quả, đều là thuần hỏa thuộc tính linh dược tài, dựa theo âm dương ngũ hành chi luật, thái dương cực điểm làm lựa, nghịch đẩy có thể đến, đến ra, thuần hỏa làm chí dương. Cửu Dương giải độc đan chí dương linh đan, dưới còn có nhất dương đến bát dương, tuy rằng cấp bậc các có sự khác biệt khác biệt, thực tế đều vì cửu dương giải độc đan được hóa, căn bản tính chất trên không chút nào biến hóa. Tam dương giải độc đan, tương tự là chí dương linh đan. Vũ Phong một phen suy đoán dưới, rốt cục đến ra hợp lý kết luận. Thứ ba dương chính là ba loại thuần hỏa thuộc tính vị thuốc chính dưới hai mươi bốn cây phụ dược phân biệt tám cây đối lập một cây vị thuốc chính thuộc tính cũng từ thứ thuần hỏa từ từ hạ xuống một thuộc tính một sinh hỏa có thể cổ vũ hỏa ai có thể nói toàn bộ linh dược thuộc tính đều ở một cái hỏa tự bên trên duy ba cây một thuộc tính linh dược mà khi luyện đan trung hòa điều tiết càng sẽ tăng mạnh dược hiệu công lao dùng bên trên hai mươi bốn loại linh dược đều là hỏa thuộc tính linh dược chỉ là hỏa trúc trình độ không giống mà thôi hỏa trúc đặc tính sinh động không thể so thổ thuộc, thuộc tính vững chắc chỉ là tình huống bình thường mà thôi mà thôi hỏa luyện hỏa thời gian hỏa thuộc tính mới là nhất ngoan cố vũ phong rốt cục tìm chắc ra trực giác bên trong cái tia tia căng thẳng cởi nguồn nếu đã rõ ràng trong đó nguyên do vũ phong tâm lý liền thanh tĩnh lại suy tư nói nếu ta vừa bắt đầu không có cảnh giác dựa theo bình thường tam cấp đan dược luyện chế tiến hành linh lực khống hỏa tình huống tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn nhân hỏa lực không đủ dẫn đến thất bại đều là vô cùng có khả năng tình huống mà hiện tại đã để chuẩn bị trước tự nhiên không lại lo lắng mặc dù liều mạng toàn thân linh lực phát ra đều muốn bảo đảm luyện đan thành công có thể nói vạn thánh đan đỉnh chính là vũ phong luyện đan to lớn nhất mày nói dối dựa theo nhận chủ thời gian chân vũ môn khí điện chủ lưu niệm bên trong tình huống Vạn Thánh Đan đỉnh cần bảo đảm hỏa chủng, sau đó vì là hỏa chủng chú nhập linh lực, vì đó cung cấp xung túc hỏa nguyên. Có thể ở Vạn Thánh Đan đỉnh lúc độ kiếp, từ giác tinh khí linh nơi đó biết được, Vạn Thánh Đan đỉnh với Cựu Long Hỏa luyện bên dưới trận pháp, gen luyện mười mấy chục ngàn năm sau khi, bên trong bộ hấp thu đủ lượng địa hỏa, càng ở Cựu Long Hỏa luyện bên dưới trận pháp, biến dị vì là đỉnh cấp địa mạch dị hỏa, Cựu Long điệu tâm hỏa. Cựu Long điệu tâm hỏa chính là Vạn Thánh Đan đỉnh, độc nhất vô nhị hỏa chủng. Mà luyện đan thời gian, chỉ cần cung cấp linh lực, kích phát nhen lửa hỏa chủng liền có thể, không cần lại vì là hỏa chủng lo lắng. Vạn Thánh Đan đỉnh, ra Vũ Phong tâm niệm triệu hoán bên dưới, Vạn Thánh đan đỉnh xuất hiện ở tại trước mặt, sau đó không chút do dự đem 27 cây dược liệu toàn bộ tập trung vào Vạn Thánh đan đỉnh bên trong, xuê bàn tay ra chặn lại thân đỉnh, bắt đầu phát ra linh lực. Còn đối với Vạn Thánh đan đỉnh thu nhập linh lực, tương tự tâm có chú trọng nhất định phải là hỏa thuộc tính linh lực mới được. Mặc dù một sinh hỏa, đưa vào một thuộc tính linh lực cũng không thể kích phát hỏa trùng, chớ nói chi là cung cấp hỏa nguyên luyện đan. Vũ Phong diễn mạch thuộc tính, lần đầu vì là mộc, lần thứ hai làm lửa, lần thứ ba vì là thổ, được Vạn Thánh Dan đỉnh thì cũng đã diễn sinh hỏa chi thánh mạch, tự nhiên chưa từng xuất hiện nắm bảo không thể dùng ô long. Không được, hỏa thuộc tính linh lực sắp sửa khô cạn. Sau nửa cách giờ, Vũ Phong trong lòng bắt đầu lo lắng, nhân vạn thánh đan đỉnh hấp thu linh lực, không có một chút nào hướng tới bao hỏa trạng thái. Vũ Phong tự nhiên rõ ràng, đây là bên trong hỏa nguyên tiêu hao quá lớn, đối với kỳ linh lực hấp thu cũng không một chút lưu giữ, toàn bộ cũng đã tiêu hao đi ra ngoài, mà tình huống như thế còn không biết kéo dài bao lâu. Hấp thu hỏa thuộc tính linh ngọc, đồng thời chuyển hóa một thuộc tính linh lực cùng với thổ thuộc tính linh lực. Vũ Phong trong lòng quyết định nói, trực tiếp hấp thu hỏa thuộc tính linh ngọc, chuyển hóa linh lực không rất tinh khiết, mà hỏa bản đất mới, thổ thuộc tính lịch hướng chuyển hóa hỏa thuộc tính, chỉ có thể càng thêm khó khăn. cũng may một thuộc tính thánh mạch, vì là vũ phong trước hết diễn thành chi mạch, một thuộc tính linh lực là nhất sung túc, có thể chuyển đổi vì là hỏa thuộc tính linh lực, duy trì thời gian dài hơn. Được. Vạn thánh đan đỉnh dần hướng tới báo hỏa, quá trình luyện đan sắp sửa kết thúc. Lại đi qua nửa canh giờ, Vũ Phong phát giác vạn thánh đan đỉnh đối với kỳ linh lực hấp thu tốc độ bắt đầu giảm chậm lại. Nhiều lần lấy vạn thánh đan đỉnh luyện đan, tự nhiên rõ ràng trong đó ý nghĩa. Trong lòng bởi vậy thả lỏng không ít, nhưng không có quá mức hưng phấn, nhân hiện tại trạng thái nhưng rất tồi tệ. Một thuộc tính chuyển đổi hỏa thuộc tính, cũng không một chọi một chuyển đổi, mà là có tiêu hao chuyển đổi. Một thuộc tính linh lực Vốn muốn sung túc với hỏa thuộc tính linh lực, có thể hỏa thuộc tính linh lực chống đỡ nửa canh giờ phát ra, mà một thuộc tính linh lực kết hợp hấp thu hỏa thuộc tính linh ngọc mới chống đỡ nửa canh giờ. Mà hiện tại, một thuộc tính linh lực tương tự đã tiêu hao hết, Vạn Thánh Đan đỉnh hấp thu linh lực chỉ là tốc độ giảm bớt, nhưng vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Vậy thì mang ý nghĩa, Vũ Phong muốn bắt đầu chuyển đổi thổ thuộc tính linh lực. Đương nhiên, Vạn Thánh Đan đỉnh đối với kỳ linh lực hấp thu phải bị kỳ chủ quan khống chế, chỉ là làm rút về linh lực, Vạn Thánh Đan đỉnh sẽ nhân hỏa nguyên không đủ, mà dẫn đến luyện đan thất bại, này càng là không thể chữa hứa tình huống. Kiên trì, luyện đan sắp thành công. Vũ Phong trả thái, có thể nói là cực sai, dù sao như vậy phát ra linh lực, đối với hắn gánh nặng quá khổng lồ, không khác hẳn với cùng cùng thực lực đối thủ, liên tục chiến đấu một canh giờ. Rốt cục, lại đi qua hai khắc chung, Vạn Thánh Đan đỉnh linh lực hướng tới bão hỏa. Quy 1 chương 236, dịch ở ngoài niềm vui. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 236, dịch ở ngoài niềm vui. Vũ Phong ẩn thân chỗ tối, cũng không biết ông lão kia cùng đối phương trò chuyện nói như vậy. Thấy theo đôi võ giả đạo thủ, đối với ông lão khởi sướng tiến công, hiển nhiên ông lão không có khuất phục, cũng đã đáng giá giúp đỡ.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 lão đầu trực tiếp hướng về bắc chạy tới thiên yêu sơn mạch biên giới vẫn cần mấy cái canh giờ chỉ cần không ở chỗ này bị người đổi tới liền không cần lo lắng cái khác ông lão mở miệng nói thiên yêu sơn mạch lan tràn thiên yêu thành lấy bắc làm sơ vũ ngọn chờ người ra thiên yêu sơn mạch nơi thiên về thiên yêu thành tây bắc mới tiêu hao hai ngày chạy đi ông lão lời còn chưa dứt liền tiếp tục nói thiếu hiệp hiện tại không nên chỉ hoan thời gian tốt nhất trước tiên đem chính mình nhận dấu đi huyết lang giông binh đoàn thực lực mạnh mẽ thiếu hiệp thiết không thể cùng với liệu lão đầu sau khi rời đi thiếu hiệp liền mau mau rời đi ông lão nói xong cũng không chỉ hoán nữa thời gian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 có thể nói vạn thánh đan đỉnh chính là vũ phong luyện đan to lớn nhất máy nói dối dựa theo nhận chủ thời gian chân vũ môn khí điện chủ lưu niệm bên trong tình huống vạn thánh đan đỉnh cần bảo đảm hỏa trùng sau đó vì là hỏa trùng trú nhập linh lực vì đó cung cấp súng túc hỏa nguyên có thể ở vạn thánh đan đỉnh lúc độ kiếp từ giác tỉnh khí linh nơi đó biết được vạn thánh đan đỉnh với cựu long hỏa luyện bên dưới trận pháp gian luyện mười mấy chục ngàn năm sau khi bên trong bộ hấp thu đủ lượng địa hỏa càng ở cựu long hỏa luyện bên dưới chân pháp biến dị vì là đỉnh cấp địa mạch dị hỏa cựu long điệu tâm hỏa cựu long địa tâm hỏa chính là vạn thánh đan đỉnh độc nhất vô nhị hỏa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 Vạn Thánh Đan đỉnh có thể tự chủ hoàn thành, mà lần này thua nhập linh lực luyện đan, kéo dài một canh giờ quá hai khắc chung, vì đó luyện đan lấy đến lúc dài nhất một lần. đệ nhị thiên lăng thần thường sơn chờ người chờ ở đại đường, lấy vũ phong luyện chế phá linh đan tình huống, luyện chế ba dương đan giải độc, nên đã thành công kết thúc, có thể vẫn đợi được buổi trưa. Dòng dã đi qua một ngày, cũng không thấy vũ phong ra phòng tu luyện, mấy người cũng bắt đầu lo lắng, vừa vì là vũ phong lo lắng, cũng đam tâm luyện đan thất bại, mà vũ phong vẫn như cũ còn đang ngồi điều tức, cũng may trạng thái đã hoàn toàn vững vàng. Rốt cục tới gần hoàng hôn thời gian, vũ phong từ trong nhập định tỉnh lại. Trạng thái lần thứ hai khôi phục viên mãn, dù sao cũng là linh lực tiêu hao, không có bất kỳ thương thế, khôi phục vẫn tính khá. Vũ Phong mang theo chờ mong tâm tình, mở ra vạn thánh đan đỉnh cái nắp, tuy rằng biết rõ luyện đan nhất định thành công, loại kia chờ mong làm đến quái dị. Tam Dương giải độc đan, quả nhiên không hổ là trí dương linh đan. Nhìn thấy trong đó đan dược, Vũ Phong không nhịn được thán phục. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Quy một chương 239, toàn thể tăng lên Chương 239, toàn thể tăng lên. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 239, toàn thể tăng lên. Tam dương giải độc đan, có thể nói trí dương linh đan, liền phẩm tương mà nói, đã làm cho Vũ Phong kinh dị. Làm Vũ Phong mở ra đang đình thì, thấy rõ hỏa diễm giống như nhảy lên linh đan, liền để cảm thấy ngạc nhiên không thôi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đồ đại bên trong linh đan có linh, kỳ linh tính không phải toàn do đẳng cấp quyết định, chỉ cần coi cấp bậc tương tham chiếu. Liền như bắt cấp thượng phẩm linh đan, so với cựu cấp trung phẩm linh đan, hay là còn càng có linh một ít. Tuy rằng loại này linh tính, cường độ có vẻ yếu kém. nhưng phải càng thêm thuần túy rất nhiều tam dương giải độc đan còn chỉ là tam cấp trung phẩm chỉ vì luyện chế dược tài bên trong ba loại vị thuốc chính đầy đủ thuần túy để kỳ linh tính có thể so với đồng cấp thượng phẩm đương nhiên kỳ thực tế linh tính không bằng cho thấy phẩm tương nhân hòa thuộc tính sinh động thuần hòa thuộc tính đan dược mới sẽ làm cho người ta hoạt linh ảo giác cho dù tốt đều chỉ là một viên tam cấp đan dược càng sẽ nhân giao động tâm tình của chính mình kinh dị tâm tình bình tĩnh lại vũ phong hơi có chút thổn thức chi thán nhưng cũng rõ ràng vừa nãy cử động vì là bình thường tâm tình biểu đạt vẫn chưa đi hết sức khống chế cái gì Tam Dương giải độc đan, loại này trí dương linh đan, sát thực đối với ức chế âm hàn độc tố, có đặc biệt kỳ hiệu. Vũ Phong suy tư, thầm nghĩ trong lòng, vẫn còn không biết huyết thủ ấn chi độc đến tột cùng đạt đến loại nào trình độ. Chỉ cần thường đại ca nói bên trong không có sai sót, Tam Dương giải độc đan liền có thể giải độc tố. Nghĩ đến thường đại ca bọn họ cũng đã chờ đợi hồi lâu. Nhớ tới này, Vũ Phong cũng không trì hoãn, lấy ra bình ngọc cất vào đan dược, đem vạn thánh đan đỉnh hoán hồi đan điện Phong thu luyện cửa đá, một ngày qua bán, rốt cục bị mở ra. Công tử, thường sơn chờ người thấy rõ cửa mở, đều hết sức kích động chờ đợi. đỗ lan tình thủ mở miệng trước nhưng muốn hỏi không nói gì mọi người yên tâm đan dược đã luyện chế thành công vũ phong cười nói thấy mọi người đều lộ ra vui sướng biểu hiện cũng là vì là mọi người tình nghĩa mà cao hứng tạ công tử đại ân thường sơn lúc này nửa quỳ bái tạ thường hà chờ người lần lượt đối với hắn Quốc cùng cảm tạ thương đại ca thiết mạc như vậy mọi người đều không cần như vậy vũ phong nâng dậy thường sơn mở miệng nói rằng mọi người đều là người một nhà hoàn toàn không cần rất nhiều lễ thiết như vậy vừa sẽ không quen còn ảnh hưởng mọi người tình nghĩa chuyện này chúng ta tất cả lúc này lấy công tử dẫn đầu thường sơn trần trờ nói rằng các vị huynh đệ đi theo tiểu đệ tiểu đệ quyết sẽ không bạc đãi mọi người tiểu đệ không phải hoàn khố nhị thế tổ sẽ không mang một đám tùy tùng dương uy tiểu đệ càng nhiều cần mọi người xử lý một ít không cách nào phân thân việc với này ở ngoài mọi người đều có thể duy trì thói quen trước kia tiểu đệ vốn là hào hiệp người càng sẽ không hạn chế mọi người cái gì mà tiểu đệ yêu cầu duy nhất chính là không cho phản bội trung thành không cho phản bội tình nghĩa không cho phản bội đạo nghĩa không cho phản bội vũ phong lần đầu lấy ra lãnh đạo bộ hạ huy nghiêm cứ việc vẫn gọi nhau huynh đệ vừa đã xác định đi theo quan hệ tổng cần một ít điều kiện hạn chế đương nhiên ở đi theo việc trên thường sơn chờ người vẫn luôn chú ý thân phận không có một chút nào vượt qua tâm ý này không chỉ có là vũ phong đối với hắn chờ người trợ giúp đồng dạng nhân vũ phong thực lực chính là không thể lay động kính sợ mà vũ phong nhưng từ chưa lấy thực lực áp chế không biết khi nào thì bắt đầu sinh ra thu phục mấy người chi độc, càng không rõ ràng chính mình giúp đỡ từ khi nào thì bắt đầu không thuần túy nhưng vũ phong xác thực được mấy người chân tâm ôm nhau trong đó cố nhiên nhân trợ giúp tỉnh càng nhân mọi người xem thật tiềm lực xem trọng theo vũ phong tiền đồ là lấy lần thứ nhất vũ phong đối với thường sơn mấy người nói ra bản thân đơn giản yêu cầu vô cùng đơn giản yêu cầu chính là không có yêu cầu có thể ba cái không cho phản bội rồi lại như vậy trầm trọng trung thành tình nghĩa đạo nghĩa vũ phong lịch kỷ mà đem trung thành thả ở mặt trước mà tình nghĩa ở giữa đạo nghĩa bại ở hạt chót nhưng không phải người sau không trọng yếu chỉ là đột xuất hàng đầu trung thành mà thôi duy công tử chi mệnh là từ thường sơn chờ người kể cả Đỗ làn tình cùng thường phỉ tất cả đều nửa quỷ bài nói mấy người không có nhân vũ phong đưa ra yêu cầu mà bất mãn mà là xuất phát từ nội tâm cao hứng nhân vũ phong đưa ra yêu cầu coi như chính thức thừa nhận thân phận của bọn họ đi theo vũ phong vì là thường sơn nhóm người mình quyết định mà chủ động nói ra duy nhất lo lắng chính là lo lắng hạn chế quá nhiều mà hiện tại vũ phong yêu cầu đối với bọn họ mà nói cũng không phải bất kỳ hạn chế mọi người xin đứng lên vũ phong mở miệng nói lần này không có tự mình đi phủ dù sao hiện tại nằm ở thượng vị giả thân phận mấy người này đều đứng dậy sau khi vũ phong ngự khí khôi phục như thường nói rằng mọi người đồng dạng không cần gò bó tiểu lệ chính mình như thế không thích quá nhiều quy củ chỉ cần cẩn thủ nguyên tắc là được Được rồi, không cho mấy người cơ hội mở miệng vũ phong tiếp tục nói trước mặt thế cuộc dưới Thường đại ca nhanh chóng bế quan lấy chỉ rũ thương thế khôi phục thực lực đồng thời vũ phong đem tam dương giải độc đan giao cho thường sơn trong tay chuyện này viên thuốc này có thể nói thần đan a không hổ là thất truyền đã lâu chí dương linh đan thường sơn mở ra bình ngọc thấy rõ đan dược phẩm tường tương tự không nhịn được thán phục so với vũ phong lúc đó còn rất gì thường hà chờ người đều là tò mò quan sát tương tự kinh dị không nớt càng là khuất phục vũ phong lai lịch cùng với luyện chế đan dược kỹ thuật thường đại ca nhanh chóng bế con đi vũ phong nhắc nhở thường sơn đồng dạng thẳng thắn mở miệng nói, thường mỗi tức khắc bắt đầu chữa thương, như vậy vẫn áp chế thương thế, không chỉ gánh nặng to lớn đối với thân thể vẫn như cũ bị hư hỏng hại. Núi ca, Đỗ lang tình cả kinh nói, không khỏi quá mức lo lắng, thường sơn chưa làm cho nàng biết, huyết thủ lớn chân chính lợi hại, không muốn lo lắng, này không đã không sao rồi. thường sơn mở miệng nói, lập tức hướng đi phòng tu luyện, chuẩn bị bế quan chữa thương. đại tẩu không muốn lo lắng, chỉ cần tam dương giải độc đan, có thể giải trừ độc tố. thường đại ca trước chịu đựng thống cổ, chỉ có thể vì đó mang đến chỗ tốt, mà không có một chút nào hậu họa. vũ phong mở miệng khuyên, đối với thường sơn tình huống trước. Kỳ thực sớm đã có phát hiện. Để công tử chê cười. Đỗ Lan Tình mở miệng nói rằng, đồng thời biến mất khỏe mắt, nhân lo lắng cùng vui sướng, mà chảy ra phức tạp chi lệ. Đây là nhân chi thường tình, tiểu đệ sao bị chê cười? Vũ Phong đáp lại sau, mở miệng hỏi, không biết đi qua này chút thời gian, trong thành động thái làm sao? Hạ hầu ra người, đến nay vẫn không có tới rồi. Thành chủ phủ vẫn phong tỏa cửa thành, không có ở trong thành quy mô lớn lục soát, lại như cố ý làm ra dáng vẻ, càng giống như là muốn che lấp cái gì. Cho tới la người, có người nói tiếp cái kế tiếp loại cỡ lớn nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng sẽ không trở về. đúng là trong thành lượng lớn đồn đại có linh vũ cảnh nhất tầng võ giả cầm trong tay phá linh đan cùng lượng lớn tiền tài không ít thế lực trong bóng tối hành động đều đang tìm kiếm công tử tung tích đỗ làng tình nói một cách đơn giản nói làm chân thụ muốn tính mà gió chẳng muốn ngừng a chưa muốn huyết lang hiện tại không người nhưng còn có nhiều người hơn nô ra vũ phong thở dài nói khẳng định những kia thế lực tin tức chiếm được lúc đó ngoài thành trong bóng tối người mà chỉ có chính mình một người tình huống liền không phải như vậy lo lắng lập tức nghĩ đến thành chủ phụ dị thường tự động đối với đỗ lãm tình hỏi ngươi nói thành chủ phụ muốn che lấp cái gì chính là nơi cửa thành lục soát lại như làm làm cho người ta xem chỉ là không giống qua loa hạ hầu ra đỗ làn tình không xác định mà nói rằng như vậy vũ phong trầm ngâm một chút có vẻ như có chút hoài nghi mở miệng nói tạm thời không cần phải để ý đến nhiều như vậy chỉ cần không bại lộ chính mình là được thành chủ phủ đã tìm lộn phương hướng lập tức vũ phong đối với thường hà mấy người nói thường đại ca lần này chữa thương chí ít cần nửa tháng thời gian thường hà chờ ba vị huynh đệ như chắc chắn đột phá có thể đi thành chủ phủ thuê phòng tu luyện đem tu vi tăng lên trí linh võ cảnh thường ông công tử nhớ chúng ta tu vi đã ở chân vũ cảnh đỉnh phong Tích lũy hồi lâu thời gian, hiện tại có trung phẩm phá linh đan, đột phá tỷ lệ chí ít ở 9 phần 10 bên trên, coi như không cần phá linh đan, cũng có thể ở trong vòng 3 năm đột phá. Thường Hà mở miệng nói, mà Ngô Giang Ngô Vân lượng huynh đệ, thần sắc không thể nghi ngờ là tương đồng ý tứ. Tốt lắm. Ba vị huynh đệ liền tách ra, đi tới thành chủ phủ phòng tu luyện, tranh thủ ở trong vòng nửa tháng, đột phá đến linh vũ cảnh giới. Vũ Phong mở miệng nói, lời nói so với trước hỏi do đề nghị, thêm ra một tia quyết đoán tâm ý. Thường Hà ba người đều không có từ chối, thỏa thuận ngày mai sáng sớm thời khắc, với võ giả không nhiều thời gian đi vào phòng tu luyện. Ngay đêm đó, Vũ Phong ngồi xếp bằng trong phòng, lấy ra đến với ông lão kia ngọc giản, chờ mong mà tò mò thẩm nghĩ, không biết trong này sẽ là cái gì nội dung. Công pháp đã không cần, võ kỹ, thần thông, vẫn là cái khác. Ha ha, ta đây là tự tìm phiền não, hiện tại có thể trực tiếp kiểm tra, còn muốn đoán mò chắc. Vũ Phong tự giễu đạo, trong lòng trừ chờ mong ở ngoài, còn có một chút thấp hỏng, lo lắng trong đó nội dung vô dụng, liền không hoan hỉ một hồi. Dù sao, Vũ Phong tâm cảnh còn xa chưa đạt đến, không lấy vật hỉ, không lấy kỳ bị cảnh giới. Ngũ hành phù chiến thuật, cao cấp. Vũ Phong hồn lực xâm nhập ngọc giản. phải đến những tin tức này, còn lại những kia văn tự, mặc dù vũ phong đều biết, nhưng không cách nào rõ ràng ý nghĩa, cái kia không phải đơn giản phiên dịch, mà là chuyên nghiệp thuật ngữ, mà chính là rõ ràng vài chữ, liền đầy đủ để vũ phong thán phục, ngũ hành phụ triển thuật, không phải cơ sở, không phải sơ cấp, cũng không phải trung cấp, mà là cao cấp. nay ở lúc đó, bất luận viễn cổ vẫn là thượng cổ, sợ đều là hiếm thấy bất chuyển đồ vật ta, chỉ là ta hiện tại đối với phụ truyền thuật một chữ cũng không biết, này ngọc giản nội dung, nhưng không có một chút tác dụng nào. mặc dù muốn đi học phụ truyền, trải qua cơ sở, sơ cấp, trung cấp ba cái giai đoạn, này trong ngọc giản nội dung. tạm thời thậm chí thời gian hơi dài đều không có một chút tác dụng nào này cao cấp ngũ hành phụ triệt thuật đối với một cái trung cấp phụ triện sư tới nói giá trị sợ là không thấp hơn tiên giai võ kỹ vũ phong suy đoán đạo tâm tình tương đối phức tạp bắt được một cái bảo vật vô dụng không gì bằng cái cảm giác này đương nhiên vũ phong cũng không có đem thụ ra ý nghĩ ngày mai ngày chưa lượng thường hà ba người liền phân đường rời bỏ từ khác nhau nội thành phương vị chạy đi thành chủ phụ phòng tu luyện mà vũ phong với ngày đó bắt đầu thường xuyên tìm hiểu trong thành tình huống biến hóa trở lại trong viện sau khi liền cùng đồ làm tình luận bản chỉ điểm Đỗ Lạn Tình sử dụng kiếm vì là vũ khí, Vũ Phong ở kiếm thuật trên đồng dạng không kém. Còn có Thương Phỉ, cùng tên một thuật, lấy xảo kình chỉ đạo, cùng Vũ Phong lực đạo bất đồng, nhưng vẫn như cũ tương thông. ở Vũ Phong chỉ điểm cho, tiến thuật nhanh chóng tiến bộ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 240, mới tinh diện mạo. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 240, mới tinh diện mạo. Đỗ Lạn Tình cùng Thương Phỉ hai người, trải qua Vũ Phong chỉ điểm thực lực đều chiếm được rõ ràng tăng lên có thể thường phỉ tu vi quá kém chỉ có chân vũ cảnh tứ tầng cho dù tiến bộ đều vẫn là cực lượng có điều vũ phong chỉ điểm thường phỉ thu hoạch cũng không phải để thực lực đó tăng cao mà là thường phỉ không lại chơi nháo, xưng hô vũ phong vì là tiểu đệ đã đổi dọn gọi công tử đương nhiên thường phỉ càng là không cho vũ phong gọi tiểu muội. mà trong này duyên cớ chỉ vì vũ phong tiến thuật đủ khiến thường phỉ thuyết phục vũ phong thực lực mọi người đều không nghi ngờ mà với tiến thuật bên trên thường phỉ cũng có kiêu ngạo muốn cho chân chính thuyết phục không phải là dễ dàng như vậy vũ phong đối với hắn tiến thuật chỉ điểm hoàn toàn không, có nửa điểm bảo lưu. Thường phỉ cổ linh tinh quái tính cách, tao nộ khoảng thời gian này tình huống, tương tự có biến hóa cực lớn, ít đi rất nhiều ngây thơ, thêm ra một ít trầm ổn. Chỉ là Vũ Phong không biết, thường phỉ loại biến hóa này, đến tột cùng là tốt hay xấu. Vũ Phong không có tuổi ấu thơ, đối với thường phỉ ngây thơ, vẫn luôn khá là tán thưởng, mà có ý thức bảo vệ, đây chính là xuất phát từ nội tâm, coi thường phỉ vì là tiểu muội duyên cớ. Mặc dù thực tế tuổi tác trên, Vũ Phong nhỏ hơn với Thường phỉ, mà ông kinh thế sự tăng thường, tự nhận tim đã không lại tuổi trẻ. Công tử, chúng ta ngày hôm nay học cái gì? Lại lâm một ngày mới. thương phỉ đối với vũ phong hỏi trong lời nói thêm ra một tia thỉnh giáo tâm ý, mà biểu hiện trên càng có khắc khổ kiên nghị thương phỉ ngươi tiễn thuật lấy xảo kình chi đạo trừ chỉ điểm ngươi tiến pháp chính xác ở ngoài ta đã không có có thể giáo chỗ mà xuất tiến góc độ mối tên vận hành lộ tuyến vẫn cần chính ngươi đi cân nhắc như gặp được tiễn thuật bí tịch sẽ có tiến thêm một bước cơ duyên vũ phong mở miệng nói rằng ngươi hiện tại tiễn thuật đang đứng ở một bình cảnh trong ngắn hạn khó có tiến cảnh sau đó một quãng thời gian bên trong làm chủ yếu tiến hành tu luyện lấy tăng cao tu vi cảnh giới bất luận cái gì võ kỹ đều muốn dựa vào càng cao hơn tu vi mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đúng đấy. Phỉ Nhi, nương biết ngươi muốn tăng cao thực lực, có thể ngươi gần nhất có vẻ quá táo bạo, tính tu một quãng thời gian, đối với ngươi tiến thuật cũng mới có lợi. Vừa vặn nghe được Vũ Phong nói như vậy, Đỗ Lạn Tình mở miệng đối với Thường Phỉ khuyên đủ. Nương, biết rồi. Thường Phỉ làm đúng mà đáp lại, tiếp tục đối với Vũ Phong hỏi, ta tiến thuật đồng nắm, sát thực đã tăng lên rất nhiều, có thể lực công kích thực sự quá kém, thế nào mới có thể tăng cường tiến thuật uy lực? Thông thường tiến thuật kỹ năng, không phải coi uy lực của nó mà nói, mà là đầu nắm, liên phát, quỷ sạn, Nay một hệ liệt tiết kỹ Thống quy về tiến thuật chi đạo, mà trong đó chỉ có không bao gồm mũi tên xạ kích lực sát thương. Vũ Phong mở miệng nói rằng, trong quân đội tiến đội, công kích thì nhiều lấy quang sạ, hoàn toàn không có đầu ngắm câu chuyện, chỉ là một mực bắn ra. Dựa vào công kích diện thủ thắng, mà ta tiến kích uy lực, nhưng là đến từ chính sức mạnh, hoàn toàn liền dĩ lực phá pháp, dựa vào sức mạnh khoe vai chu địch. Có thể này hai loại có uy lực tiến kích, đều không phải ngươi tiến thuật phong cách. Phía trước một loại vì là đoàn đội tiến thuật, mà dựa vào sức mạnh đồng dạng không thích hợp với ngươi. Mà ngươi muốn tăng lên uy lực, làm chăm chú với quỷ xạ, tiết tiễn, tiễn xuất kỳ ý. đương nhiên như có tiến thuật bí tịch lấy vận chuyển linh lực phương thức tiến thuật uy lực là có thể tăng cao vũ phong phân tích nói một quyển tiến thuật bí tịch tương tự vì đó khắc cầu tự mình tìm tòi đi ra đem linh lực phụ với mũi tên phương pháp đối với võ giả tiêu hao thực sự quá lớn coi như bản thân cũng không cách nào đạt dụng thường phỉ tuy sẽ tình cờ khiến chút ít tính tình nhưng đối với tu luyện đồng dạng vô cùng khắc khổ đặc biệt là trải qua khoảng thời gian này tao nộ vũ phong chỉ điểm phân tích nói như vậy thường phỉ đều chăm chúng nghe cuối cùng bất đắc di phát hiện chỉ có tăng lên cảnh giới mới có thể tăng cao thực lực quỷ xạ tinh túy chính là xuất kỳ bất ý lấy xuất kỳ bất ý góc độ, lấy xuất kỳ bất ý thời gian, sa phát xuất kỳ bất ý mũi tên nhọn. Ma luyện tập nhất định phải ở trong thực chiến tích lũy, không đối với bia luyện tập có thể thành. Nay một quyển kiếm pháp võ kỹ, đại tẩu trước tiên cầm tu luyện, chờ thường hà cùng ngô vân xuất quan liền thay phiên tiến hành tìm hiểu. Chỉ là thuộc tính công hợp, nhiều nhất phát sinh 7 phần mười uy lực. Vũ phong lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho đồ Lạn Tình nói rằng: Đà tạ công tử. Đỗ Lạn Tình lên tiếng nói tạ, nhưng không có khách sáo cái gì, tiếp nhận võ kỹ bí tịch, lập tức thở dài nói: Tiệu Dương thần kiếm quyết, huyền giai cao cấp. Vũ phong lấy ra bí tịch, chính là chém giết từ lao thì. chiếm được Đông Dương tông chí cao bí điện, Cựu Dương thần kiếm quyết. Cựu Dương thần kiếm quyết vì là hỏa thuộc tính võ kỹ, độ lạnh tình mấy người thân thể thuộc tính, không một cùng với tương đồng. Chỉ là võ kỹ đối với thuộc tính yêu cầu, xa thứ với công pháp đối với thuộc tính hạn chế. Tu luyện thuộc tính khác nhau võ kỹ, cũng chỉ có thể phát huy bảy phần 10 uy lực mà thôi, như gặp phải tu luyện đồng cấp võ kỹ đối thủ, chiến đấu bên trong tự nhiên phải bị thiệt thòi. Mà khi đối phương võ kỹ đẳng cấp thấp thì, là có thể nghiền ép đối thủ mà chiến. Huyền giai cao cấp võ kỹ, mặc dù ở Đông Huyền Châu địa vực, tương tự vẫn là độc hành võ giả chân phẩm. Địa giai võ kỹ nắm giữ ở đại thế lực bên trong, mặc dù như thiên yêu thành như vậy, địa giai võ kỹ đều không qua bàn tay số lượng, này vẫn là nhân lão thành chủ, có chu thiên cảnh tu vi duyên cớ, mà thường hà chờ người tu luyện võ kỹ đều vẫn là huyền giai sơ cấp mà thôi. Huyền giai võ kỹ một đẳng cấp là có thể kéo dài trên lệnh to lớn, trong đó khác nhau không giống với hoàng giai võ kỹ. Đỗ Lạn Tình thán phục, Vũ Phong cũng không để ý, tiếp tục nói, cho tới thường đại ca hậu bối trực đao, cùng với Ngô Giang huynh đệ đại lưới búa to, chỉ có thể sau đó lại nghĩ cách, công tử hữu tâm. Đỗ Lạn Tình lần nữa nói tạ, lập tức chuyên chú là xem, cựu dương thần kiếm quyết nội dung. Vũ Phong mặc cho Đỗ Lạn Tình tự do tu luyện. Chính mình bắt đầu luyện tập Long Tượng Hình Ý Quyền Pháp. Tuy rằng Long Tượng Hình Ý, Long bàn Tượng Đá chỉ là luyện thể quyền pháp đệ nhất tầng, đối với Kỳ Linh thể cường hóa không có hiệu quả. Nhưng dù sao cũng là chuyên môn luyện thể công pháp, có thể làm cho thẳng Kỳ Linh thể cường hóa không làm địa phương. Cũng là bởi vậy nguyên cớ, Vũ Phong đối với được một môn chuyên lấy luyện thể công pháp, có vẻ càng chờ mong cùng mất thiết. Khoảng cách Thường Sơn chữa thương đã đi qua 12 ngày. Đi vào thành chủ phủ, khống chế trong phòng tu luyện, bế quan đột phá thường hà ba người, không phải như Vũ Phong dự liệu, cảnh giới cao nhất thường hà trước tiên xuất quan, mà là cảnh giới ở giữa nô giang. cái thứ nhất đột phá trở về khá lắm sau khi đột phá thực lực làm sao nhìn thấy Ngô Giang trở về Vũ Phong có vẻ hết sức cao hứng có thể thấy được đoàn đội thực lực lần thứ hai tăng cường một ít Linh Vũ cảnh cùng chân Vũ cảnh trong lúc đó quả thực chính là một to lớn vượt qua Ngô Giang tràn đầy cảm xúc lập tức nói rằng nhờ có phá Linh Đan mạnh mẽ sự mạnh mẽ dự lực trực tiếp áp xúc bản thân nội khí trợ giúp kết thành nguyên hạch mà còn lại mạnh mẽ dự lực lần thứ hai chuyển đổi vì là linh lực trợ giúp ngưng tụ cái thứ nhất linh khí khí toàn không ngờ phá Linh đan còn có hiệu quả như thế ngược lại tính có lợi có hại áp suất nội khí nguyên hạch xem như là mạnh mẽ đột phá, mà Ngưng Tụ ra Linh Khí Toàn thì lại có trợ giúp mở Ra Thiên Địa Huyền Quan. Vũ Phong phân tích nói, vẫn là lần đầu nghe nói, sử dụng Phá Linh đang đột phá trải qua. Sau đó tiếp tục nói, mượn dược lực hiệu quả, Ngưng Tụ cái thứ nhất Linh Khí Toàn có bao nhiêu phân tán bất ổn tình hình, ngươi nhất định phải tăng mạnh cảnh giới vững chắc. Xin nghe công tử giáo dục. Nô Giang mở miệng nói, rõ ràng Vũ Phong chỉ điểm tâm ý. Đúng rồi, ngươi hồn lực bên ngoài lớn bao nhiêu phạm vi? Vũ Phong nói hỏi. Vừa vặn hai triệu. Nô Giang trực tiếp đáp, nghĩ đến trước đã nghiệm chứng, chỉ có hai triệu sao? Vũ Phong đối với phạm vi này có vẻ hơi bất mãn. Đỗ Lạn tình đối với hắn nói như vậy không rõ, mở miệng nói rằng, Linh Vũ cảnh nhất tầng võ giả, hồn lực bên ngoài hai trượng vẫn tính bình thường, có chút hồn lực người yếu, dựa vào đan dược đột phá người, hồn lực bên ngoài một trượng đều có. Đại Tẩu hiện tại hồn lực có thể bên ngoài nhiều khoảng cách xa. Vũ Phong đối với Đỗ Lạn tình hỏi, gần nhất mới vừa đạt đến hai trượng tám, sắp tiếp cận 3 trượng phạm vi. Đỗ Lạn tình hồi đáp, càng là không rõ Vũ Phong tâm ý. Như vậy à? Vũ Phong đăm chiêu, nhưng chưa tiếp tục nhiều lời, chỉ muốn có cơ hội thì muốn nhiều tìm kiếm chút hồn lực phương diện điện tịch kiểm tra. mặc dù không phải tu luyện bí tịch, chính là bình thường giới thiệu sách vở, tương tự đối với hắn trợ giúp to lớn. dù sao, tương tự linh vũ cảnh nhất tầng bình thường hồn lực bên ngoài phạm vi ở hai trượng đến 3 trượng trong lúc đó, mà bản thân hồn lực, nhưng có thể bên ngoài 10 trượng khoảng cách, trong đó trên lệch rõ ràng to lớn. vũ phong biết nô rằng nhân không tha phòng tu luyện phí dụng tiêu hao, mới vừa đột phá không lâu thời gian, cũng đã xuất quan trở về, đơn giản để cho toàn lực củng cố cảnh giới. mà trước mặt nằm ở bao táp đêm trước, còn không cần chiến đấu, chỉ cần khống chế tin tức là tốt rồi, đồng thời chuẩn bị sau đó khả năng chiến đấu. ngày thứ 14, bốn nô vân như thế thành công đột phá lấy linh vũ cảnh nhất tầng cảnh giới trở về mà tình hình cùng ngô giang không kém nhiều vũ phong một phen đo lường sau khi tương tự để cho toàn lực bế quan mà vũ phong ra ngoài thời gian rõ ràng phát giác trong thành bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng rất nhiều trải qua tìm hiểu mới biết hạ hầu ra võ giả đại đội sắp tới rồi thiên yêu thành biết được tin tức này vũ phong xuất hành thời gian càng thêm cẩn thận lên đơn giản khí thương không cần đem kiếm bối ở trên lưng mê hoặc kẻ địch ngày thứ mười bảy thường sơn chữa thương xuất quan không chỉ có thương thế khỏi hẳn càng đem tu vi đột phá trí linh võ cảnh tam tầng thực lực đồng dạng tăng trưởng to lớn có thể coi là một cái niềm vui bất ngờ sự chúc mừng thường đại ca lần này tu vi tiến nhanh càng chúc dưới vững chắc cơ sở chính như vũ phong dự liệu thường sơn trải qua lần này thương thế tuy không đủ để cho phá nhi hậu lập lại làm cho kỳ linh lực trải qua gột rửa so với trước đây càng thêm hùng hồn vững chắc thường sơn tự nhiên hết sức cao hứng nhưng càng rõ ràng tất cả những thứ này đều là vũ phong trợ giúp kết quả nếu không có gặp phải vũ phong chịu đựng vết thủ lớn sau khi từ lâu chôn thân đất vàng chỉ là 17 ngày đi qua thường hà còn chưa trở về để mọi người đều lo lắng không thôi. dù sao, đột phá linh vũ cảnh tình huống bình thường, chỉ cần nửa tháng trái phải thời gian, lấy Ngô Giang Ngô Vân tích lũy, là có thể sớm hoàn thành đột phá. Thường Hà còn không đến mức muốn thời gian dài hơn. mãi đến tận ngày thứ 20 Thường Hà rốt cục trở về. đột phá cũng không cố ý ở ngoài, đã là linh vũ cảnh nhất tầng, mà khí tức hùng hồn, nhưng phải vượt sang Ngô Giang huynh đệ. một phen hỏi do dưới, mọi người mới rõ ràng, Thường Hà chưa dùng phá linh đan, vọt thẳng kích đột phá, không có một chút nào cảnh giới bất ổn. đến đây, Vũ Phong Thu nhận tiểu đoàn đội, thực lực tổng hợp đã tăng gấp đôi. Cái này đoàn đội cũng tỏa sáng bộ mặt mới tinh, đối với sắp xảy ra báo tác, càng thêm thêm ra một ít tự tin. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 241, rời thành kế sách. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 241, rời thành kế sách. Sắp xảy ra báo tác, hoàn toàn chưa để Vũ Phong căng thẳng, theo thường hài trở về, trong lòng duy nhất lo lắng, đều đã như mây khói tàn đi. Nếu nói là thường Sơn chữa thương đột phá, là một cái bất ngờ về vui, cái kia thường hà đột phá thì lại có thể coi kinh hỉ. đương nhiên, đây là vũ phong ý nghĩ, nô giang, nô vân cùng thường hà chờ người, hay là càng kinh hỉ thường sơn đột phá một ít. trước đó, vũ phong đối với thường sơn lo lắng, chính là tam dương giải độc đan, không cách nào giải trừ độc. nhân vũ phong đối với huyết thủ ấn, không có một chút nào hiểu rõ. ngoài ra, với có thể giải độc cơ sở trên, vũ phong đã sớm liệu định, thường sơn sẽ có một lần đột phá, thậm chí ngay cả phá mà lại lập cũng không phải là không có nghĩ tới. mà đối với thường hà đột phá, chưa phục phá linh đan căn cơ, đã thắng với nô giang, nô vân hai người. chỉ là trong đó gánh chịu nguy hiểm to lớn, cũng may trung quy thành công đột phá. đối với thường hà tình huống, nô giang nô vân lượng huynh đệ càng là không ngừng hâm mộ. đương nhiên, chỉ là ước ao mà thôi, hai người đều không có hối hận. thường hà tích lũy muốn càng sâu với hai người, đây là không thể phủ nhận. như hai người không phục phá linh đan, căn bản không có cơ hội đột phá. dựa theo dự định bên trong, trong vòng 3 năm có thể đột phá, mà này thời gian 3 năm đủ để bù đắp dùng năng dược đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng. dù sao vũ phong lấy ra phá linh đan chính là trung phẩm linh đan, trong đó tạp chất đã cực nhỏ. sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thất lớn hại. Đối với căn cơ ảnh hưởng, như thế chỉ là mạnh mẽ đột phá, tạo thành phủ phiếm mà thôi, không có thực chất tổn thương. Kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng cũng không không mãnh liệt, kiếm tỷ đồng dạng ác liệt, kiếm dấu mối mang, cũng không phải vô phong mang. Phong mang có thể thu có thể thả. Vũ Phong thấy thường Hà trạng thái, lâm thời nảy lòng tham thí thực lực đó. Dần dần đang đánh nhau bên trong, chỉ điểm thường Hà kiếm pháp, mà Vũ Phong đồng dạng sử dụng kiếm, không dùng am hiệu thương pháp. Lấy cái kia cường han thực lực, thường Hà hoàn toàn không lực giám trả. Thường Sơn thấy rõ tình huống như thế, tương tự chiến ý nhất thời, mở miệng hô, công tử cẩn thận. thường mô cũng đến công kích được đến đây đi vũ phong quá to chưa nhân thường sơn yêu cầu mà bất mãn tù vũ vốn nên làm xác minh lẫn nhau cũng có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu không. thường sơn kêu to trợ uy đồng thời phất lên hậu đối trực đao hướng về vũ phong bộ tới Ca. vũ phong xuất kiếm ngăn trở đem thuận thế mang ra vẫn chưa lấy lực gắng đón đỡ nhưng vẫn như cũ kinh dị trong đó sức mạnh chỉ là thường sơn ứng đối không kịp vũ phong vì vậy mở miệng nói châm ổn máy liệt kinh lực mười phần nhưng không đủ linh hoạt đối với đao pháp khống chế không đủ vũ phong liền như vậy một lời đã vạch ra thường sơn đao pháp đặc điểm chỉ là chiến đấu mới vừa vừa mới bắt đầu thường sơn không sẽ lập tức chịu vừa tiếp tục đối với hắn phát sinh công kích vũ phong đồng dạng sẽ không chú ý với công phòng trong lúc đó chỉ điểm thường sơn thường sơn tuy đạt đến linh vũ cảnh tam tầng có thể vũ phong có thể so với linh vũ cảnh tứ tầng mặc dù không cần phá không tiềm độn phương pháp đều giống nhau ung dung hoàn toàn thất bại thường sơn mà này không phải tranh cướp thắng bại vũ phong mượn cơ hội chỉ điểm thường sơn thì sẽ không nhanh chóng đánh bại thường sơn mà hai người công kích chiêu thức trở nên càng nhanh hơn ác liệt thường hà hoàn toàn chen vào không lọt tay chỉ được bất đắc dĩ lui ra chiến đấu. vũ phong đối chiến thường sơn tương tự hay là dùng kiếm chỉ là phía trước tùy tâm chi kiếm biến thành có chiêu thức có thể tìm ra kiếm pháp nhưng cũng so với chiến thường hạ, càng có áp lực một ít có thể mọi người biết rõ dùng thường, bây giờ còn có mạnh mẽ kiếm thuật, thực lực đó càng làm cho người cảm thấy sâu không lường được mà đỗ lan tình thấy vũ phong hiện tại sử dụng kiếm pháp chăm chú quan sát thì càng đang suy tư người đao pháp quá mức châm ổn mất đi dũng cảm tiến tới thô bạo vũ phong lại mở miệng đối với thường sơn đao pháp tiến hành chỉ điểm công tử võ kỹ kinh người thường mô đa tạ chỉ giáo Thường Sơn công kích đã hết, nhất thời bước ra lui lại. Đối với Vũ Phong Ôn Quyền nói rằng, không cần khách khí, Thường Đại Ca thực lực, xác thực rất nhiều tiến cảnh. Thường Đại Ca đao pháp có thể coi là quy củ chiêu thức mà vận dụng cho chiến đấu trên, còn không phải quá thông thạo. Có thể Thường Đại Ca kinh nghiệm đánh nhau, nhưng là vô cùng phong phú. Lẽ nào đây là mới luyện đao pháp? Vũ Phong lời bình sau khi hỏi ra bản thân nghị hoặc, chính như công tử dự liệu, Thường Mộ mới đao pháp, mới vừa luyện tới cảnh giới tiểu thành, vừa vận may mắn đến công tử chỉ điểm. Thường Sơn hồi đáp, lập tức một mặt thán phục giám dấp, mở miệng nói rằng, công tử thực lực coi là thật thần bí khó lường. Thương pháp, tiến thuật, tiến pháp, chỉ là võ kỹ đều thông suốt ba loại, còn có mạnh mẽ luyện đan thuật, thật không biết công tử làm sao tu luyện. Ha ha, mọi người tự có cơ duyên, cơ duyên chưa đến thì muốn tin chắc thiên đạo thủ cần, cần có thể bổ quyết. Vũ Phong giống tùy ý, giống đề điểm mà nói rằng, làm coi mấy người linh ngộ. Vừa lúc thì, độ Lạn Tình mở miệng hỏi, công tử mới vừa dùng kiếm pháp, cùng Cựu Dương thần kiếm quyết, có thể có liên hệ gì? Thiếp thân thấy rõ trong đó, xuất hiện rất nhiều chỗ tương tự. Tiểu đệ mới vừa dùng kiếm pháp, tên là Cựu Dương kiếm pháp, chính là huyền giai trung cấp võ kỹ, là Cựu Dương thần kiếm quyết cơ sở. Vũ Phong mở miệng nói đối với hắn kiếm pháp chưa từng ẩn giấu tiếp thân tìm hiểu cựu dương thần kiếm quyết đã có hơn 10 ngày có thể hoàn toàn không có tu luyện tiến triển chẳng biết có được không từ cựu dương kiếm pháp vào tay bắt đầu đỗ lan tình cẩn thận mà hỏi dù sao nói vừa ý tư xem như là chủ động đòi hỏi cựu dương thần kiếm quyết đương nhiên có thể đây là tiểu đệ sơ sẩy vốn tưởng rằng linh vũ cảnh võ giả tu luyện huyền giai cao cấp võ kỹ sẽ rất dễ dàng liền chưa lấy ra cơ sở thiên để đại tổ học tập vũ phong nói liền lấy ra cựu dương kiếm pháp trực tiếp đưa cho đồ lan tình sau đó tiếp tục nói chờ thường hà ngô vân lượng vị huynh đệ cảnh giới củng cố sau khi các ngươi ba người cộng đồng tìm hiểu có thể lẫn nhau xúc tiến tiểu đệ tu luyện qua cựu dương kiếm pháp như gặp phải khó khăn có thể hỏi dò còn cựu dương thần kiếm quyết tiểu đệ không có thời gian tu luyện cũng chỉ có chính các ngươi chăm chú nghiên cứu Đà tạ công tử đỗ làn tình cùng nô vân lượng người đồng thời cung kính điệu đạo tạng chỉ có thường hà có vẻ hơi mờ mịt. đỗ lan tình thấy thế đối với thường hà tiến hành giải thích thường hà cũng đối với vũ phong cảm tạ mà càng nhiều nhân cựu nhân. dương thần kiếm quyết này giai cao cấp võ kỹ mà vấn công tử ta ở trở về trên đường nghe nói hạ hầu gia võ giả đã đã tìm đến thiên yêu ngoại thành nhưng đóng quân không có vào thành không biết đến cùng là ý gì đồ còn có chúng ta thường hà muốn từ bản thân trở về thì được tin tức thoại hướng về vũ phong nói tới mọi người vào bên trong ốc. lại nói vũ phong mở miệng nói chưa nhân hạ hầu ra đến mà hiện ra chút nào lo lắng mọi người tiến vào nội đường bên trong vũ phong cảm ứng một phen xác định phụ cận không người mới mở miệng nói rằng tiểu đệ từ lâu nở tới hạ hầu ra sẽ là phản ứng như thế hả công tử lời ấy vì sao lại nói thế thường sơn mở miệng hỏi từ trước đến giờ cái nhìn đại cục cực cường cũng không biết vũ phong nói bên trong tâm ý Hạ hầu ra đến Thiên yêu thành, truy tra chém giết Hạ hầu công tử hung thủ, tình huống thông thường sẽ làm sao làm? Vũ Phong không trả lời mà hỏi lại. Tự nhiên là lục soát. Thường Sơn lên tiếng nói, có thể nói đến một nửa đã dừng lại. Dù sao lục soát phải biết mục tiêu mới được, không có mục tiêu làm sao lục soát? Mọi người có thể còn nhớ, đại tẩu ngày thứ nhất tìm hiểu tin tức, thu được kết quả. Vũ Phong lần thứ hai hỏi, không mấy người này trả lời, liền tiếp tục nói, đại tẩu lúc đó cho rằng, nơi cửa thành lục soát, như cố ý làm ra dáng vẻ, càng như che lấp cái gì. Khoảng thời gian này. thông qua tiểu đệ tra xét tương tự đến ra tương đồng kết luận đại tẩu ngay lúc đó trực giác nhưng là hết sức chính xác mà tiểu đệ càng là phát hiện thành chủ phủ che lấp không phải nhằm vào hạ hầu gia mà là nhằm vào hạ hầu gia ở ngoài võ giả vũ phong mở miệng nói mà thuyết pháp nhưng càng thêm mê hoặc hạ hầu gia tới rồi thiên yêu thành nhưng đóng quân ngoài thành không tiến vào bày ra tạo áp lực thành chủ phủ thái độ tương tự không phải nhằm vào thành chủ phủ mà là nhằm vào thành chủ phủ ở ngoài võ giả mọi người có thể có nhớ lúc trước đến với hạ hầu công tử mật thư vũ phong mở miệng hỏi Hừm, đương nhiên nhớ tới thành chủ phủ cùng hạ hầu gia có thông gia kết minh ý đồ mà đã đến đạt thành giai đoạn cuối cùng thường sơn hồi đáp lập tức cũng rơi vào suy tư vũ phong cũng không giống nhau không chờ suy nghĩ tiếp tục nói thành chủ phủ cùng hạ hầu ra trong lúc đó kết minh tranh bá ý đồ nếu là tiết lộ ra ngoài những kia chỉ đứng sau nhị lưu thế lực làm có như thế nào cách làm mà hạ hầu công tử cái chết từ thành chủ phủ cùng hạ hầu ra góc độ lại sẽ có như thế nào ý nghĩ nếu là người trước những kia nhị lưu thế lực chắc chắn ý nghĩ phá hoại hai nhà kết minh mà hai nhà kế hoạch thực tế cũng không có tiết lộ ra ngoài chúng ta phát hiện đều chỉ là bất ngờ Có thể nằm ở thành chủ phụ cùng Hạ hầu gia cấp độ, tất nhiên hoài nghi kế hoạch tiết lộ, mà Hạ hầu công tử cái chết cũng xem là là đối thủ phá hoại cử chỉ." Thường Sơn mở miệng nói. "Đúng là như thế." Vũ Phong khẳng định mà nói rằng, nhân hai nhà ý tưởng như vậy, không chỉ có kết minh sẽ không bị phá hỏng, còn có thể càng thêm chặt chẽ liên hệ. "Vì vậy, thành chủ phủ cùng Hạ hầu ra biểu hiện, chính là hai nhà định ra âm mưu, mà hai nhà âm mưu bên trong, sắp sửa đối phó mục tiêu, cho là thành chủ phủ ở trong thành đối địch thế lực, bao quát trong phủ thành chủ độ người cạnh tranh." Vũ Phong nói ra bản thân kinh thiên giống như suy đoán. Tuy rằng Vũ Phong suy luận khiến người ta cảm thấy hết sức khiếp sợ nhưng không nhân sinh ra hoài nghi này không chỉ có là tin tưởng vũ phong càng nhân suy luận rất hợp lý thường sơn hơi gắt tác mở miệng hỏi ý của công tử là hạ hầu ra cùng thành chủ phủ mục tiêu đều không phải chúng ta vì lẽ đó không cần lo lắng vâng cũng không phải vũ phong hồi đáp cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp theo liền nói nói kẻ địch của chúng ta còn có huyết lang trong binh đoàn cùng với chỗ tối mưu đổ phá linh đan người hiện tại huyết lang chủ lực nhân mã đều vẫn không có trở về chính là chúng ta rời đi cơ hội mà thành chủ phủ kiểm tra cùng hạ hầu ra âm mưu đối với chúng ta thuận lợi ra khỏi thành Tồn tại uy hiếp cực lớn, chúng ta không có thời gian hư háo, thẳng thắn thiết kế bốc lên hỗn loạn, sau đó sấn loạn ly đi. Hỗn loạn, làm sao bốc lên hỗn loạn? Như công tử tiết lộ nắm phá linh đan tình huống, đem nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, hoàn toàn là đặt mình vào nguy hiểm cách làm, cái này kế hoạch không thể được. Thường Sơn phủ định nói, Thường đại ca không cần phải lo lắng, Tiểu đệ từ lâu bày ra thật tất cả, đối với rời đi ra khỏi thành kế hoạch, tuyệt không dùng nhóm người mình mạo hiểm. Vũ Phong mở miệng nói, có vẻ hoàn toàn tự tin, này cũng không lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có chú đáo lưu tính, chưa xong con tiếp. nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 242, loạn tượng đột nhiên nổi lên. 26, quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 242, loạn tượng đột nhiên nổi lên. Vũ Phong bày ra rời thành kế sách, thường sơn mấy người vẫn còn còn không rõ ràng lắm, có thể thấy được đến Vũ Phong định liệu trước cũng bông dưng sinh ra càng nhiều tin tuệ. Hơn nữa, Vũ Phong từ lâu ở mấy trong lòng người, lưu lại thần bí khó lường hình tượng, nếu nói ra kế sách chú đáo, mấy người đều sẽ không hoài nghi gì. có thể Vũ Phong chậm chạp không kế hoạch, Thường Sơn lại có vẻ suất ruột, mở miệng hỏi, không biết công tử sách tư vì sao kế. Tiểu đệ ý nghĩ cực đơn giản, thậm chí còn không thể nói được kế sách, chính là đem tình huống chân thực, hoàn toàn công bố đi ra ngoài mà thôi. Vũ Phong cười nói, giọng điệu nhẹ như mây gió, dường như nói về bé nhỏ việc, lập tức rồi lại chăm chú phân tích, nói, mà mặc kệ những kia thế lực, có thể hay không chân chính tin tưởng, chỉ phải ý thức được nguy cơ, chắc chắn sẽ lấy biện pháp. Mà này còn không phải trọng điểm, thành chủ phủ cùng Hạ Hầu gia muốn liên minh mà xưng bá, giá tâm có thể thấy được chút ít. Hai nhà này thấy âm mưu bại lộ. càng có thể sẽ sớm tiến hành, vì đó liên minh quét dọn cản trở kế hoạch. Từ chúng ta góc độ, chỉ vì gây ra hỗn loạn, sau đó mượn cơ hội rời thành. Mặc kệ là thành chủ phủ mục tiêu, vẫn là thành chủ phủ cùng hạ hầu gia, chỉ cần hai bên mặc cho một phương động thủ, chúng ta kế hoạch cũng đã thành công. Như hai phương trận doanh đều hao tổn không hành động, người công tử kia kế hoạch chẳng phải vô phí. Thường Sơn hỏi, còn rất có nghi ngờ. Nay hoàn toàn là thêm ra lo lắng, mặc dù hai bên cũng không hề động thủ, đều giống nhau sẽ lẫn nhau nở vực, mặc dù là hao tổn đều sẽ rằng coi lẫn nhau. Đồng dạng, trừ này hai phe tranh đấu, còn lại tiểu thế lực cùng với độc hành võ giả lo lắng bị thai vạ tới cá trong chậu, chắc chắn sẽ yêu cầu rời thành tạm lánh. Mà rời thành người càng nhiều, liên càng dễ dàng để chúng ta kiếm ra ngoài thành. Thành chủ phủ vừa nhân nhiều người mà khó với bà cha, càng sẽ không ở chiến lên trước xúc phạm chúng nộ. Vũ Phong giải thích. Hiển nhiên sớm có suy nghĩ. Khoảng thời gian này bên trong, Thường Sơn chờ người bề quan, tìm hiểu tin tức sự, đều là thân lực vì đó, toàn bộ kế hoạch ý nghĩ đều căn cứ tình huống thực tế suy nghĩ, có thể nói tính toán không một chỗ sai sót. Thường Sơn bọn người rơi vào suy tư, nhân kế sách mà trầm tư suy đoán. Công tử nói như vậy đều hợp lý, kế hoạch càng là đều có thể làm. đỗ Lan tình mở miệng nói nữ tử kiến thức giới hạn ở tầm mắt đỗ Lan tình cũng không ngoại lệ đối với vũ phong kế sách vừa tán thành lại tồn nghi hoặc chỗ vì vậy hỏi có thể công tử vì sao muốn cho trong thành hôn loạn mới rời thành nếu cấp thời gian hà tất bảy ra quá nhiều mạo hiểm kiếm ra ngoài thành còn càng đơn giản một ít đại tẩu nói như vậy vốn là tiểu đệ lựa chọn hàng đầu chi sách càng là tiểu đệ nhất quán cách làm nhưng hôm nay tình huống bất đồng tiểu đệ cũng không muốn xen vào hai mới thế lực tranh đấu nhưng càng là hành động bất đắc gì a vũ phong thở dài nói thấy đỗ Lan tình thường sơn chờ người đều là một mặt không rõ nhân bất đắc dĩ càng thêm nghi hoặc vũ phong lại giải thích nơi cửa thành kiểm tra coi như giả vờ hình thức cử chỉ có thể ngụy trang dịch dung người trải qua khó thoát dấu đầu hở đuôi chi hiểm bị phát hiện chính là đại phiền thoái nếu là không dịch dung nơi cửa thành kiểm tra quân sĩ đương nhiên sẽ không nhận thức chúng ta càng thêm sẽ không biết được chúng ta chính là chém giết hạ hầu công tử người có thể huyết lang tàn dư người dù sao gặp thường hạ ba vị huynh đệ mà với bắc thành ngoài cửa ra tay thì càng nhiều thân phận không rõ võ giả đều thức thanh tiểu đệ tướng mạo vũ phong ở bắc thành ngoài cửa chém huyết lang người không nói càng lưu với tại chỗ kinh sợ còn đứng yên hồi lâu thời gian. bị người nhớ kỹ tướng mạo thật là bình thường. mặc dù như thế cũng vô hậu hối tâm ý. lúc đó tình huống như cân nhắc bản thân an nguy, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là giết hết tại chỗ. như khoanh tay đứng nhìn, vũ phong hà tất đuổi theo mà ra tay giúp đỡ vô ý được ngọc giản vẫn tính một vui mừng thật lớn. còn giết hết tại chỗ vũ phong càng không như vậy lãnh huyết. đối với kẻ địch không lưu tình chính là thiết huyết nam nhi mà lạm sát kẻ vô tội giả đã vì là lãnh huyết ma đầu. tuy rằng lúc đó những người kia cũng không vô tội người nhưng còn tội không đáng chết. nghe được vũ phong giải thích thường sơn rõ ràng kế sách mở miệng nói công tử chưa bao giờ đem thành chủ phủ cùng với hạ hầu ra coi vì là đối thủ mà chỉ làm huyết lang do binh đoàn cùng những khả năng đó đoạt bảo người vì là trước mặt kẻ địch công tử hỗn loạn thành trì thủ vì là hỗn loạn ra khỏi thành thâm ý trong đó là cướp thời gian với huyết lang đại bộ đội trở về trước dành trước rời thành đi xa mà đi thứ hai vì là hấp dẫn tầm mắt hấp dẫn huyết lang tàn dư cùng với toàn bộ thế lực tầm mắt để người không thể bận tâm đoạt bảo việc mà từ đầu đến cuối công tử cũng không đem thành chủ phủ cùng hạ hầu ra để xuống chính diện nhưng đang lợi dụng hai người bố trí một thạch nhị điều kế sách công tử coi là thật đại tài dũng lưu đều là vô song phân tích vũ phong ý đồ sau khi thường sơn mở miệng đại tán thường đại ca quá khen vũ phong khẽ cười nói hoàn toàn tán thành thường sơn lời giải thích sau đó vũ phong tiếp tục nói mọi người rõ ràng kế hoạch là tốt rồi cần dành thời gian thực thi nhất định phải trước lúc trời tối đem hạ hầu công tử thư tín đằng sau mấy mươi phần sau đó nhân màn đêm bên trong đưa với các thế lực bên trong lại đem thư tín thật bản để xuống Bắc thành khu yêu nói các thế lực người tìm chứng cứ đã như thế ngày mai buổi sáng nên có hiệu quả mà bắc thành khu bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, hấp dẫn toàn thành võ giả tầm mắt, hay là dưới buổi trưa bên trong, chúng ta liền có thể từ cửa nam rời thành. Vũ Phong nói xong sắp xếp, liền lấy ra văn chương trang giấy, để mọi người cùng nhau đọc thủ. võ giả tu vũ luyện khí đều cần đến hiểu biết chữ nghĩa, tuy không muốn thông kim bắt cổ, nhưng chí ít có thể thức có thể sách, đàng chép sách tin cũng không khó khăn. mà Vũ Phong càng không muốn cầu chữ viết, kế làm là chân chính dương lưu, chỉ là đối với sự thực công bố mà thôi. công tử, chúng ta liền hoàn toàn đằng sao, không cần tiến hành tân trang hoặc mở rộng sự thực sao? Lâm viết trước, độ Lạn tình mở miệng hỏi. không cần như vậy. chỉ cần ở thư tín cuối cùng thêm vào một câu thư tín bút tích thực với bắc khu quảng trường tìm chứng cứ vũ phong mở miệng nói công tử là phải đem thư tín bút tích thực để xuống bắc thành khu trong quảng trường trong đó có thể cực kỳ nguy hiểm a thường sơn mở miệng hỏi trước toàn diện kế hoạch thì vũ phong đồng dạng đề cập đoạn mấu chốt này nhưng chưa để mấy người chú ý hiện tại cẩn thận nhớ tới đến mới rõ ràng trong đó độ khó dù sao nếu sớm thì đưa lên thư tín thư tín bị người khác lấy mất chính là tổn phí ít nhất phải để những kia nhị lưu thế lực phần lớn nhìn thấy thư tín bút tích thực mới được như với đối phương gặp nhau thời gian đem thư tín đưa đi liền có vẻ mạo hiểm không sao cả, vì là kế hoạch tiến hành, điểm ấy hiểm vẫn là đáng giá đi mạo. Vũ Phong mở miệng nói, lời nói tuy rằng bình thản, có thể quyết định tâm ý hiển lộ hết. Thường Sơn cùng đủ là tỉnh, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái khác. Bảy người luân phiên viết dưới, rốt cục trước lúc trời tối, tập hợp hơn 30 phân thư tín. Mà hơn 30 phân thư tín, có thể đưa xong trong thành hai tam lưu thế lực. Vào đêm thì Vũ Phong cùng Thường Sơn hai người phân biệt phụ trách hai cái nội thành, căn cứ trong thành thế lực phân bố địa đồ, đem hơn ba phân thư tín từng cái đưa đến, hoặc giao cho phòng gác cổng trên tay. hoặc bắn vào trụ sở bên trong cũng có thể bảo đảm thế lực người cầm lái có thể ở trước khi trời sáng nhìn thấy thư tín nhân vũ phong ở thư tín ở ngoài phụ trên liên quan đến sinh tử bốn chữ tin tưởng không người dám với kéo dài mặc dù hai người đều vì linh vũ cảnh có thể phân biệt với hai cái trong nội thành buôn ba dàn vật hơn nửa đêm thời gian cũng đã hủy bại đến cực điểm cũng còn tốt là tu vi của hai người như thường hà chờ người đến đây còn chưa chắc chắn có thể hoàn thành hai người còn chỉ là thân thể mệt mỏi có thể đêm đó thời gian đối với trong thành mấy chục gia thế lực cao tầng tới nói nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ nuốt ngạn nặng nề hoảng sợ Như vũ phong thiết tưởng bên trong giống như vậy, những này thế lực đều sẽ không ngồi chờ chết, như thành chủ phụ đem thiên yêu thành biến thành thành chủ một gia chi thành, những này thế lực mặc dù sẽ không diệt vong, cũng sẽ dẫn đến lợi ích cực lớn giảm bớt, cơ bản phát triển vô vọng. Không phải không người hoài nghi thư tín thật giả, chính là thư tín sau khi với bắc thành khu tìm chứng cứ bút tích thực nói như vậy, đã bỏ đi hơn nửa lo lắng. Kết hợp với khoảng thời gian này thành chủ phủ, cùng với hạ hầu gia cử động khác thường, phần lớn người đều tin tưởng thư tín làm thật. Trước thành chủ phụ cử động, mọi người đều thấy rõ, cho rằng đem cùng hạ hầu gia khai chiến, mà hiện tại đổi góc độ suy nghĩ. hai nhà khai chiến hoàn toàn không có khả năng làm một gia công tử cái chết, hai nhà thực lực gần gũi thế lực liền làm lớn chuyện tiến hành liều mạng từ thế lực lợi ích góc độ coi như hoàn toàn liền không thể. nếu không thể hai nhà thế lực cử động thì có rất nhiều nghi ngờ trước làm hai nhà thế lực đối địch tự nhiên khó có thể nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ có thể chiếm được biết hai đại thế lực trong bóng tối quan hệ tất cả không hợp lý đều là âm mưu giới bình thường cử chỉ tình huống thực tế hiệu quả so với trong kế hoạch càng tốt hơn thậm chí không cần tìm chứng cứ thư tín thật giả cũng đã đạt đến hiệu quả dự chủ. đương nhiên những tình huống này vũ phong cũng không biết. với đệ nhị thiên thần thì vũ phong đem thư tín bút tích thực để xuống nam thành khu quảng trường dễ thấy bài cao, đồng thời đem một phong thư đưa đến trong phủ thành chủ. thần thị mạn trong thành bầu không khí trở nên quỷ dị, các thế lực môn hộ đóng chặt, cửa hàng đều không có mở cửa doanh nghiệp, chỉ có những kia sau lưng không chút nào thế lực kinh doanh phổ thông nghiệp vụ thương gia vẫn không biết bất kỳ tình huống gì tiếp tục mở cửa làm ăn. Đồng dạng ở thần thị mạn thành chủ phủ một đám người chạy đi bắc thành khu quảng trường đem thư bút tích thực lại. tuy có đại thể thế lực người đã gặp cái kia phong thư nhưng không người đem mang đi lo lắng trở thành rước họa vào thân chim đầu đàn. mà thần thì mạn vũ phong cùng thường sơn chờ người tụ tập ở một nhà quán cơm nhỏ ăn ngon miệng đồ ăn thường sơn càng là đi dong binh công hội tiếp cái kế tiếp không hạn thời gian không hạn điều kiện linh dược vật hái nhiệm vụ bây giờ trong thời gian vũ phong đoàn người chính là chờ đợi ra khỏi tq một chương 240, mới tinh diện mạo quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 240, mới tinh diện mạo Đỗ lạn tình cùng thường phỉ hai người trải qua vũ phong chỉ điểm thực lực đều chiếm được rõ ràng tăng lên có thể thường phỉ tu vi quá kém chỉ có chân vũ cảnh tứ tầng cho dù tiến bộ đều vẫn là cực lượng có điều vũ phong chỉ điểm thường phỉ thu hoạch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 Vũ Phong cùng Thường Sơn chờ người, tụ tập ở một nhà quán cơm nhỏ, ăn ngon miệng đồ ăn. Thường Sơn càng là đi doanh binh công hội, tiếp cái kế tiếp không hạn thời gian, không hạn điều kiện linh dược vật hái nhiệm vụ. Bây giờ trong thời gian, Vũ Phong đoàn người chính là chờ đợi ra khỏi thành, tiến hành nhiệm vụ săn yêu võ giả. Giờ thị quá bán, thành chủ phủ rất nhiều quân đội điều động, bắt đầu đối với nội thành bố phòng. Thành chủ phủ cử động, tự nhiên sẽ khiến người ta nghi hoặc, với trong mắt người bình thường, cho rằng thành chủ phủ quân đội đem đối với chiến thành ở ngoài hạ hầu ra võ giả, chỉ cảm thấy trong thành bố phòng có vẻ không bình thường. Làm trong thành những kia thế lực phát hiện thành chủ phủ cử động. càng là nhận định thư tín chân thực tính, sợ hãi đồng thời bắt đầu liên hợp. ngoài thành hạ hầu ra võ giả, nhận được thông báo thì đã chuẩn bị chờ đợi. công tử mà khi thật liệu sự như thần, thành chủ phủ một khi để quân đội bố phòng, chiến đấu cũng đã không cách nào tránh khỏi. nhìn thấy trên đường phố qua lại quân đội, thường sơn không nhịn được nói nhỏ khen. lúc này mới mới vừa khai mạc mà thôi, nam thành khu nhân ba đại thế lực chi nhánh trụ sở còn khá là yên ổn một ít. vũ phong hờ hứng mở miệng nói rằng, lúc này trong thành loạn tượng đã lên, chính hướng về theo dữ liệu phát triển, kế hoạch bắt đầu thuận lợi tiến hành. chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy một chương 243, ra khỏi thành bị truy. Chương 243, ra khỏi thành bị truy. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 243, ra khỏi thành bị truy. Đỗ Lạn Tình trung quy tâm nhuyễn, thấy trong thành loạn tượng đã sinh, không nhịn được mở miệng nói, lần này đại chiến bên trong, không biết bao nhiêu người gặp xui xẻo a. Thân là săn yêu võ giả, sớm quen thuộc chiến đấu sát phạt, nói cũng chỉ là khai thán, ngựa bên trong đa số bất đắc dĩ, nhưng chưa hiện ra đồng tình tâm ý. Tiểu đệ mưu kế chỉ là để chiến đấu sớm mà thôi. Thành chủ phủ vừa có dã tâm xưng bá, chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi. Vũ Phong mở miệng nói rằng, cách làm của chúng ta đối với trong thành phần lớn thế lực tới nói, chưa chắc đã không phải là thay đổi vận mệnh trợ giúp, chí ít hiện đang tiến hành chống lại, thành chủ phủ chưa chuẩn bị hoàn toàn, còn khả năng loại bỏ âm mưu. Như ở tình huống bình thường, thành chủ phủ cùng Hạ hầu gia, hai nhà thực lực liên hợp đồng thời, đối với trong thành những kia tiểu thế lực, không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng. Mà thôi thành chủ phủ xưng bá gia tâm, càng không thể vì chính mình lưu lại mầm họa, bại vào tay thế lực không người đầu hàng, tuyệt đối không sống sót cơ hội. Và lại, trong thành tranh ba cuộc chiến, còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thanh chủ phủ cùng hạ hầu ra liên minh, hoàn toàn khống chế thiên yêu thành sau, tất lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, thanh trừ hạ hầu ra quanh thân thế lực, sau đó tiến hành liên hợp tạo áp lực, để khoảng cách hai nhà khá xa thế lực, toàn bộ thần phục với hai nhà. Đỗ lạn tình nói bên trong chỉ có đồng tình. Không có một chút nào trách cứ tâm ý có thể Vũ Phong càng thêm không muốn để cho chính mình người theo đuổi, đối với mình lưu lại hung tàn bất nhân ấn tượng, vì vậy chăm chú phân tích chiến đấu sau lương tình huống. Lập tức, tiếp tục nói, cách làm của chúng ta, tuy để chiến đấu sớm bắt đầu, nhưng cũng loại bỏ thành chủ phụ Âm Nhu, như trong thành thế lực chống lại thắng lợi, thành chủ phụ cùng hạ hầu ra Dạ Thâm, sẽ bị áp chế lại. Mà như vậy, hai nhà không cách nào Âm Nhu xưng bá, đối với này bên trong khu vực bên trong tiểu thế lực, thậm chí còn độc hành võ giả, đều là cực kỳ có lợi việc. Công tử nói có lý, mọi việc đều có tính hai mặt. chúng ta lợi dụng thành chủ phủ âm mưu bước lên thiên yêu thành chiến đấu lại không nói này chiến đấu bản sẽ phát sinh mặc dù chiến đấu bên trong người chết nhưng có thể so với thành chủ phủ âm nhu bên dưới người bị chết ít hơn rất nhiều thường sơn mở miệng khen đúng là như thế chúng ta lấy tự thân góc độ bày ra thúc đẩy lần chiến đấu này mà thực tế kết quả đến lợi giả lại vì kế hoạch ở ngoài toàn bộ võ giả vũ phong mở miệng nói suy nghĩ góc độ cũng tính là thiên mã hành không lần thứ hai bước ra một bước giải độ làn tình nghe vậy không rõ hỏi này trong kế hoạch đã bao hàm trong thành toàn bộ thế lực mà kế hoạch ở ngoài võ giả đa số độc hành võ giả hoặc tiểu thương, ra, những võ giả này vừa không lợi ích tổn thất, càng không có lợi ích lấy nơi a, cũng không phải. Vũ Phong mở miệng nói, thấy không chỉ đồ lạn tình không biết, còn lại bọn người nghi hoặc suy tư, vì vậy giải thích, thành chủ phụ trong chiến đấu tất có cực tổn thất lớn, mà dẫn đến mất đi tranh bá thực lực. Mọi người có thể so sánh thành chủ phụ sưng bá, cũng không thể sưng bá tình huống. Thương Sơn như có tư ngộ, nói rằng thành chủ phụ sưng bá, bạn thành quanh thân khu vực, chắc chắn vì đó một nhà lãnh địa, khu vực bên trong toàn bộ võ giả đều sẽ được nghiền ép. Thương Đại ca mắt thấy, coi là thật không mất cái nhìn đại cục. Vũ Phong mở miệng khen, thường sơn trước vì là người cầm đầu, khống chế toàn cục chính là ưu thế, không phải chỉ là mạnh hơn thực lực mà thôi. Lập tức, Vũ Phong tiếp tục nói, ngoại trừ 10 đại thế lực, loại kia siêu nhiên bá chủ ngoại, còn lại thế lực xứng bá, đều sẽ ức hiếp lăng với tiểu thế lực bên trên, lấy nghiền ép độc hành võ giả đến củng cố lợi ích. Liên như săn yêu võ giả, lấy bán ra yêu thú vật liệu, cùng với linh dược tài loại hình, đem đổi lấy săn yêu thu nhập. Với trước mặt tình thế giới, các thế lực hai phe đều có cạnh tranh, còn có thể bán ra công đạo giới, chỉ khi nào một nhà độc bá sẽ lung tắt hết thảy, vô hạn chế bóc lột lợi ích. Vũ Phong nói như vậy, không ngừng với giải thích. còn nêu ví dụ chứng minh, coi như tư duy chậm trễ thường hà cùng nô giang đều đã lộ ra bừng tình vẻ, hiển nhiên rõ ràng trong đó lợi hại. mà độc hành võ giả, đặc biệt là săn yêu võ giả, trong lòng đều cực kỳ căm hận những kia thu mua ức giới thương ra. thấy mấy người đều đã rõ ràng, vũ phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. mà trong thành chính nơi mưa gió đêm trước, mấy người đều nắm ngựa, hướng về nơi cửa thành đi đến. ngựa là làm trưởng đồ chạy đi, sớm chút để thường sơn bị tốt, đáng tiếc đều là nhất gia yêu thú, vũ phong hơi có chút bất mãn, nhưng dễ chịu đi bộ bộ tập. mà trong thành tuy không khí ngột ngạt, vẫn có không ít người ra khỏi thành, hoặc vì là không biết chuyện giả. chỉ là theo để kế hoạch ra khỏi thành hoặc vì là chi tình người hết sức ra khỏi thành tránh né vì vậy vũ phong chờ người hôn với ra khỏi thành võ giả bên trong cũng không có vẻ đột ngột Thường đại ca nô vân huynh đệ cùng với đại tẩu cùng thường phỉ các người bốn người cùng đi ra thành thường hà huynh đệ một người ở giữa tiểu đệ cùng ngô giang huynh đệ cuối cùng sắp xuất hiện thành thời khắc vũ phong cũng làm ra sắp xếp vũ phong đối với thường phỉ xưng hô thay đổi vẫn chưa lôi kéo người ta chú ý lại không nói vũ phong thân phận cao hơn mấy người chính là cùng thường sơn gọi nhau huynh đệ gọi thẳng thường phỉ tên đã bình thường công tử việc này lý phải là thường mô đoạn hậu Công tử há dễ thân thân mạo hiểm? Thường Sơn người sắp xếp, tức khắc nói khuyên nủ. Vũ Phong như vậy an bài xuống, phía trước người tự nhiên vì là dai, mặc dù xuất hiện cái gì sai lầm, sau đó người sẽ sung kích mà tới, mạnh mẽ phá vòng vây ra khỏi thành. Mà đi với người phía sau, nhưng sẽ mất đi này ưu thế, nếu là kiểm tra bên trong có chuyện, phía trước người càng không kịp cứu viện. Thường Đại ca không cần lo ngại. Vũ Phong thấy Thường Sơn biểu hiện, chưa phát hiện đến có gì bất ngờ, chỉ nói là nói, Thường Đại ca ở trước, phụ trách bảo vệ đại tẩu cùng Tường Phi, mà Thường Hà huynh đệ ba người muốn phân tán ra khỏi thành, duy để Thường Hà huynh đệ độc hành. phân phối như vậy mới khá là thích hợp có thể công tử ngươi tương tự là đối phương chủ yếu mục tiêu an bài như vậy chẳng phải quá nguy hiểm thường sơn vẫn là có vẻ lo lắng thường đại ca có thể phát hiện tiểu đệ cảnh giới bây giờ vũ phong không hiểu ra sao mà hỏi trần vũ cảnh tăng tầng thường sơn tra xét bên dưới có vẻ vô cùng kinh dị vũ phong từ lâu ẩn giấu tu vi vừa vặn là bên người những người này không có hết sức tra xét phát hiện chính là lấy tiểu đệ tu vi như thế tự nhiên sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi mà thành chủ phụ hiện tại nhằm vào trong thành nơi cửa thành làm không địa nguyên cảnh võ giả liền không cách nào thức ra tiểu đệ thực sự là cảnh giới. Vũ Phong mở miệng nói rằng như vậy, cái kia đều là chờ nào đó chờ người vô dụng muốn công tử tự mình mạo hiểm. Thường Sơn Ngữ mang quý ý, nhưng đồng ý dưới Vũ Phong sắp xếp. Thường đại ca không cần tự trách, tiểu đệ sự vụ phân thân thiếu phương pháp, thường đại ca cùng các vị huynh đệ đều sẽ có đất dụng võ. Vũ Phong nghiêm túc nói rằng thấy rõ rời thành thủ mới gần, bảy người tách ra ba tổ, ý Vũ Phong sắp xếp mà đi. Vũ Phong lại đối với bên người Ngô Gian nói ra khỏi thành ngộ kiểm tra thì ngươi thấp bé đệ nửa cái thân vị, ra vẻ tiểu đệ bảo tiêu là được. Xin nghe công tử chi mệnh. Nô Giang hơi ông quyền, nghiêm nghị hồi đáp. Lập tức Vũ Phong ngậm miệng không nói. Thời khắc quan tâm phía trước Thường Sơn, Thường Hà tình huống. Thường Sơn bốn người hành với trước nhất, phía trước nhất Lâm quân sĩ kiểm tra, mà bốn người hai nam hai nữ, trong đó còn có chân Vũ cảnh tứ tầng võ giả, hoàn toàn không có lôi kéo người ta lưu ý. Bình thường cha hỏi sau khi, liền bị cho đi qua hải. Thường Hà một mình đệ nhị ra khỏi thành, dù sao nhân một trong số đó người độc hành, tương tự không có gây nên hoài nghi. Mặc dù chỗ tối có đoạt bảo người ám phục, cũng có thể nhận ra Thường Hà không phải Bắc thành ngoài cửa người. Khoảng cách trước chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cục đến phiên Vũ Phong hai người. Vũ Phong trường kiếm đối với trên vai, để người không thể liên tưởng tới khí thương. Mà Tu Vi chỉ có chân vũ cảnh tam tầng, bên người duy nhất tùy tùng, vì là linh vũ cảnh võ giả, cứ việc dung mạo khiến người ta quen thuộc, lại bị cho rằng là nhà ta thiếu ra. Có thể nói, đoàn người hưu kinh vô hiểm, tất cả đều thuận lợi ra khỏi thành. Vũ Phong cũng nhận ra được, nơi cửa thành kiểm tra, so với trước càng là lưu với hình thức, liền quân sĩ đều đã giảm bớt rất nhiều. Đối với ra khỏi thành võ giả không có hết sức làm khó dễ. Hiển nhiên những ngày quân sĩ đều nhận được thành chủ phủ mệnh lệnh, hiện ở trong thành đại chiến tướng lên, chắc chắn sẽ không đem độc hành võ giả ở lại trong thành. Thành chủ phủ càng hy vọng những người này rời đi, lấy miễn chiến đấu bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà hết thảy này đều bởi vì Vũ Phong xét kế, vạch trần Thành chủ phủ âm mưu, sớm đem chiến tranh gợi ra. Cứ việc vẫn không có thật sự khai chiến, cũng đã nằm ở tình trạng giằng co, kiềm chế Thành chủ phủ đại đội quân lực, thường hà chờ người ra khỏi thành sau khi, vẫn chưa có mã chạy gấp, mà là dẫn ngựa đi chậm, chờ đợi Vũ Phong hội hợp. Vũ Phong cùng Nô Giang đoạn hậu ra khỏi thành liền không còn cố kỵ nữa, lúc này lên ngựa xét hành, Thường Sơn mấy người cũng ăn ý ngựa mã chạy băng băng. Ra khỏi thành có nhiệm vụ võ giả, rời thành liền chạy gấp mà đi, vốn là bình thường việc. Hoàn toàn không có gây nên quân sĩ hoài nghi. Công tử, lần này coi là thật thuận lợi. Toàn lại công tử kế sách ấy nếu cầm thủ tuyến A, mấy người hội hợp thời gian, Thường Sơn liền không nhịn được khen. Hiện tại nằm ở cửa thành trên đại đạo, còn không phải thư giãn thời điểm, mọi người cấp tốc chạy đi rời đi. Vũ Phong chưa nhân ra khỏi thành mà thư giãn, lúc này yêu cầu nhanh chóng tiến lên. Thường Sơn chờ người đều là vất mệnh lúc này rồi ngựa ra tốc chạy trốn. Bảy người liền trì nửa ngày, đã tới buổi trưa quan cảnh, rời thành nàn giảm xa. Vừa lúc thì Vũ Phong chờ người ở ven đường một liều trà nghỉ ngơi. Đương nhiên chủ nếu để cho ngựa nghỉ ngơi. mà ăn uống bổ sung thể lực, Chỉ hoãn nửa canh giờ, bảy người lần thứ hai khởi hành cũng đã thả lỏng rất nhiều, không có nhanh hơn nữa mã chạy gấp. Như vậy lại quá nửa canh giờ, đã tới giờ mùi. Thường Sơn đề nghị, chúng ta hiện tại vị trí hướng nam 800 dặm chỗ, vừa lúc có một sơn giá chấn nhỏ trên chấn thiết lập khách dịch, quá chạm dịch một dặm, giảm, chính là tòa thành tiếp theo. Chúng ta hiện tại đã không cách nào chạy tới tòa tiếp theo đại thành, chỉ cần vào đêm trước tiến vào chấn nhỏ chạm dịch liền có thể dưới buổi trưa không cần quá cản. Tiểu đệ không quen đường xá, tất cả liền ý thường đại ca sắp xếp. Vũ Phong đồng ý nói, nhưng mà. nói mới vừa vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng hô mọi người khoái mã ra tốc thường đại ca theo tiểu đệ áp sau công tử tình huống thế nào thường sơn không hiểu hỏi các ngươi đi mau vũ phong đối với đồ lạn tình chờ người hô to thúc chờ người ra tốc lập tức mới đối với thường sơn nói có đại đội võ giả đuổi theo lấy tiểu đệ đối với khí tức gợn sóng cảm giác thực lực đối phương không rõ nhân số chí ít 30 người bên trên xảy ra chuyện gì chúng ta không thể bại lộ a hơn nữa thời gian đã đi qua đường này chứ còn không có bất luận cái gì động tĩnh thường sơn không hiểu hỏi Hết thảy đều còn chưa biết, chúng ta áp sau mà đi, chờ đối phương tiến vào tầm nhìn. Thường đại ca trước tiên phân rõ thân phận, đến lúc đó làm nhưng có biết đối phương có hay không kẻ địch. Vũ Phong mở miệng nói, nhưng mà đáng sợ trực giác bên trong cũng đã nhận định đối phương hơn 30 người, chính là hướng về phía chính mình 7 người mà tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương hai để xuất chỗ. Hai mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 244: Để sót chỗ. Thường Sơn gửi Vũ Phong nói bên trong tâm ý, chưa xác định người đến có hay không là địch, có thể Vũ Phong quá mức cẩn thận biểu hiện, cũng mang cho Thường Sơn áp lực lớn lao. Như hơn 30 người vì là truy địch, mà mặc kệ thực lực đối phương, đều cực kỳ khó có thể đối phó. Trừ phi trong đó người nào đó thân phận cao quý, mà thực lực nhưng cực kỳ nhỏ yếu, còn khả thi bắt giặc thủ cho cũ, mà tình huống như thế thực sự hiếm thấy. Dù sao, lần trước đối phó hạ hầu công tử, chính là đột phát tình huống ngoài ý muốn, có thể lần này như cường địch truy đến, ổn thỏa là có chuẩn bị mà đến. Công tử có thể có phát hiện gì? Thường Sơn mở miệng hỏi, thấy Vũ Phong giờ khắc này biểu hiện, làm rõ ràng sự ra khẩn cấp đã làm cho Vũ Phong sinh ra áp lực. Kỳ thực, Vũ Phong trong lòng áp lực, ngoại trừ đến từ chính đối thủ, còn nhân lo lắng Thường Sơn chờ người. Trước hai lần chiến đấu trước, mặc kệ đối mặt 13 huyết đồ, vẫn là hạ hầu công tử chờ người, Vũ Phong vẫn hờ hững như thường, đó là nhân không lo lắng tự thân an nguy. Mà hiện tại tiếp nhận Thường Sơn chờ đi theo, liền muốn bảo đảm toàn bộ người an toàn, gánh chịu trách nhiệm đồng thời, khó tránh khỏi sẽ chịu đựng áp lực lớn lao. Nay cũng là Vũ Phong trùng tình nghĩa đạo nghĩa, như đội thành dư thế gia công tử, gặp phải nguy hiểm tình huống, chỉ có suy nghĩ tự thân an nguy. Ta trực giác bên trong cho rằng, kế hoạch hoặc có để sót chỗ, đối phương chính hướng về phía chúng ta mà đến. Vũ Phong mở miệng hồi đáp, làm lý trí phán đoán, so sánh trực giác báo động trước, xuất hiện ngược lại sai lệch, tư duy cũng cực kỳ mâu thuẫn, khó có thể suy đoán tình huống thật. Để sót chỗ? Công tử kế hoạch, có thể nói hoàn mỹ cực điểm, làm sao xuất hiện để sót? Mà như có để sót chỗ, chúng ta còn thuận lợi ra khỏi thành, chẳng phải là chui vào đối thủ cả ấy. Thường Sơn liên tiếp đặt câu hỏi, có vẻ như có vẻ cực kỳ lo lắng. Thực tế nhưng giúp Vũ Phong làm rõ dòng suy nghĩ, Thường Sơn cực cường cái nhìn lại cục, tư duy năng lực không cho quên. thương thương núi nói như vậy muốn hỏi vũ phong linh quang phát hiện nói rằng hay là ẩn nốt với trong bóng tối không bị chúng ta chú ý đối thủ không dám ở trong thành hành động cố dám thị chúng ta hướng đi kế hoạch ở ngoài thành động thủ mà chúng ta ra khỏi thành tức lao nhanh mà đi làm cho đối phương truy sát không kịp mới ven đường tìm tung truy đến hiện tại ý của công tử những tiết trong bóng tối đoạt bảo người từ lâu phát hiện tung tích của chúng ta nhưng cố ý ẩn mà không phát chờ chúng ta rời thành lại ra tay thường sơn mừng tỉnh hỏi trong lòng cũng tan thành loại ý nghĩ này dù sao vũ phong vẫn chú ý chính là huyết lang do binh đoàn cùng với lên tim đoạt bảo đội còn chân chính đại địch hạ hầu ra hoặc là thành chủ phủ, phát hiện chờ người tung tích sẽ không kiêng dè chút nào mà vây bắt sẽ không tha chờ người ra khỏi thành đương nhiên tất cả những thứ này suy đoán đều xét thấy người đến là địch cơ sở trên như người đến truy đuổi chỉ là cùng đường trùng hợp vậy coi như là hư kinh một hồi mà vũ phong trực giác để cho phủ định trùng hợp tình huống hay là như vậy vũ phong gật đầu nói hai người phân tâm giao lưu có thể tốc độ nhưng không chậm chỉ lạc hậu độ lạn tình chờ người hơn mười trượng mà thôi bảy người bảo mã đều là thường sơn chọn nhất gia yêu thú thực lực đều không kém nhiều tốc độ chạy trốn cũng so sánh Vũ Phong cùng Thường Sơn giao lưu, chưa ảnh hưởng điều động nữa. Nhưng dù là như tình huống như vậy dưới, đối phương truy đuổi bên trong rút ngắn khoảng cách, có thể thấy đối phương tốc độ thắng với phe mình. Vũ Phong thông qua khí tức gợn sóng, suy đoán đối phương tiến vào ngũ trong vòng 10 trượng, nhưng vẫn như cũ không cách nào phán đoán thực lực đối phương. Mặc dù hồn lực mạnh mẽ, cũng chỉ có thể bên ngoài hơn 10 trượng, coi như thông qua khí tức gợn sóng, đại thể suy đoán thực lực đối phương, tương tự muốn cách nhau gần một ít mới được. Mà đường cái rộng rãi, chờ khoảng cách gần đủ thì, đối với mới nhân mã tiến vào tầm mắt, hồn lực tra xét đã vô dụng độ. Trước đây ở trong rừng rậm vì là chiến khắp nơi có thể hiểm ẩn thân hình, hồn lực mạnh mẽ tra xét, tất nhiên vì đó cung cấp tiện lợi. Mà bây giờ tình huống bất đồng, đã đánh mất trong này ưu thế. Đập đát. Đối phương tiến vào 30 trượng khoảng cách thì, Vũ Phong cùng Thường Sơn đặc biệt lưu ý bên dưới, đã mơ hồ nghe thấy tiếng võ ngựa, võ giả tính lực mạnh hơn xa người bình thường, mà hai người đều là linh vũ cảnh võ giả. Mà 30 trượng khoảng cách, đã tiến vào lẫn nhau tầm mắt, truy đuổi hơn 30 người bên trong, nào đó linh vũ cảnh nhất tầng võ giả, đối với người cầm đầu hộ, đoàn trưởng, chính là phía trước người. Người này tuy là vì linh vũ cảnh võ giả nhưng thân hình ung phủ rộng mập coi dáng dấp không giống chiến đấu người càng như những kêu kinh thương mà sống võ giả như vũ phong chờ người nhìn thấy vị võ giả này tất nhiên có thể nhận ra thân phận có thể người này hình thể mặc dù tọa kỵ bảo mã phụ trọng như thế chỉ có thể ở trong đội ngũ liệt cũng không dễ dàng bị người phát hiện vừa lúc thì thường sơn cũng quay đầu lại coi thấy đuổi theo người nhất thời hoàn toàn biến sắc, đối với vũ phong nói là ngân xả dòng binh đoàn ngân xả dòng binh đoàn thực lực đó làm sao xưa nay tác phong thế nào vũ phong cũng mở miệng hỏi còn chưa từng nghe nói cái này lính đánh thuê đoàn Ngân xà Dung binh đoàn thực lực không mạnh, tục truyền không vượt qua 30 người, hay là này đến chính là toàn bộ, đã vượt qua 30 người. Mà đoàn trưởng tên gọi Ngân xà Kiếm, vì đó đoàn bên trong thực lực mạnh nhất người, vì là linh vũ cảnh ngũ tầng. Thường Sơn lên tiếng nói, lập tức chuyển đề tài, nói rằng, Ngân xà Dung binh đoàn nội danh chỗ, cũng không phải là nhân đoàn đội thực lực, mà thực lực đó liền tam lưu bên dưới, ngũ cấp thế lực đều khó mà đứng hàng, có thể tàn nhẫn thủ đoạn, để một ít độc hành võ giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Nếu theo tàn nhẫn làm ác tiến hành xếp hạng, Ngân Sả bộ dạng danh, vẫn còn huyết lang Dung binh đoàn bên trên, so với 13 huyết độ đều không kém. đông huyền châu thế lực phân chia còn vô minh xác thực tiêu chuẩn xác định địa vị mà ở võ giả chuyển lưu bên trong nhưng có nhất định nhận ra căn cứ đẳng cấp đa số bá chủ đỉnh cấp một đến tam lưu bốn ngũ cấp bá chủ vì là một cái địa khu cao cấp nhất thế lực dưới là đỉnh cấp thế lực hẳn là loại cỡ lớn tông môn mấy ngàn năm thế ra hàng ngũ đi xuống một đến tam lưu thế lực đều muốn nhất định gốc gác căn cơ thực lực mới được xuống chút nữa bốn ngũ cấp thế lực chính là loại kia đột nhiên của thời không hề chắc bao hàm căn cơ mà thực lực gần nhau tam lưu thế lực bốn ngũ cấp thế lực bên trong chủ yếu tạo thành chính là độc hành võ giả, thành lập lính đánh thuê đoàn đội. Thường Sơn nói ngân xà khó vào ngũ cấp thế lực, còn đan tử thiên yêu thành địa vực mà nói, như khắp cả Đông Huyền Châu bên trong, ngân xà hoàn toàn chính là lót đáy tồn tại. Dù sao, thực lực đẳng cấp phán đoán, tồn ở địa khu sai biệt. Có thể có hơn 30 võ giả đoàn đội, như thế không cho phép coi thường, chí ít vũ phong đoàn người, hiện đang không có chống lại thực lực. Mà đối với đối phương hắn danh, Thường Sơn nắm 13 huyết độ so sánh, Vũ Phong đã rõ ràng nhận thức. Thường Sơn trả lời thời gian, Vũ Phong cũng đem thực lực đối phương, đại thể tham điều tra rõ ràng. Vậy đối với Thường Sơn nói, ngân xạ cộng 32 người, trong đó linh vũ cảnh 20 người, chân vũ cảnh 12 người. Chân vũ cảnh 12 người đều ở chân vũ cảnh tứ tầng bên trên. Linh vũ cảnh 20 người bên trong, linh vũ cảnh tam tầng bên trên tám người, tu vi cao nhất linh vũ cảnh ngũ tầng một người, linh vũ cảnh tứ tầng hai người. Nhanh chóng đem thực lực đối phương, thông qua phân tích để Thường Sơn rõ ràng, lập tức lại hỏi, lấy ngân xạ như vậy đội hình, nhưng là hướng về phía chúng ta mà đến. Ở Vũ Phong xem ra, đối phương toàn đoàn điều động, thực sự có vẻ quá cẩn thận. Cũng không biết chính mình bắt thành môn ở ngoài, chém giết huyết lang hơn 20 người. bị nhìn thấy võ giả khuyết đại uy danh, nay đồng dạng là đối phương chưa ở trong thành động thủ duyên cớ, một khi chiến đấu động tĩnh quá lớn, lôi kéo người ta chú ý cũng quá phiền phức. Ngân xả loại này đoàn đội, cơ bản tiếp không tới chính quy nhiệm vụ, không thể tranh thời gian nào. Kim nhật nam môn đại đạo cũng không thương đội thông hành, đối phương rõ ràng là truy tìm chúng ta mà tới. Thường sơn lo lắng mà mở miệng nói, hơn nữa, ngân xả dòng binh đoàn đoàn trưởng nhân kiếm pháp đến biệt hiệu ngân xả kiếm, mà tính cách háo sắc dâm đảng, càng bị người mang theo dâm xả tên. Mặc dù ngân xả không phải hướng chúng ta mà đến, cho nhìn thấy tình nhi cùng phỉ nhi chiến đấu như thế khó mà tránh khỏi. thường sơn lời vừa nói ra vũ phong liền rõ ràng trong đó ý tứ lần trước tao ngộ hạ hầu công tử chính là nhân thường phị dung mạo với vũ phong trong lòng càng đã nhận định ngân xả vốn là hướng về phía nhóm người mình mà tới nếu không có như vậy mặc dù khó tránh khỏi một trận chiến còn có thể mai phục thiết kế chỉ khi nào như dự liệu cái kia đụng vào nhau tức sẽ khai chiến liền bước đệm chỗ trống đều không có dưới tình huống như vậy vũ phong chờ người chỉ có mà chiến mà trốn lúc này đối với thường sơn nói tăng nhanh tốc độ phòng chừng đối phương trải qua liều trả tìm ra chúng ta tung tích sau điên cuồng đuổi theo mà đến mọi người đều là nhất giai mã thú hay là chúng ta còn chiếm cư chạy trốn như thế. Thường Sơn nghe vậy, cũng rõ ràng trước mặt tình huống, không chút do dự nào mà ra tốc, nhân trước nhận ra thân phận đối phương trì hoãn, độ loạn tình ngũ người đã siêu 100 vị trí đầu trưởng hơn. Mà Thường Sơn ra tốc thời gian, Vũ Phong nhưng lấy ra cùng tên, nằm rạp người lưng ngựa bên trên, nghịch hướng cải tên dương cung, nhắm vào truy kích ngân xả chờ người. Xèo. Vũ Phong một mũi tên thả ra, mà mục tiêu cũng không phải là chân vũ cảnh ngũ tầng ngân xả kiếm, chỉ là xông vào hàng đầu linh vũ cảnh nhất tầng võ giả, hy vọng mũi tên thứ nhất trực tiếp chủ địch, cho đối phương tạo áp lực. A. Đối phương võ giả chúng tên, ra một đạo tiếng tiêu thảm thiết đau đớn, tuy rằng lập tức sóc này dị thường, có thể vũ phong nhưng là cẩn thận chuẩn bị, một mũi tên bắn ra ở giữa đối phương ngược trái, có thể đem bắn giết chí mạng. khí lập tức võ giả chúng tên rơi xuống đất, dưới trướng chi mã thật giải hí lên tiếng, nhưng như thế sủi lơ ở tại chỗ. quả nhiên những này mệt mỏi chi mã bị ngân xà người nghiền ép tiềm lực, như thế khó có thể kiên trì quá lâu. vũ phong thấy này, trong lúc giật mình ung dung một chút, đối phương ngựa tình huống, chính như dự liệu giống như vậy, hay là chính là ngăn chặn đối phương điểm đột phá? phía trước tiểu tử giao ra linh đan tài vật, bản đoàn trưởng để cho các ngươi rời đi. cái kia linh vũ cảnh ngũ tầng võ giả kinh giác này một phen biến cố thoại đối với vũ phong hai người hô to hả vũ phong có vẻ trì trệ không nghĩ tới đối phương mở miệng không phải nói cùng thuộc hạ cái chết mà là gọi cái kia đánh cấp chi ngữ mà từ nói bên trong cũng chứng minh quả thật là truy kích mà đến hiển nhiên rõ ràng vũ phong trở nhân tình huống nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ vũ phong giả vờ không biết gọi hỏi bằng hưu nói như vậy ý gì vì sao vẫn truy đuổi chúng ta sau khi tiểu tử không nên giả ngu giao ra phá linh đan đối phương lần thứ hai hô to đồng thời một roi suý ở định mặt trên tăng nhanh hành mã tốc độ không chờ vũ phong hỏi lại đối phương trong đội ngũ một võ giả gia tốc xuất hiện ở hàng đầu đối với vũ phong hô tiểu tử còn nhận thức bản thân thức thời liền giao ra phá linh đan để đoàn trưởng đại nhân cao hứng nhiều tính mạng ngươi thế này đột nhiên hiện thân người vũ phong trong lòng nghi hoặc giết hết cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình kế hoạch chú đáo vì sao vẫn là ra khỏi thành liền bị người truy tiếp cũng không kế sách sai lầm mà là sau lưng đề sót cảnh giác chưa chú ý toàn diện chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 245, luận chiến truy trốn. 26. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 245, luận chiến truy trốn. Thấy cái kia đột nhiên hiện thân người, Vũ Phong đánh tan nghi hoặc thời gian, cũng đối với người kia sinh ra sát ý vô biên. Như ác nhân làm ác, người thường từ lâu nhìn quen, trong lòng cứu hận, phẫn nộ sau khi, còn có thể tiềm thức mà thông cảm. Mà người lương thiện làm ác, người thường càng khó có thể tin, tiện đà sẽ đối với hắn căm hận mười phần, hoàn toàn không có cách nào lượng giải. Vũ Phong tâm tình bây giờ, chính như đối mặt người lương thiện làm ác tình huống. Nhân cái kia đột nhiên hiện thân người. Vừa vặn, Thường Sơn quay đầu lại, thấy do cái kia gọi hàng người, nhất thời kinh ngạc nói, là khu nhà nhỏ kia chủ nhân. Thường Sơn nói như vậy, đã nói ra người kia thân phận, chính là Vũ Phong chờ người, ở khu Tây Thành thuê lại tiểu viện chủ nhân ra. Lúc đó thấy một trong số đó phó thương nhân giáng dấp, mấy người toàn chưa đối với hắn bay lên cảnh giác, ai sẽ ngờ tới đối phương giáp tâm hại người. Nguyên nhân chính là như vậy, Vũ Phong mới cảm thấy bị người bắn đi. Mặc dù đối với mới không phải bằng hữu mình, có thể trong ấn tượng cho rằng người tốt, nhưng là làm nhiều việc khác các các đổ, tình huống như thế thực sự khó có thể tiếp thu. chỉ một thoáng vũ phong ngự mã dừng lại ngân xà đoàn trưởng ngân xà kiếm cho rằng tự thân uy danh làm kính sợ đã để cho hai người khuất phục mở miệng nói các ngươi vẫn tính thức thời mau nhanh thông báo phía trước người dừng lại đang khi nói chuyện đối phương hơn 30 người cũng đã tìm đến vũ phong phụ cận mà vũ phong dừng lại thì thường sơn đồng dạng theo dừng lại đối phương biết được vũ phong một nhóm tổng cộng bảy người còn vọng tưởng một lưới bắt hết ha ha vũ phong giận dữ mà cười nhân đem phẫn nộ che giấu hiện ra quái dị hờ hững mở miệng nói rằng tại hạ thức thời hay không vẫn cần cùng quý đoàn trưởng cho chuyện mà trước đó còn có một việc cân đoán giải quyết người có ý gì ngân xà kiếm hỏi đối với vũ phong cử động thật là cảm thấy nghi hoặc chỉ muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi vũ phong lạnh nhạt nói đối mặt mấy chục kẻ địch đồng dạng hào hiệp không sợ mà hiện tại cách làm chưa chắc không vì là độ lạn tình cho người tranh thủ thời gian ý nghĩ chỉ là còn không phải mục đích chủ yếu xin hỏi vị kia chủ nhà ngoại trừ cái kia tòa tiểu viện chủ người thân phận cùng cái này lính đánh thuê đoàn là quan hệ như thế nào vũ phong không tiếp tục để ý ngân Sả kiếm đối với cái kia ung mập võ giả hỏi cái kia ung mập võ giả chính là cái kia tiểu viện chủ người lúc trước thuê lại tiểu viện thì thấy bên ngoài tướng mạo bị mê hoặc, đem coi như thương nhân mà chưa lên cảnh giác. bản thân ở khu Tây Thành, khống chế hơn mười tòa sân, đồng thời làm gốc đoàn chuyển đổi vật tư. đối phương ngôn ngữ ngạo nghẽ, chưa đem Vũ Phong để ở trong lòng, cũng không che giấu thân phận mình. khống chế hơn 10 sân, e sợ cũng như hắc điếm giống như vậy, phát hiện mục tiêu liền hại chứ. mà cái kia chuyển đổi vật tư, càng là tiêu thụ tăng vật cử chỉ, ngươi có thể dám thừa nhận? Vũ Phong nhìn thấu đối phương, trong lời nói huyền cơ, đối với hắn tàn nhẫn lịch địa chất hỏi. thử, bản đoàn trưởng thủ hạ làm chuyện gì? còn chưa tới phiên ngươi tiểu tử hỏi đến. Ngân Sả Kiếm nói cả giận nói, nhân Vũ Phong chưa đem để vào trong mắt, bản cũng đã lựa giận bộc phát, càng nhận ra được Vũ Phong mục đích, mở miệng nói, "Tiểu tử Hưu muốn kéo dài thời gian, để người của các ngươi trở về, giao ra toàn bộ tài vật, bản đoàn trưởng hay là không giết các ngươi." Đường Đường Ngân Sả đoàn trưởng, cấp đoạt đoạt bảo thì sẽ không giết người, ngược lại thật sự là là làm người nghe kinh hãi tin tức. Thường Sơn ở bên cạnh mở miệng nói, đồng dạng cho rằng Vũ Phong kéo dài thời gian, thấy đã bị đối phương nhìn thấu, nhất thời chuẩn bị đại chiến xuất kích. "Hả? Các ngươi từ lâu biết bản đoàn trưởng thân phận?" Ngân Sả Kiếm kinh ngạc nói, nhưng chưa tức khắc ra tay. biết thân phận ngươi có gì khó khăn đúng là vị kia chủ nhà mới thực sự là hảo tâm cơ không hổ là ác thương vũ phong cười nhạo nói không biết ngân xà đội viên thân phận vẫn luôn cực kỳ bí ẩn liền ngay cả thiên yêu thành những kia thế lực rõ ràng cũng không nhiều mà thường sơn thức thân phận chỉ là vừa vặn với trong bóng tối thấy rõ đoàn đánh cướp thương đội bị thương đội hộ vệ gọi ra ngân xà tên ngân xà dòng binh đoàn thân phận bí ẩn nhưng danh tiếng kia lại hết sức vang dội đương nhiên chỉ là ác danh mà thôi đối mặt ngân xà ác danh thường sơn tự nhiên không dám chống lại ở lần kia hiểu biết sau khi liền đem độ sâu thâm kỳ ở trong lòng để ngừa gặp phải thì sẽ không hồ đồ xuống tới nhưng chưa muốn sẽ trở thành cấp giết mục tiêu vũ phong không đem đối phương để vào trong mắt thường sơn đương nhiên sẽ không hiện ra nhược tương tự mở miệng nói ngân xà đoàn trưởng ngân xà kiếm lúc trước cấp giết thương đội thời gian đối với người già trẻ em đều không buông tha nhà ta đối với lúc trước hiểu biết đến nay vẫn còn không dám quên a thường sơn nói như vậy tương tự cực điểm trào phúng vừa vặn phối hợp vũ phong vừa biết được bản đoàn trưởng bị danh liền thức thời mà chủ động giao ra tất cả hay là còn có thể đổi lấy thẳng thắn cái chết. Ngân xà kiếm chưa quẳng trả phúng, đem tàn nhẫn coi như kiêu ngạo, tung nhiên mà mở miệng cưỡng bức nói. Nếu tóm lại vừa chết, vì sao còn muốn quất phục? Thường sơn lên tiếng nói, nửa ngẩn mà nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, tại hạ trước đã nói, có hay không tức thời vẫn cần hỏi mấy vấn đề. Vũ phong hờ hững mở miệng, tiếp tục hỏi, tại hạ vừa nãy hỏi cái kia chủ nhà nói như vậy, chủ nhà vẫn không có chính mồm trả lời, tại hạ cầu một kết quả, ngân xà đoàn trưởng chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý? nghĩ đến ngân xà đoàn trưởng làm biết nhà ta là cái kia bắt thành ngoài cửa đối với huyết lang người xuất thủ bây giờ đối với chỉ dưới chậm chạp chưa đậu thủ cũng là lo lắng lưỡng bại câu thương đi ừ là thì lại làm sao hôm nay đoàn trưởng đại nhân tự thân tới ngươi còn tưởng rằng có thể đi trong thành vạch trần bản thân làm hay sao cái kia tiểu viện chủ gia mở miệng nói hoàn toàn cáo mượn oai hùng hàng người giống như là nhìn người chết nhìn vũ phong vạch trần không ý nghĩa gì còn không bằng đưa ngươi ngay tại chỗ chủ diện vũ phong lời vừa nói ra lúc này cải tên dương cung xèo một mũi tên bắn ra đem đối phương hầu bộ bắn thủng Đối phương chưa chuyển ra kêu thảm thiết, liền bị Vũ Phong mũi tên tỏa hầu mà chết. Tiểu tử lớn mật, dám làm bản đoàn trưởng mặt, sát hại bản đoàn trưởng thủ hạ, coi là thật muốn chết. Ngân xà kiếm lúc này bạo phát, liền muốn ra tay công kích mà tới. Chậm đã. Vũ Phong quát to, lập tức gâm trầm muốn hỏi Ngân xà đoàn trưởng, thật muốn muốn bính đến lưỡng bại câu thương. Đi ra ngoài trong lòng nhất khẩu ác khí, Vũ Phong còn dự định kéo dài thời gian, dù sao cùng theo dự liệu, cùng đối phương trực tiếp giao thủ không giống, Hiển nhiên đối phương còn có chút kiên kỵ, mà Vũ Phong liền chính xác lợi dụng kéo dài thời gian, để đủ lặng tình chờ người cách đến càng xa một chút. Có điều. còn chưa trực tiếp giao thủ, vũ phong đã tiễn giết đối phương hai người, ngân xà kiếm như thế nổi giận. đối mặt vũ phong chi hỏi, ngân xà kiếm mở miệng nói, tiểu tử ngươi nhưng có chút thực lực, bắc thành ngoài cửa cái kia trận chiến đấu, bị người lưu truyền đến mức cực kỳ lợi hại. có điều, đối mặt linh vũ cảnh nhị tầng cùng một đám chân vũ cảnh võ giả, bản đoàn trưởng như thế ung dung thủ thắng. tiểu tử ngươi có điều linh vũ cảnh nhất tầng, dựa vào cái gì cùng bản đoàn trưởng chống lại, lừa bại câu thương còn cần thực lực. ha ha, vũ phong cười khẩy, lên tiếng nói, nếu là như vậy, ngươi có dám độc thân cùng tại hạ một trận chiến, nghĩ đến đường đường ngân xà đoàn trưởng, uy danh chuyển sang ngân xà kiếm. tất nhiên sẽ không sợ hãi không dám đánh đi hừ ngân xả kiếm hừ lạnh bên trong hiện ra chần chở vũ phong hai mũi tên bắn giết đồng cấp võ giả đã để cho trong lòng sợ hãi lo lắng vũ phong còn có còn lại ám khí thuật nói đến ngân xả kiếm tập luyện võ kỹ vẫn là cực kỳ chính tông kiếm pháp mặc dù là người cực kỳ tàn bạo có thể nội chiến đấu nhưng là chính diện nên chiến ngân xả kiếm bên cạnh một linh vũ cảnh tứ tầng võ giả thấy ngân xả kiếm thái độ nhất thời mở miệng nói đoàn trưởng không nên chỉ hoãn là thời gian mọi người cùng tiến lên lấy đánh nhanh thắng nhanh còn muốn truy kích hai người này đồng bọn nha hừ tiểu tử ngươi đừng hòng lại kéo dài thời gian Ngân Sả Kiếm hiểu ý, đối với Vũ Phong quá to, lập tức phát sinh mệnh lệnh, mọi người cùng nhau ra tay, trước đem hai người này chém giết. Thường Đại Ca đi mau, thấy Ngân Sả Kiếm đem muốn độc thủ, Vũ Phong nhất thời hô lớn. Hơn nữa, đồng thời đem Long Kỳ thả ra, hứng Long Kỳ điên cuồng hét lên ngăn ở đạo đường Trung ương, Vũ Phong theo Thường Sơn ngựa mã rời đi, đồng thời cũng cải tên Dương Cung, liên tục bắn về phía Ngân Sả trong đoàn đội. Long Kỳ nhận được Vũ Phong mệnh lệnh, ngăn ở giữa lộ chưa động, với đối phương vọt tới thời gian, hướng về đối với phương trận hình bên trong đấu đá lung tung. Long Kỳ nhiệm vụ chính là quấy giày đối phương đội ngũ, kéo dài một ít thời gian. Vũ Phong vẫn chưa nghĩ tới, dựa vào Long Kỳ cùng đối phương giao chiến, coi như Long Kỳ quân lấy ngân sạc kiếm, đối phương còn có 4 cái linh vũ cảnh tứ tầng võ giả, nhưng không phải có thể chính diện chống lại, mà ở đây trên lệnh bên dưới phá không thiểm độn nhiều nhất có thể đánh lén một lần, hoàn toàn không chắc chắn chiến đấu, độ làm tình chờ người cũng rời đi không trong thời gian ngắn, Vũ Phong đương nhiên sẽ không ngã chiến. Xèo, xèo, xèo, hống, hống hống, hống, Vũ Phong mũi tên xạ ở không trung hạ xuống, mặt đất Long kỳ trắng trận xuống tới, tương tự cho đối phương tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhưng chỉ giới hạn ở ảnh hưởng. Vũ Phong mũi tên chưa nhằm vào người, Long Kỳ như thế không có chăm chú công kích mục tiêu, càng nhiều chính là gây ra hỗn loạn. Đối với Ngân Xã Đoàn sát thương cũng không lớn, có thể này đều là hành động bất đắc dĩ, thực lực đầy đủ tình huống, Vũ Phong thì sẽ toàn chu đối phương. Đối với Chu Diệt ta ác đồ, Vũ Phong từ trước đến giờ sẽ không nương tay, mà bây giờ liên bởi vì thực lực không đủ, không những không cách nào Chu Diệt tác nhân, đối mặt tác nhân truy sát, đều chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Công tử, ngươi linh thú làm sao bây giờ? Hai người chạy đi hơn ba mươi trượng, Thường Sơn thấy Long Kỳ còn ở ngăn chặn đối phương, nhất thời mở miệng hỏi. Cùng Vũ Phong ở chung thời gian dài như vậy. cũng biết đạo võ ngọn cùng linh thú quan hệ, quả thực có thể nói thân như huynh đệ. Không cần lo lắng, lấy Long Kỳ tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Vũ Phong mở miệng đáp, đồng thời truyền niệm để Long Kỳ rời đi. Lần thứ hai kéo dài 30 trượng khoảng cách, Vũ Phong thỉnh phẳng bắn tên ngăn chặn, nhưng cũng có thể kéo dài một quãng thời gian, mà Vũ Phong trước thấy đối phương ngựa sai biệt dị, liền dự định kéo dài trên tốc độ chiến lệnh, trước đem thực lực của đối phương phân tán, lại coi tình huốngưu đồ chiến hoặc là trốn. Hứng. Nhận được Vũ Phong truyền niệm, Long Kỳ lần thứ hai nỗ lực một hồi, liền hướng Vũ Phong đuổi theo. Long Kỳ hết tốc lực bên dưới, coi là thật chạy băng băng như gió, lưu lại một mảnh cho bụi lay động, để Vũ Phong rất là khen hay. Truy, mau đuổi theo, đuổi tới, bản đoàn trưởng muốn giết chết suốt sinh kia. Sau lưng chuyển đến ngân xà kiếm gào thét, ngự mã với đội ngũ trước, bởi vì Long Kỳ xông tới để mã trấn kinh, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới suýt chút nữa đem còn xuống. Tuy rằng chỉ là bất ngờ, lấy thực lực đó càng sẽ không xuất hiện nguy hiểm, lại làm cho cảm thấy mất mặt, tự nhiên là rất là nổi giận. Long Kỳ nhanh chóng đuổi theo, Vũ Phong cũng đem thu hồi hai thu hoàn để cho duy trì trạng thái tốt nhất, thời khắc mấu chốt làm vương bài dùng ra. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thường Sơn thấy Long Kỳ trở về, hơi chút thả lòng đồng thời, càng ý thức được đem cùng đối phương giao chiến. Chúng ta hiện tại hết tốc lực chạy trốn, đối phương đều là nhất giai mã thú, mà còn vẫn kéo dài truy đuổi, chúng ta ngửa càng chiếm ưu thế, giờ nọ nghỉ ngơi gần một canh giờ. Vũ Phong mở miệng nói, kế hoạch vẫn còn không biết đúng hay không có thể được, mà bước thứ nhất đều là hết tốc lực thoát đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 246, truy chốn Cuộc chiến. 26 Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 246: Truy trốn cuộc chiến. Đối với Thường Sơn bản giao thời gian, Vũ Phong lần thứ hai dương cùng bắn tên, thay đổi toàn diện ngăn chặn sách lực, chuyên môn bắn giết đối phương phía trước người, làm cho đối phương lòng người bất an, không dám tiếp tục liều lĩnh một trước. Chỉ là hiện tại truy với phía trước giả, đều là thực lực khá mạnh người, càng đối với Vũ Phong cung tên cảnh giác, đến nỗi mũi tên khó có thể bắn bị thương mục tiêu. Vũ Phong hiển nhiên ngờ tới tình huống như thế, bắn ra đại thể vì là phổ thông mũi tên, mà chưa phụ ra linh lực với bên trên, chỉ vì tình cờ cường lực bá đạo chi tiễn. làm cho đối phương không dám khinh thị mỗi một tiễn cũng có thể coi là tiểu dùng nghi binh kế sách liên tục chạy trốn nửa canh giờ ngân xà người bị kéo dài phân tán có thể truy ở hàng đầu võ giả đều vì linh vũ cảnh tam tầng trên cao thủ vũ phong hai người cũng không dám đối kháng chính diện mắt thấy phía trước độ loạn tình chờ người xuất hiện lần nữa với trong tầm mắt thường sơn bắt đầu lo lắng lên đối với vũ phong hồ, phỉ nhi ngự mã tốc độ so sánh chậm, e sợ khó có thể kiên trì quá lâu sẽ bị đối phương đuổi theo a võ giả có thể vận lực với thân giảm bớt thân thể trọng lượng tăng cao chạy trốn tốc độ liền ngay cả ngự mát đều giống nhau mặc dù tương đồng tốc độ mã thú bị không giống thực lực võ giả điều động, sẽ xuất hiện không giống tốc độ. Trong này chiến lệnh có thể lớn có thể nhỏ, bình thường thời điểm có thể bỏ qua không tính, một khi đến sinh tử chạy trốn thời gian, bé nhỏ chi kém hoặc có thể quyết định toàn cục. Hiện tại độ loạn tình năm người, liền bị thường phỉ ảnh hưởng tốc độ. Thường đại ca, ngươi tăng nhanh tốc độ đi phía trước, để mọi người cho mã thú cho ăn đan dược, không muốn bận tâm quá nhiều, chỉ vì trước tiên tránh được lần này nguy cơ. Vũ Phong đối với Thường Sơn nói rằng, ngôn ngữ vô cùng kiên định. Có thể nói, sắp xếp sẽ hoàn toàn chả mã thu tiềm lực, nếu là bình thường nuôi ngựa thú đan dược. Mặc dù không phải linh thú đan đều giống nhau có thể giúp tu luyện. Mà tình huống bây giờ dưới, cho ăn đan dược chỉ có thể để cho quân bạo, tạm thời có thể tăng lên tốc độ, mà tiềm lực nhưng sẽ bị tiêu hao hết. Đương nhiên, như tiềm lực chưa hết, đem cửa hải này rất đi qua, hay là còn có thể thoát thai hóa cốt. Chỉ là loại này tỷ lệ cực nhỏ, mà bây giờ trên người mấy người đều chỉ có 2 tam cấp đan dược. Để nhất giai mã thú dùng, vốn là cực không thích hợp. Thường Sơn biết hiểu như kim tình huống, y Vũ Phong nói như vậy mà đi, Vũ Phong đồng dạng lấy ra đan dược, cho cưới lấy mã thú ăn bảo, Nuôi ngựa thú phục đan dược, tốc độ đều sẽ được chút ảnh hưởng. Ngân xả người lần thứ hai rút ngắn rất nhiều. Ngân xả người hoàn toàn không để ý mã thú. Mặc dù toàn bộ mã thú đều chạy chết, có thể đạt được một viên phá linh đan, đều vẫn là một bút đại kiếm lợi buôn bán. Cơ bản ngân xả mỗi người đều đang toàn lực quật mã thú để cho chạy ra tốc độ nhanh nhất. Tiểu tử kia, cẩn mau dừng lại! Bằng không bản đoàn trưởng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thấy rút ngắn khoảng cách, ngân xả kiếm cũng mở miệng gọi hàng uy hiếp. Ngân xả đoàn trưởng, nhưng là giết người đem chính mình rết vì là ngớ ngẩn. Như trung quy sẽ vừa chết, hà tất tính toán đã chết việc. Nếu ngươi chờ chết với tiểu gia trên tay, tiểu gia không có ngược thi hứng thú. các ngươi liền không cần vì thế lo lắng. Vũ Phong sắc bén trả lời bên trong, không có một chút nào tàn nhẫn nói như vậy, nhưng đem chính mình chết chuyển với đối phương chết, cho thấy chính mình chém giết đối phương tự tin. Trước kéo dài thời gian, Vũ Phong có thể tự xưng tại hạ, bây giờ làm hiện ra tự thân thô bạo, đã đổi tên tiểu gia. Tuy rằng Vũ Phong bị đuổi giết, có thể ngôn ngữ vừa ra, tương tự để huyết lang linh vũ cảnh một nhị tầng võ giả, cảm thấy sợ mất mật. Dù sao Vũ Phong tiến pháp, có thể đem linh vũ cảnh nhất tầng võ giả bắn giết. Ma ngân kiếm, rõ ràng Vũ Phong công tâm ý đồ, quá to, tiểu tử mặc tranh đua lưỡi, có đảm dừng lại cùng bản đoàn trưởng một trận chiến. tiểu ra trước để ngươi chiến đấu ngươi liền không dám lên chiến chuẩn bị hiện tại vây công tiểu ra sao vũ phong nói châm trọng nói bản đoàn trưởng xem thường cùng ngươi giao chiến hiện tại ngươi mới để bản đoàn trưởng bay lên chiến đấu hứng thú tự nên đại chiến một trận ngân xà kiếm vô liêm sỉ mà mở miệng nói ngân xà đoàn trưởng coi là thật tiểu ra làm thật không biết nên làm sao hình dung ngân xà đoàn trưởng vô liêm sỉ cực hạn chính là vô địch nha vũ phong càng sắc bén trào phúng để ngân xà kiếm giận dữ không thôi có thể vũ phong vẫn không có dừng lại hai người từ đầu tới cuối duy trì hơn 10 trượng khoảng cách để cho hoàn toàn không làm gì được mà vũ phong phát hiện chính mình hạ thấp tốc độ đối phương tốc độ đồng dạng bị ức chế từ đầu tới cuối duy trì mười trượng khoảng cách hay là chính là đối phương vô ý thức cử chỉ Này nhưng là một vô cùng tốt hiện tượng hiển nhiên chưa uy hiếp còn có một chút hiệu quả không có ai biết ngân xà kiếm cực kỳ sợ chết cướp đoạt thì tàn bạo vừa là muốn tiến hành phát tiết tương tự vì là nhổ cỏ tận gốc lo lắng lưu lại hậu hoạn thường ngày ngân xà đoàn hành động đều là tuyển tiện hạ thủ mục tiêu lần này nhìn chằm chằm vũ phong chờ người thực sự là phá linh đan quá mê người mà vũ phong để ngân xà kiếm cảm thấy nguy hiểm truy kích bên trong có chính mình cũng không hiểu sợ hãi Như Vũ Phong toàn lực trốn, Ngân Xả kiếm liền toàn lực truy. Như Vũ Phong hiện ra chiến đấu tâm ý, Ngân Xả kiếm sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, Vũ Phong cũng không rõ ràng, đây là Ngân Xả kiếm duyên cớ duy trì tốc độ tiến lên, để độ lạn tỉnh chờ người lôi ra khoảng cách mới tăng tốc rời đi. Mã Thu ăn vào đan dược hiện tại đã hấp thu dược lực bắt đầu hiện ra hiệu quả, tốc độ đột nhiên bắn ra cực nhanh. Mà Thường Sơn đổi tới độ đổ lạn tỉnh chờ người chưa trở về cùng Vũ Phong hiệp đồng ngăn chờ địch, chỉ vì đối với Thường Sơn kiên định tín nhiệm, Vũ Phong trong lòng sinh ra một tia vô cùng tốt suy đoán. Tiểu tử, ngươi đừng vội lại trốn, gặp gỡ Ngân cùng bản trưởng. đã nhất định một con đường chết. Thấy Vũ Phong gia tốc, ngân sả kiếm xuất sắng, tức thời gia tốc truy đuổi, đồng thời hét lớn tạo áp lực. Vũ Phong đột nhiên ra tốc dưới, cùng ngân sả đoàn kéo dài 20 trượng khoảng cách, mà ở ngân sả chờ người dưới sự truy kích, khó có thể lại kéo dài khoảng cách, trên lệnh trước sau ở khoảng 20 trượng di động. 20 trượng khoảng cách, vẫn còn Vũ Phong xạ kích phạm vi, thoát đi thời gian không quên núi tên xạ kích, để ngân sả người cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Lần thứ hai chạy trốn nửa canh giờ, rộng rãi đường cái thông với một chỗ hẻm núi, để đường cái biến hẹp rất nhiều. Thấy rõ lần này địa hình Vũ Phong tâm lý chứng thực trước kia suy đoán, nhất thời tăng nhanh mã tốc chạy đi. Rầm rầm rầm. Ngay ở Vũ Phong vọt qua hẻm núi thì, trên núi lăn xuống mấy chục khối đá lớn, đem ngân Xả xung kích với hàng đầu giả, trực tiếp tạp chí tử thương gần 10 người, chỉ là phía trước nhất ngân Xả kiếm, cùng với linh vũ cảnh tam tầng trở lên mấy người, đều hoặc ra tốc hoặc khí mã, tránh thoát đá lớn tập kích. "Tiểu tử, các ngươi đê tiện." Ngân Xả kiếm lao nhanh bên trong kéo cương ngựa, đối với Vũ Phong tức giận quát lên. "Ha ha, đê tiện? Bọn ngươi vẫn xứng nói đến người khác đê tiện." Vũ Phong chảo nói. Vọt qua hẻm núi thì, phát hiện phía sau hẻm núi đạo bên trong động tính. lại thấy do phía trước dừng lại mã thú tự nhiên đã rõ ràng tất cả mà vẫn chưa thể ló tẩu ít nhất phải vì là thường sơn chờ người lên ngựa rời đi tranh thủ thời gian vì vậy vũ phong chặn ở đạo đường trung ương, cùng ngân xà đoàn đánh nhau chính diện đã không cách nào tránh khỏi cũng may không cần đổ máu tới cùng then chốt còn còn ở chỗ kéo dài cũng may ngân xà đoàn võ giả vọt qua hẻm núi không tới hai tay số lượng ngoại trừ bỏ mình hơn mười người những người còn lại mã đều bị chặn ở đối diện mã thú không cách nào thông hành chỉ có thể xuống ngựa leo mà tới ngân xả kiếm bên cạnh xông lại võ giả đều ổn định thân hình đứng lại ngoại trừ ngân xả kiếm ở ngoài Linh vũ cảnh tứ tầng hai người tất cả đều thuận lợi xung qua. Linh vũ cảnh tam tầng năm người chỉ có ba người lại đây, mặc kệ bỏ mình vẫn bị đổ. Đối với vũ phong đều là một tin tức tốt. Linh vũ cảnh tam tầng ít đi hai người, có thể linh vũ cảnh một nhị tầng phân biệt còn có một người xông qua. Hai người thân hình đều cực kỳ gầy yếu, cùng với trước cái kia ung mập sân chủ nhà rõ ràng tồn tại sự chênh lệch rõ ràng. Vũ phong thấy rõ hai người dán dấp, nhất thời rõ ràng hai người am hiểu tốc độ, trong lòng vẫn chưa đối với hắn xem thường. Thấy chiến đấu không thể tránh miễn, vũ phong đối với ngân xà kiếm nói, ngân xà đoàn trưởng, không phải muốn cùng tiểu gia chiến đấu sao? Hiện tại xin người ra tay, mặc kệ ngươi muốn vây công, vẫn là hai người đàn chiến, tiểu gia cũng dám đỡ lấy. Nếu là ngân xà đoàn trưởng không dám nên chiến, Vũ Phong nôn ngữ chưa hết, có thể trong đó tạo áp lực cùng trào phung nói như vậy, nhưng rõ ràng mà đâm vào ngân xà kiếm trong thay, nhất thời trong lòng bọn một cái, quát lên, bản đoàn trưởng liền đến gặp gỡ ngươi này tiểu tử cùng vọng. Nói xong, ngân xà kiếm liền hướng Vũ Phong vào tới, Vũ Phong cũng ở trên ngựa bay người lên, trường thương chỉ về ngân xà kiếm mà đi. Quy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 không cần mượn lực địa phương, chỉ cần lấy hồn lực khống chế, đem linh lực cung cấp năng lượng. Ngân xà kiếm thấy vũ phong biến mất, trong lòng đột nhiên bay lên nguy hiểm chi độc. Xuất phát từ cẩn thận duyên cớ, ngân xà kiếm lúc này nẹt tránh xuống ngựa. Sì! Vũ phong một súng đánh lén ngân xà kiếm công kích, bị tránh thoát chỗ chí mạng, chỉ đem nghiêng người nẹt tránh thì bại vơi phía trên cánh tay trái đâm bị thương. Đoàn trưởng thấy ngân xà kiếm bị thương, vừa trên ngân xà đội viên nhất thời xuất sáng, muốn hướng về vũ phong tấn công tới. Vừa lúc thì thường sơn chờ người cũng từ hẻm núi đồi bên trên xuống tới, đến vũ phong phía sau, hai phe tạm thời đối lập hạ xuống. thường sơn tạm biệt vũ phong có vẻ hơi lo lắng đối với vũ phong nói rằng thường mộ trước phát hiện địa hình tự ý quyết định cái này kế hoạch chưa trước tiên báo cho về công tử kính xin công tử thứ lỗi chiến đấu bên trong nên căn cứ thực tế tình huống lập kế hoạch thường đại ca cách làm rất tốt thấy thường đại ca không có trở về thì tiểu lệ cũng đã đoán được hơn nữa vũ phong mở miệng nói đối với thường sơn quyết định cùng sắp xếp không chỉ có không có một chút nào trách cứ càng là đối với hắn cực kỳ tán thưởng tiểu tử người thật không tệ dám đâm bị thương bản đoàn trưởng ngân xả kiếm âm trầm mở miệng lập tức cười như đến nói các người đã bảy người đã tập hợp vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết ha ha ngân xà đoàn trưởng tự tin như thế tiểu ra có thể khi ngươi vô chi sao vũ phong trầm trọng nói đối mặt cường địch thời gian liền kiên quyết không thể yếu thế đồng thời vũ phong cũng đối với thường sơn 6 người nói mọi người đều rời đi trước mấy tên này tiểu đệ còn không để vào trong mắt thường đại ca đem tiểu đệ ngựa dắt đi công tử chuyện này thường sơn mở miệng nói hiện ra làm khó dễ tâm ý mà thấy vũ phong thái độ kiên quyết liền chưa nhiều lời nữa cái khác mang theo đồ lặn tình mấy người thối lui các ngươi một cũng đừng nghĩ trốn ngân xả kiếm quá to nhưng mà đáp lại hắn nhưng là Long Kỳ gầm rú, hửng, hửng, Long Kỳ liên tục gầm rú đối với Ngân Xà Kiếm công tới, Ngân Xà Kiếm nhìn thấy Long Kỳ, tương tự là đặc biệt bỏ mắt. A, Ngân Xà Kiếm bên người một chân vũ cảnh tam tầng võ giả đột nhiên truyền ra một đạo kêu thăng thiết, chính là bị Vũ Phong đánh lén đâm thủng ngực. Thực lực đối phương nằm ở ưu thế, phe mình không pháp chính diện giao chiến, Vũ Phong giành trước đánh lén xuất kích, chỉ vì cấp đoạt chiến đấu thiên cơ, hoàn toàn không có lưu tình tâm ý. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vây thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 247, cách chiến chữa thương. Chương 247, cách chiến chữa thương. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 247, cách chiến chữa thương. Chiến đấu bên trong chiếm trước tiên cơ, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, Vũ ở lấy ngược đối với cường thì, đem mỗi lần thời cơ chiến đấu nắm, liền có vẻ càng thêm then chốt. Ngân xà kiếm bị Long Kỳ quân lấy, đối phương mất đi hàng đầu sức chiến đấu, Vũ Phong đánh lén ám sát một người, lần thứ hai rút ngắn không đảo ngũ cự Đối phương linh vũ cảnh một, nhị tầng hai người, mặc dù am hiểu tốc độ cũng không địch lại thường sơn mấy người vũ phong không lo lắng truy kích linh vũ cảnh tam tầng hai người linh vũ cảnh tứ tầng hai người bốn người này sẽ vì vũ phong đối thủ cứ việc không cách nào đem chiến thắng cũng phải kéo dài đầy đủ thời gian nếu nói là long kỳ đối chiến ngân xa kiếm kéo dài chiến đấu mà màn cái kia vũ phong đánh giết đối phương võ giả liền biểu thị chiến đấu toàn diện bạo phát vũ phong đối thủ không ngừng một mà là đối phương toàn bộ mắt thấy người bên cạnh bị vũ phong ám sát đâm thủng vừa trên người sợ hai dưới giận dữ hướng về vũ phong công vũ phong tuy thực lực không sai nhưng chỉ tương đương linh vũ cảnh tứ tầng đối mặt bốn người tiên công tương tự không pháp chính đối mặt chiến duy lấy thân pháp đọ sức dù đấu nhất thời vũ khí tiếng va chạm không dứt bên hai nhưng duy độc không có kêu thảm thiết chuyển ra Hống. long kỳ nổi giận gầm rú chính là phía trên chiến trường vang dội nhất tâm phủ mỗi một lần đều tác động vũ phong tiếng lòng long kỳ thực lực cường với mình không giả nhưng chẳng biết có được không vượt qua ngân Sả kiếm linh vũ cảnh ngũ tầng tứ tầng đến ngũ tầng trong lúc đó như thế tồn tại trên lệch thật lớn nha vũ phong lo lắng thầm nghĩ đối với long kỳ trận chiến này cũng không yên lòng đương nhiên lo lắng không phải không tín nhiệm Long kỳ thực lực mà là lo lắng Long kỳ bị thương tổn loại ý nghĩ này cũng không mâu thuẫn chỉ là suy nghĩ góc độ không giống ngân xả kiếm lợi hại vũ phong trước đánh lên chúng liền mơ hồ phát giác một ít nhưng cũng cho nên càng thêm không rõ ngân xả kiếm đối với hắn kiên kỵ chỗ xuất sinh Long kỳ gầm dữ dội thời gian ngân xả kiếm như thế quá tầm nhân hai người ra đại triều thì từng người hò hét trợ uy hai người bởi vậy đánh cho hừng hực cùng vũ phong bên kia quặn binh khí va chạm hình thành sự tranh lệch rõ ràng vận mạnh bước lui đối thủ thì phát sinh hỏa diễn tiễn vũ phong thấy Long kỳ Đối chiến Ngân Sả Kiếm chiếm cứ ưu thế, nhất thời đối với hắn truyền niệm chỉ thị, như Long Kỳ chu diệt Ngân Sả Kiếm, cái kia là có thể chính diện tương chiến. Đối thủ khi lui về phía sau, hướng về hai bên phải trái né tránh tốc độ, chính là chậm nhất thời điểm, chỉ cần Long Kỳ chiếm cứ ưu thế, hỏa diễm tiến đánh lén Ngân Sả Kiếm, xác thực rất có khả năng. Hừ, Vũ Phong rên lên tiếng, nhân chỉ điểm Long Kỳ phân tâm, gặp đối phương một cái đánh mạnh, cũng may đã ngăn đối phương vũ khí, đối phương không thể làm gì khác hơn làm anh quyền va chạm, có thể linh vũ cảnh tứ tầng võ giả, toàn lực gia quyền kích với chính lực, đối với hắn thương tổn đồng dạng rất lớn. sa không phải hành một hồi đơn giản như vậy muốn chết vũ phong trợn quát lên không để ý tự thân thương thế hướng về đối thủ mãnh liệt công kích nhưng chỉ có thể một súng bức lui đối phương mà thôi dù sao như mạnh mẽ tấn công linh vũ cảnh tứ tần đối thủ sẽ cho dư ba người lưu lại cơ hội cho nên trí chiến đấu sách lược chỉ có thể là phòng thủ cùng du đấu hứng long kỳ điên cuồng hét lên đạo nhận được vũ phong chỉ thị sau rốt cục nắm lấy một cơ hội vọt mạnh va về phía ngân xả kiếm ngân xả kiếm quả đoán tránh lui há liêu long kỳ trên đầu độc giác phát sinh một đạo hỏa diễm tiên chi đối với hắn chính ngược vọt tới. Ngân xà kiếm kinh hãi sau khi, không lại tiếp tục lui về phía sau, càng không có vọng tưởng né tránh. Nhân coi thanh hỏa diễm tiến tốc độ, lấy nhanh như bản năng phán đoán, nhất thời liền nằm ngã xuống đất. Sau đó mũi kiếm nhắm thẳng vào long kỳ, phòng ngừa long kỳ truy kích. Ở long kỳ gầm rú thời gian, vũ phong điều chỉnh góc độ công kích, chú ý tình huống ở bên này, thấy ngân xà kiếm ứng đối mà kinh hãi. Lần thứ nhất đối mặt long kỳ hỏa diễm tiến đánh lén, có thể né tránh đi qua thực sự không nhiều. Mà ngân xà kiếm phòng ngự, nhìn như đem chính mình giới hạn ở tại chỗ, đối với mình cực kỳ bất lợi. Nhưng là trước mặt tình huống tốt nhất phương pháp. Nhân nằm trên đất. đối mặt long kỳ công kích cơ bản không thể có thể né tránh có thể mũi kiếm chỉ về nơi chính là long kỳ bụng long kỳ nếu là tùy tiện tiến công chính là lưỡng bại cầu thương kết quả ngân xả kiếm linh kiếm chính là huyền giai thượng phẩm vũ khí lấy kỳ linh võ cảnh ngũ tầng thực lực như công kích với long kỳ bụng tuyệt đối có thể để cho long kỳ bị thương long kỳ với cái kia linh kiếm ngân quang hàn mang trước dừng sông về phía trước và thân thể thấy do cảnh tượng này vũ phong mau mau truyền niệm long sư hống vũ phong truyền niệm đồng thời lao ra đối phương bốn người dây dưa nhất thời hướng về long kỳ chạy đi vừa ngân xả kiếm mạo hiểm thời điểm. không chỉ có vũ phong lưu ý ngân xà đoàn bốn người như thế quan tâm đều có vẻ một chút giải ra mới để vũ phong thuận lợi thoát thân hống long kỳ lần thứ hai một đạo điên cuồng hét lên nhưng này không phải phổ thông gầm rú mà là âm công thiên phú long sư hống vừa lúc thì, vũ phong đã vượt đến long kỳ trên lưng ngân xà kiếm ở long kỳ dừng lại thì liền nắm lấy cơ hội hướng về mặt bên cút khỏi mấy trượng kéo dài cùng long kỳ khoảng cách đi mau vũ phong mới vừa đến long kỳ trên lưng liền đối với hắn truyền đạt rời đi mệnh lệnh hống long kỳ lần thứ hai điên cuồng hét lên xoay người hướng về thường sơn chờ người phương hướng ly khai đuổi theo xèo xèo xèo vũ phong liên tục ba mũi tên không phải vì là bắn giết đối phương mục tiêu chính là đối phương mã thú đối phương xông qua hẻm núi tám người cũng chỉ có ba con ngựa thú lại đây còn lại năm người đều là bỏ qua mã thú mới có thể ở cự thạch hạ đảo mạng mã, mã thú am hiểu chạy trốn có thể dù sao chỉ là nhất gia yêu thú sức phòng ngự cực yếu bị vũ phong ba mũi tên từ mặt bên xuyên qua bụng trước bị truy kích thì sở dĩ không thể bắn mã chính là nhân chính trước vị trí có thiết giáp phòng hộ liền có thể yếu bớt chạy trốn phong thế càng có thể phòng ngừa đối thủ tiến xạng mà vì là tăng cao tốc độ chạy trốn giảm thiểu mã thu phụ trọng loại này phòng hộ chỉ ở chính diện mặt bên sau chống lại vũ phong một mũi tên chúng tên thì lại chết ngã xuống đất long kỳ bắt đầu chạy trốn thì ngân xà còn lại võ giả đều bám quá ngăn chặn hẻm núi đạo chính chạy về đằng này mà ngân xà kiếm càng là tức khắc truy kích nhưng long kỳ tốc độ sao lại bị đuổi theo mà mất đi mã thu toa kỵ ngân xà người càng không cách nào đường dài buôn tập có thể nói lần này đối mặt ngân xà nguy cơ nhân thường sơn hoàn mỹ kế hoạch phối hợp vũ phong tỉ mỉ đối chiến chặn đối phương hiện tại có thể coi là đã thoát khỏi nguy hiểm Phúc. long kỳ mới vừa chạy ra hơn 10 trượng vũ phong liền phun ra một ngụm máu tươi. trước bị linh vũ cảnh tứ tầng đối thủ toàn lực một quyền bắn chúng chính ngực đã để cho trọng thương sau đó vũ phong không để ý thương thế mạnh mẽ đẩy lùi đối phương ngồi vào lòng kỳ trên lưng thời khắc liền quả đoán lôi ra ba mũi tên lần thứ hai để cho thương thế tăng lên phun ra máu tươi sau khi vũ phong cũng bắt đầu vận chuyển công pháp bắt đầu khống chế thương thế hay là biết đạo võ ngọn bị thương long kỳ tốc độ chạy trốn cực nhanh nhưng khống chế được rất vững vàng sau nửa canh giờ vũ phong cùng thường sơn mấy người hội hợp thấy vũ phong thương thế rất nặng mấy người đều là giật nảy cả mình đây chính là thường sơn chờ người nhìn thấy vũ phong lần thứ nhất bị thương Tương tự là Vũ Phong tiến vào Đông Huyền Châu lần thứ nhất bị thương. Tuy là bị quyền pháp rung động thương thế, có thể thương thế cực kỳ nặng nề, nội phủ có bao nhiêu tổn hại hoặc là lệnh vị trí. "Công tử, người không sao chứ?" Thường Sơn quan tâm mà hỏi, cấp thiết trong lời nói, lại có chút không biết làm sao. "Không có chuyện gì." Thương đại ca xem phụ cận, cái gì địa phương thích hợp chữa thương, liền mang ta đi qua, ta đã xem thương thế tạm thời không chế lại. Vũ Phong hờ hứng mở miệng nói, thật giống đối với tự thân thương thế toàn không thèm để ý. Hiện tại chạy đi Trạm Dịch, còn có hơn 400 dặm, trên đường khó tránh khỏi sốc này, mà Trạm Dịch càng không phải an toàn nơi. mà không bằng tiến vào vào trong rừng núi, công tử nghĩ như thế nào? Thường Sơn đề ra bản thân ý kiến, sau đó hỏi dò Vũ Phong quyết định. Tốt lắm, Thường đại ca dẫn đường, tìm một chỗ có thể tạm thời ở lại nơi, tiểu đệ chữa thương thời gian, e sợ sẽ khá trường. Vũ Phong hồi đáp, nhất thời đoàn người đổi đường tiến vào vào trong rừng núi. Mà tiến vào không lâu, bảy người mã thu nhân trước dùng năng lượng, dược, dược lực toàn bộ tiêu hao hết sau khi, đều lần lượt lực kiệt mà chết. Cũng may Sơn Lâm bên trong ngang qua, võ giả tự thân buôn tập, tốc độ còn càng mau một chút. Công tử, Thường Mỗ nhớ tới phía trước có một chỗ khê cốc nơi. Khê cốc bên cạnh là kiên cố vách núi treo leo, có thể vì chúng ta tạm thời đặt chân nơi. Thường Sơn mở miệng đối với Vũ Phong đạo, lúc này đã tiến vào vào trong rừng núi, từ từ rời xa rộng rãi đường cái. Được, liền đi nơi đó đi. Vũ Phong gật đầu đồng ý khê cốc nơi, thích hợp tạm thời sinh hoạt, mà vách núi treo leo nơi, đào động phụ lợi cho phòng ngự. Lần này thương thế, coi là thật không nhẹ a. Một mình xếp bằng ở trong động, toàn diện điều tra chính mình thương thế thời gian, Vũ Phong cũng không nhịn được khai than, đối với linh vũ cảnh tứ tầng võ giả thực lực, có càng rõ ràng nhận thức. Ngũ Tạng bên trong, thương thế rõ ràng a. Ba đại thánh Tạng, can Tim, thì hoàn toàn không có thương thế, thận, phổi nhưng thương thế rất nặng. Còn lại địa phương nội phủ đều có lệnh vị trí hiện tượng. Điều tra thể nội thương thế, Vũ Phong sâu sắc nghi mà sợ. Trong bóng tối thầm nghĩ, nếu không phải mình ba đại thánh tạng vốn là có mạnh mẽ sức phòng ngự, lúc đó ngũ tạng đồng thời trọng thương, chỉ sợ cũng sẽ khó có thể chạy trốn nhà. Điều tra rõ thương thế sau khi, trong lòng may mắn, khai thán, thổn thức, các loại tâm tình phức tạp không nớt. Cũng may tâm trí kiên nghị, chưa từng suy nghĩ nhiều quá lâu, liền bắt đầu toàn lực chữa thương. Vũ Phong vốn tưởng rằng, dựa vào một thuộc tính linh lực, đối với chữa thương hiệu quả, mặc dù bị thương nặng. cũng có thể cực nhanh khôi phục. Mà lần này, nhưng hiển nhiên ra ý nghĩa ở ngoài, chữa thương mấy canh giờ lâu dài mới phát hiện mình thể nội còn tồn tại một luồng phá hư chi lực. Vũ Phong cũng không rõ ràng, đối phương đối với hắn tập kích chi quyền, chính là vận dụng ám kình quyền pháp, tên là nát tim quyền. Nát tim quyền ám kình công kích với tim, cũng may Vũ Phong trái tim từ lâu cường hóa vì là thánh hỏa chi tâm, đem ám kình phân tán với ngũ tạng lục phủ, ám kình phân tán bên dưới ba đại thánh tạng chưa từng bị thương, trái lại còn lại phủ tạng trọng thương. Nát tim quyền ám kình tuy đã bị phân tán, cũng không phải biến mất, nhưng có tàn dư ở tại thể nội. vốn đã ẩn nốt hạ xuống, có thể vũ phong chữa thương linh lực, nhưng cùng cái kia cô ám kình xung đột. Cú đấm kia, coi là thật quỷ dị a. Chữa thương ngộ ngăn trở sau khi, Vũ Phong nhớ lại lúc đó bị thương vị trí, chính là bên trái ngực chỗ, mà hiện tại thương thế tình huống, nhưng thực sự có vẻ quá dị. Như vậy thương thế, như như vậy chậm dãi khôi phục, ít nhất phải hơn tháng thời gian mới được, tốt nhất là luyện chế đan dược phụ trợ chữa thương. Nhưng ta tình huống bây giờ, hoàn toàn không có cách nào luyện đan, như đem linh lực truyền vào đan đỉnh, không cách nào áp chế thương thế thì, thương thế khó tránh khỏi sẽ tăng thêm. Chỉ có thể trước đem thương thế hoàn toàn khống chế lại. Sau đó sẽ tìm pháp luật đan. Tuy muốn tiêu hao thêm phí một ít thời gian, nhưng càng thêm ổn thỏa rất nhiều. Vũ Phong một phen suy tư, trong lòng quyết định ra đến, bắt đầu đem thể nội ám kình toàn bộ quy về một chỗ. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 248, Linh Vũ nhị tầng. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 248, Linh Vũ nhị tầng. Đem thể nội ám kình toàn bộ quy về một chỗ. vừa có thể càng tốt hơn khống chế cần linh lực giảm thiểu là có thể luyện chế đang ăn dược nửa ngày đi qua vũ phong rốt cục đem thể nội nát tim quyền ám kỉnh toàn bộ khống chế với hạ đan điền bên trong hạ đan điền huyệt khí hải vốn là chứa đựng nội khí chỗ bình thường ở ngoài luyện quyền rất khí cũng đầu tiên mở ra hạ đan điền vũ phong nhân diễn mạch mà trực tiếp tu luyện chung đan điền nhưng đồng dạng đem hạ đan điền mở ra ám kỉnh cũng là một loại sức mạnh cùng khí hoặc lực đồng nguyên khống chế với trong đan điền vốn là cực kỳ thích hợp đương nhiên như trong đan điền dung có tự thân khí tạo thành hai loại khí hoặc lực xung đột. Cũng may Vũ Phong tu luyện Chung Đan Điền, Hạ Đan Điền tạm còn chống không tác dụng. Rốt cục đem Ám Kình chế, trước hết khôi phục linh lực, chuẩn bị luyện chế đan dược. Vũ Phong thật dài thở ra một khẩu cho khí, trong lòng chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, liền bài trừ tạm niệm an tâm vật công. Lại đi qua bán ngày, Vũ Phong linh lực rốt cục dồi dào, trong lòng than thở, vốn chỉ cần hai canh giờ, liền có thể đem nội khí khôi phục. Lần này tiêu hao thêm phí gấp ba thời gian, thể nội phủ tạm bị thương, cứ việc kinh mạch cường hóa không tổn hại, có thể như thế ảnh hưởng vật công, càng muốn cẩn thận một chút, áp chế linh lực bạo động. Có điều, mặc dù linh lực hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn áp chế cái kia cố ám kình, có thể vận dụng linh lực đại thể 8 phần 10 mà thôi. Vũ Phong trong lòng suy đoán, lập tức bừng tỉnh thả lòng, thầm nghĩ, lần này không phải luyện chế trí dương chi đan, tiêu hao linh lực sẽ không quá nhiều, 8 phần 10 linh lực đầy đủ chống đỡ. Tam cấp Sinh cơ đan, một thuộc tính linh đan, phương pháp phối chế. Tam cấp Hoán huyết đan, đặc thù huyết hệ đan dược, dữ liệu. Nhớ tới luyện đan, hai loại thích hợp thương thế đan dược. Nhanh chóng hiện lên với trong đầu. Sinh cơ đan, có thể chữa trị nội tạng tương tích. Kích phát phủ tạng sức sống, phụ trợ nội tạng tự lành công năng. còn phủ tạm lệnh vị trí liền duy lấy linh lực làm cho thẳng đan dược tên đẳng cấp dược hiệu phương pháp phối chế này một hệ liệt tin tức đều do vạn thánh đan đỉnh chuyển vào ý nghĩa đọc bên trong nhất thời đối với loại đan dược này rõ ràng đến cực điểm sinh cơ đan không giống với sinh cơ đan người sau dùng cho trị liệu ngoại thường, đặc biệt bắp thịt thương tổn mà sinh cơ đan nhưng là kích phát sinh cơ nhằm vào chữa trị các loại nội thương trong truyền thuyết cựu cấp sinh cơ đan nắm giữ hoạt tử nhân thịt bạch cốt kỳ hiệu hoán huyết đan nhằm vào hoại tử dòng máu đem gạt ra khỏi thể nội tùy theo dược lực bổ sung luyện huyết đan dược này Nhưng là so với luyện huyết đan, còn phải cao hơn một cấp bậc a. Thân là vạn thánh đan đỉnh chủ nhân, thánh đỉnh chăm đối với thương thế của chính mình, chủ động cung cấp đan dược phương pháp phối chế, so với chính ta đi thăm dò tìm đan dược, còn muốn càng thêm thích hợp một ít. Vũ Phong thầm nghĩ nói, lập tức kết hợp đan dược phương pháp phối chế, bắt đầu kiểm kê dược liệu cần thiết. Nói thật, Vũ Phong trên người dược liệu, dự tồn nhưng là rất nhiều, đã chuyên môn dùng một nhận chứa đồ, đến bảo tồn chính mình linh dược tài. Hơn nữa, sinh cơ đan vị là một thuộc tính, vì là thông thường đan dược chữa trị vết thương thuộc tính. Hoán huyết đan tuy rằng bất công một ít, cần một mực quý hiếm linh dược huyết linh tử. lúc trước đổi lấy phá linh đan ông lão kia quý hiếm dược liệu bên trong thì có tứ cấp huyết linh tử mà thường hà nắm trung phẩm phá linh đan đi đổi lấy đối phương lấy toàn bộ dược liệu làm bồi thường trong đó còn có tam cấp huyết linh tử tam cấp huyết linh tử giá trị còn lâu mới có được tứ cấp như vậy lớn nhưng vừa vặn vì là vũ phong cần cũng bởi vậy hai loại đan dược dược liệu vũ phong toàn bộ tập hợp đủ mà còn không hết một phần tiêu tốn một cách giờ vũ phong rốt cục hai loại đan dược phân biệt luyện ra một lò bắt đầu chăm chú chữa thương này hai loại đan dược chỉ ít có thể tiết kiệm hơn nửa chữa thương thời gian đi vũ phong thầm nghĩ nói nhìn hai bình đan dược Trong lòng hết sức hài lòng, thu hồi Vạn Thánh Đan đỉnh, liền đem trong lòng tạm nghiệm cầm đi, bắt đầu tiến hành chữa thương. Chữa trị nội tạng, phủ tạm trở về vị trí cũ, hoán huyết bài ô. Toàn bộ chữa thương quá trình, tất cả vũ phong đều đâu vào đấy khống chế bên trong, còn thương thế tạo thành thống khổ, nửa điểm chưa có thể lay động cõi lòng hắn chí. Dự tính bên trong, cần hơn tháng thời gian khôi phục thương thế, ở hai loại đan dược phụ trợ dưới, chỉ dùng đi 10 ngày cũng đã khỏi hẳn. Đương nhiên, nay cùng với dùng đan dược có quan hệ, này 10 ngày bên trong, cậu dùng 4 viên sinh cơ đan, ba viên hoán huyết đan. Giá trị không xuống 30 triệu đan dược. Chỉ tiết kiệm hơn 20 ngày chữa thương thời gian, chính là bình thường con cháu thế gia đều sẽ cảm thấy vô cùng xa xỉ. Thương thế khỏi hẳn, nên loại bỏ cái kia cô ám kình. Thương thế khôi phục thời gian, Vũ Phong tự nhiên không có quên, cái kia cấu ngăn cản chính mình chữa thương thủ phạm, cứ việc khống chế ở trong đan điện, kiềm chế 2 phần 10 linh lực không nói, càng có tùy cơ bạo phát nguy hiểm. Hả? sao sẽ như vậy? Ám kình cùng ta ba chút tính linh lực, chợt bắt đầu dung hợp. Ý niệm chìm vào hạ đan điện thì, Vũ Phong nhưng là giật nảy cả mình. Ám kình loại bỏ đã cực kỳ phiến phức, hơn nữa 2 phần 10 linh lực, nếu là đem loại bỏ khó bảo toàn sẽ không lần thứ hai trọng thương, mà chỗ bị thương vì là hạ đan điển, hoặc là liên tiếp hạ đan điển kinh mạch, quyết không thể như vậy. Tuy rằng hạ đan điển tạm thời vô dụng, có thể đan điển bị hao tổn liền vĩnh kém xa khôi phục. Vũ Phong trong lòng vô cùng xoắn suýt, đối mặt Ám Kình cùng linh lực dung hợp, càng có vẻ không thể làm gì, loại bỏ không được càng không lưu lại được, không cách nào loại bỏ, vậy cũng chỉ có thể tương kỳ luyện hóa. Suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, Vũ Phong trong lòng mới làm ra quyết định. Ồ, Ám Kình không biết là hạ Thủ Tính đã bị đồng hóa thành một hỏa thổ ba thủ tính, này càng lợi cho tương kỳ luyện hóa nha. Vũ Phong mừng rỡ trong lòng. không chút do dự mà bắt đầu chế tán, bị ám kình đồng hóa linh lực. Vũ phong linh lực, vì đó diễn mạch mục, hỏa, thổ ba thuộc tính, ba loại thuộc tính linh lực cũng không liên quan, nhưng lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, lại như một cái lắc lắc dây thừng. Mà ba loại trúc tính linh lực mạnh yếu, ở trong kinh mạch không quá to lớn sai biệt, chỉ là Vũ Phong chính mình rõ ràng, trong đan điền cái thứ nhất linh khí toàn, chính là một thuộc tính. Cho nên một thuộc tính linh lực chính là toàn thân mạnh nhất một loại. Luyện hóa ám kình quá trình, so với Vũ Phong dự liệu, còn phải đơn giản rất nhiều, không chỉ có bởi vì ám kình đã bị kỳ linh lực đồng hóa, còn có ám kình vào thể quá lâu duyên cớ, biến thành một luồng lực phá hoại không mạnh sức mạnh. luyện hóa này cố ám kình sau khi kỳ linh lực còn có tăng lên không nhỏ, mà ám kình bên trong lực phá hoại hoàn toàn bị tách ra đi. đối với hắn kinh mạch tạo thành một ít ảnh hưởng. vũ phong đang muốn vận công không chế thì thể nội đột nhiên bùng nổ ra một luồng dược lực, đem những kia lực phá hoại nuốt chửng. sinh cơ đan là sinh cơ đan dược lực, trước chữa thương thực sự quá gấp, này lưu lại sinh cơ đan dược lực chỉ ít tương đương với một viên sinh cơ đan phất lượng. phát hiện cái kia cố dược lực thì vũ phong đã rõ ràng trong đó duyên cớ. sinh cơ đan dược lực nuốt chửng ám kình bên trong lực phá hoại sau. liên bắt đầu chuyển biến thành một thuộc tính linh lực càng hướng về trong đan điền chạy tới mượn cơ hội đột phá nhận ra được thể nội biến hóa vũ phong rất nhanh làm ra quyết định nhân trong đan điền một thuộc tính linh lực đột nhiên bành trướng cái thứ nhất vòng xoáy linh lực đã không cách nào chứa đựng nhất định phải ngưng tụ thứ hai vòng xoáy linh lực trước văn bên trong linh khí khí toàn đổi thành vòng xoáy linh lực toàn lực vận chuyển công pháp vũ phong trong lòng lúc này chỉ có ý niệm như vậy vũ phong tu luyện diễn mạch hôn nguyên kinh cùng những người còn lại không giống thuộc tính nhân diễn mạch quyết định cuối cùng ngũ hành đồng tu mà trong quá trình này trải qua tu luyện càng không như người thường người thường ngưng tụ vòng xoáy linh lực chỉ dựa theo chủ tu công pháp thuộc tính sau cái vòng xoáy linh lực thuộc tính tương đồng đặt đến linh vũ cảnh đỉnh phong thì sáu đại vòng xoáy linh lực sẽ không hề sai biệt mà vũ phong tình huống hiện nhiên không thể tương đồng nhân cái thứ nhất vòng xoáy linh lực chính là thuần một thuộc tính thể nội hiện tại đã có ba loại thuộc tính còn có thể diễn mạch hai loại thuộc tính tình huống như thế để vũ phong rất mơ hồ như toàn bộ ngưng tụ một thuộc tính vòng xoáy linh lực liền muốn từ bỏ còn lại bốn loại thuộc tính đối với ngũ hành đồng tu tới nói quyết không có thể nào như ngưng tụ thuộc tính ngũ hành vòng xoáy linh lực sẽ kém một vòng xoáy linh lực chỉ có thể tu luyện tới linh vũ cảnh ngũ tầng như thế khiến người ta nghi hoặc vũ phong nhân rất nhiều nhân tố chỉ có vận chuyển công pháp tu luyện đem đột phá ủy lại với công pháp trên loại này không thể đoán được cảm giác để vũ phong cực kỳ không thích mà trong lòng hiểu thêm ở chính mình hoàn toàn diễn mặt trước loại này không bị chính mình không chế tình huống còn có rất nhiều một sinh hỏa vũ phong thể nội lúc này chính phát sinh kịch liệt biến hóa một thuộc tính vòng xoáy linh lực đem thêm ra một thuộc tính linh lực chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh lực cùng trong đan điển bồng bềnh hỏa thuộc tính linh lực cùng với kinh mạch chạy trở về hỏa thuộc tính linh lực ba người hô dung hợp với nhau đang xoay tròn bên trong dung hợp tùy theo một thuộc tính vòng xoáy linh lực khôi phục bình thường xoay tròn tốc độ. Mà vận chuyển công pháp giới, lượng lớn hỏa thuộc tính linh khí bị Vũ Phong luyện hóa, nhét vào đan điền vòng xoáy linh lực bên trong. Lần này đột phá, Vũ Phong tuy đã dự liệu, nhưng chưa để chuẩn bị trước, linh khí cung cấp không đủ. Thật ở công pháp tu luyện mạnh mẽ, hồn lực càng bao trùm mười trượng chu vi, có thể lượng lớn hấp thu linh khí. Với lúc tu luyện, sơn động ở ngoài thường sơn chờ người, rõ ràng nhận ra được trong không khí linh khí lưu động. Ở Vũ Phong phòng tu luyện phụ cận, hỏa thuộc tính linh khí đột nhiên trở nên mỏng manh, xa xa hỏa thuộc tính linh khí bổ sung, lập tức như thế trở nên mỏng manh, càng xa hơn địa phương linh khí bổ sung lại may mắn chính là linh khí bổ sung càng chậm hơn đồng thời vũ phong hấp thu linh khí tốc độ như thế từ từ giảm chậm lại vũ phong trong tu luyện không biết thời gian đi qua bao lâu chỉ phát hiện chính mình thể nội thứ hai vòng xoáy linh lực bắt đầu ổn định lại xoay tròn tốc độ từ từ tiếp cận một thuộc tính vòng xoáy linh lực xoay tròn tốc độ thứ hai vòng xoáy linh lực cũng cùng vũ phong suy đoán bên trong như thế chính là thuần hỏa thuộc tính vòng xoáy linh lực thuần một thuộc tính thuần hỏa thuộc tính nay cùng vũ phong diễn mạch trình tự nhất trí vũ phong suy đoán là lấy một thuộc tính vì là khởi điểm dựa theo tương sinh chỉnh tự tiến hành có thể thuộc tính ngũ hành sau khi kết thúc thứ sáu vòng xoáy linh lực làm sao ngưng tụ vũ phong trong lòng vẫn là sâu sắc nghi hoặc lại đi qua một quãng thời gian thuần hòa thuộc tính vòng xoáy linh lực chuyển động tốc độ cùng thuần một linh lực vòng xoáy tương đồng rốt cục đột phá nhất cấp cảnh giới còn trực tiếp vững chắc dừng lại công pháp vận chuyển vũ phong từ trong nhập định tỉnh táo trong lòng nhất thời tràn ngập vui sướng lần này có thể coi là nhân họa đắc phu ca vũ phong đứng dậy hoặc chuyển động thân thể đều còn chưa biến mất cảm thán tâm ý sau khi đột phá linh lực chất cùng lượng hồn lực cường độ cùng cảm giác năng lực cường độ thân thể cùng phản ứng năng lực đều có to lớn tăng lên rồi cùng long kỳ thử xem thực lực đi vũ phong nghĩ như vậy liền hướng động thất đi ra ngoài chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vay thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em m xem chương 249, giang thành thương thủy 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 249, giang thành thương thủy vì là phòng ngừa bất ngờ tình huống vũ phong bế quan chữa thương thời gian chưa đem long kỳ thu nhập hai thu hoàn mà lưu với bên ngoài sơn lâm bên trong công tử vơi rốt cục xuất quan, thương thế có thể đã khỏi. Vũ Phong mới ra động thất, Đỗ độ Lạn Tình liền chào đón hỏi. "Ừm, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi còn nhỏ có đột phá." Vũ Phong gật đầu đáp, trong lòng cực kỳ khoái khoái. Nhân chỉ thấy Đỗ Lạn Tình một người, lại mở miệng hỏi, "Thường đại ca chờ người có ở đó không? Chúc mừng công tử đột phá." Đỗ độ Lạn Tình lên tiếng nói hỉ, lập tức giải thích, "Hôm nay do núi ca phụ trách cảnh giới, các minh đệ còn lại với xa xa tập luyện võ kỹ, tiếp thân ở lại động bên ngoài chờ đợi." Cảnh giới, chờ đợi? Chuyện gì thế này? Vũ Phong nghi hoặc mà hỏi. Công tử lúc đó vội vã bế quan, núi ca vì là công tử an toàn, tức quyết định phạm vi lớn báo động trước, như phát hiện còn lại võ giả, hoặc cường đại yêu thú tới gần, liền có thể để chuẩn bị trước phòng ngự. Cho tới ở lại động bên ngoài, chỉ vì chờ đợi công tử dặn dò, như công tử có nhu cầu gì, mới có thể đúng lúc đi công việc. Mà còn lại người, đều ở dành thời gian, tăng cao thực lực bản thân, lấy càng tốt hơn vì là công tử hiệu lực. Đỗ làn tình giải thích. Thì ra là như vậy. Thường đại ca làm thật có lòng. Vũ phong bừng tỉnh gật đầu. đối với thường sơn sắp xếp cũng cảm thấy hết sức hài lòng lập tức đối với đồ làn tình nói tính xin đại tẩu gọi về thường đại ca mấy người tiểu đệ thương thế đã khỏi liền không cần lại cảnh giới hơn nữa nơi đây không cần ở lâu mọi người đem phải rời đi đều trở về chuẩn bị một phen đồ làn tình lĩnh mệnh rời đi vũ phong truyền niệm gọi tới long kỳ ngay ở khê trong cốc chiến đấu với nhau vũ phong thực lực đại tiến cùng long kỳ đánh cho cực kỳ vui sướng đem tu luyện võ kỹ phi lăng phá trận sơn nhạc ba đại thương pháp liền dương lục dương hai loại kiếm pháp tất cả đều sử dụng cùng long kỳ giao chiến liên ngay cả Bá Đạo Vô Hình Tàn Thương, cùng Tiểu Thần Thông thuật phá không tiềm độ, đều mỗi người có một phen trải nghiệm. Đương nhiên, Vô Hình Tàn Thương đánh vào trên tầng đá, phá không tiềm độ thử một chút phạm vi, sẽ không cùng lòng kỳ liệu mạng mà chiến. Kết thúc lúc chiến đấu, Vũ Phong trong lòng suy đoán, linh vũ cảnh nhị tầng thực lực, vừa cùng lòng kỳ cân sức ngang tài, liền có thể đối chiến tầm thường linh vũ cảnh ngũ tầng, duy trì cao ra bản thân tam tầng thực lực. Ba loại thương pháp y lực đều có hai phần 10 trên tăng lên, mà phi lăng thương pháp y lực đã đạt đến mức tận cùng, khó có thể lại xuất hiện tiến triển. Kiếm pháp chỉ nhắc tới cao nửa thành thực lực, hoặc là đối với kiếm pháp linh ngộ. vẫn như cũ chỉ được hình, vô hình tàn thương đã có thể phát huy đệ nhị tầng toàn bộ thực lực, hồn lực bên ngoài phạm vi đạt 12 triệu, phá không thiểm độn phạm vi tăng lớn hai triệu. Chúc mừng công tử thực lực đại tiến. Thường Sơn chờ người từ lâu trở về, trước với bên cạnh quan chiến, thấy Vũ Phong kết thúc chiến đấu, tất cả đều phụ cận đến chúc. Ha ha, tiểu đệ bế quan thời gian, khổ cực các vị huynh đệ cảnh giới. Vũ Phong cười nói, vì là công tử làm việc, vốn là phân bên trong chức vụ. Thường Sơn mấy người cùng nhau mở miệng nói, thái độ càng thêm cung kính. Các vị huynh đệ, đừng như thế gọi bó, cũng dùng một điểm là tốt rồi. vũ phong mở miệng nói rằng như không có còn lại sự tỉnh mọi người liền mau chóng chuẩn bị rời đi đón lấy một đường hướng nam tiến vào đông huyền châu bắc vực phúc địa liền do thường đại ca sắp xếp đi tới con đường công tử yên tâm thường ngỗ sẽ làm an bài xong thường sơn nghiêm nghị bảo đảm tùy theo tiếp tục nói chúng ta bất cứ lúc nào có thể ra đi hôm nay sắc trời còn sớm như hiện tại bắt đầu chạy đi có thể ở vào đêm trước đã tìm đến chậm dịch đối với vật tư tiến hành bổ sung vậy thì hiện lại xuất phát đi vũ phong thấy sắc trời mới giờ mùi quá bán liền quyết định ra đến lập tức hỏi tiểu lệ lần bế con này tổng cộng tiêu hao thời gian bao lâu công tử cộng bế quan 23 ngày thường sơn hồi đáp thấy vũ phong quên thời gian hiện ra thần sắc kinh ngạc vũ phong không có giải thích thầm nghĩ nói ngoại trừ áp chế ám kỉnh, khôi phục linh lực luyện đan chỉ rũ thương thế thời gian đột phá bên trong đi tìm hơn 10 ngày có thể so với được với đại cảnh giới đột phá nhà vũ phong chỉ là nghĩ như vậy biết mình tình huống đặc thù không có đi thâm nhập tìm dễ cái suy nghĩ bảy người một đường đi về phía nam trên đường cực kỳ thông thuận chưa tái ngộ đại phiền thoái mặc dù xuất hiện mắt không mở sơn tặc cướp, đều bị vũ phong dễ dàng liệu lý như chỉ tiến hành cướp đoạn vũ phong còn nhỏ trường đại giới như ngộ giết người đảm bảo vũ phong liền thiết huyết chu diệt vũ phong vì là để long kỳ cùng được với tu vi của chính mình trên đường tỉnh thoảng thả ra long kỳ để cho tiến vào trong núi săn giết, đến nội thực lực đó rõ ràng tăng cao liên tục hơn nửa nguyện chạy đi một đêm bên đống lửa đạm thiếu thường sơn tra xét địa đồ mở miệng đối với vũ phong nói rằng công tử ngày mai sẽ đến thương thủy thành kính xin công tử quyết định hành trình thương đại ca này thương thủy thành có thể có chỗ đặc biệt gì vũ phong không hiểu hỏi thương thủy thành cũng không làm sao trong yếu có thể khẩn lâm thương giang chính là chủ yếu địa vực phân chia tuyến đông huyền châu địa vực phân chia vì là bắc trung nam ba Vực. bắc vực cùng trung vực phân chia lấy thiên đảo triệu trạch vì là giới trung vực cùng nam vực phân chia lấy viêm linh sa mạc vì là giới có thể ngoại trừ này hai nơi bên ngoài không nghe thấy còn lại phân chia tuyến a vũ phong nghi ngờ nói công tử nói như vậy chính là tam đại địa vực phân chia ngoài ra còn tồn tại một ít tiểu địa vực ngăn. Liên bắc vực bên trong bên trong bắc vực phúc địa khu vực cùng thiên yêu sơn mạch khu vực liền lấy thương giang vì là giới thường sơn mở miệng giải thích nếu là như vậy cái thứ ha không phải đi qua thương giang liền tiến vào bắc vực phúc Địa. vũ phong hỏi lâm đến mục đích gì mà trong lòng cũng càng quan tâm bắt vượt ba đại thế lực, Thanh Hư Kiếm Tông, Thiên Vương Cát, cùng với Đông Hoa Học Viện. Đông Hoa Học Viện chính là Vũ Phong mục tiêu. Lăng Đan Thần không muốn Vũ Phong gánh vác quá lớn, chưa báo cho kẻ thù chuẩn xác thân phận, lưu lại túi gấm để cho thích hợp thì mở ra. Với tiến vào Đông Huyền Châu ban đầu, Vũ Phong mở ra cái thứ nhất túi gấm, báo cho kẻ thù ở Thanh Hư Kiếm Tông chính là cùng Lăng Đan Thần đồng tông môn. Trong đó đối với Vũ Phong sắp xếp, liền để tiến vào Đông Hoa Học Viện, trước tiên tiềm tu để cho mình trở nên mạnh mẽ. Làm đạt đến tiên cương cảnh thời gian, mới có thể mở ra thứ hai túi gấm, rõ ràng kẻ thù cụ thể thân phận. Đông Hoa Học viện, với Đông Huyền Châu bên trong, địa vị trí cao vô thượng. Địa vị không chỉ có vì là 10 đại thế lực một trong, càng nhân không giống với tông môn tầm thường, chính là bình đẳng thi giáo tu vũ học viện. Chỉ cần đi vào trong học viện, có thể thu được tài nguyên tu luyện, hoàn toàn do tông môn cống hiến quyết định. Trong đó ngăn chặn đặc quyền giai cấp, mặc dù học viện cao tầng văn nối, tất cả đều vì là bình đẳng học tử. Đương nhiên, võ giả thế giới, thực lực vi tôn, đây là bất biến định luật. Mặc dù Đông Hoa Học viện bên trong, như thế muốn thông qua thực lực mới có thể thu được tôn trọng, mặc dù vì là tông môn làm cống hiến, đều cần thực lực mạnh mẽ. có điều Liên Nhân Bình đẳng thi giáo Đông Hoa Học Viện danh vọng đã vì là mười đại thế lực số một mà Đông Hoa Học Viện học tử càng là đến từ toàn bộ Đông Huyền Châu địa vực mặc kệ là còn lại tông môn văn bối vẫn là dư gia tộc thế lực con cháu Đông Hoa Học Viện đều giống nhau tiếp nhận nhân học tử khởi nguồn phức tạp Đông Hoa Học Viện quản giáo cực kỳ nghiêm khắc trong đó cạnh tranh càng là kịch liệt mà hoàn cảnh như vậy dưới mới thích hợp nhất cường giả tu luyện đi qua Thương Giang sắp thực tiến vào Bắc Vực Phúc Địa có thể bắc vực phạm vi chí lớn có thể tương đương Thiên yêu Ngoại Vi nơi gấp 10 lần do Nam đến Bắc Diệt cần mấy tháng thời gian chớ nói chi là trong đó vui Hồi đi đường vòng. như công tử xuất ruột, có thể với thương thủy thành chuyển tống, thẳng tới ba đại thế lực chủ thành. Như vậy còn càng an toàn một ít, thường mộ chưa đi qua Bắc vực phúc địa, lại nghe biết trong đó cao thủ Như Vân, ngoại trừ ba đại thế lực địa vực, nhiều tồn tại trộm cấp hàng ngũ, trong đó không thiếu địa nguyên cảnh cao thủ. Hóa ra là như vậy a. Vũ Phong gật đầu, lấy ra chân vũ đại lục địa đồ, bắt đầu kiểm tra địa vực. Hả? công tử đây là đại lục địa đồ. Thường Sơn thấy địa đồ, lại có vẻ cực kỳ kinh dị. Thường đại ca vì sao kinh ngạc như thế? Vũ Phong không hiểu nói. Toàn bộ đại lục địa đồ, duy đạt đến thiên cương cảnh võ giả, mới có thể từ 10 đại thế lực thu được, lấy liền đi ra Đông Huyền Châu du lịch. Mà thiên cương cảnh bên dưới, mặc dù nhiều hơn nữa tài vật, đều không thể thu được Đại Lục Địa đồ. Có thể công tử nhưng nắm giữ. Thường đại ca không cần ngạc nhiên nghi ngờ, đây là gia sư chuyển xuống đồ vật. Vũ Phong nói thẳng, không có đối với hắn ẩn giấu, nhưng cũng không muốn nhiều lời. Công tử sư tôn, chính là không xuất thế cao nhân a. Thường Sơn thở dài nói, có thể Đại Lục Địa đồ, đấu cờ bộ địa vực miêu tả, cũng không phải là vô cùng tỉ mỉ. Với Đông Huyền Châu đi lại, tốt nhất tham chiếu Châu nội địa đồ, mà Châu bên trong bắc vực cất bước, càng có tỉ mỉ bắc vực địa đồ. xác thực như vậy thường đại ca cũng biết nơi nào có thể mua được bắc vực địa đồ vũ phong mở miệng hỏi đại lục địa đồ đối với tiểu địa phương xác thực không cái gì miêu tả thương thủy thành lâm dương giang tới gần bắc vực phúc địa thì có bắc vực địa đồ bán thường sơn hồi đáp tốt lắm tiên tiến thương thủy thành tuần tra địa đồ sau rồi quyết định hành trình vũ phong lúc này quyết định ra đến ngoại trừ trực ban cảnh giới ngô giang ở ngoài còn lại 6 người cũng bắt đầu nghỉ ngơi chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 250, kế hoạch truyền tống. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 250, kế hoạch truyền tống. Với sáng sớm thời gian ra đi, giờ ngọ đến Thương Thủy thành. Viễn vọng Thương Thủy chi cửa thành, cùng với tường thành kéo dài, Vũ Phong không nhịn được thắng phục, này Thương Thủy thành quy mô, chỉ đứng sau Thiên Yêu thành a. Một đường nam đến trên đường, trải qua mấy thành trì, tất cả đều là thành nhỏ mà thôi, nhiều lắm toán Đông Bắc vực bên trong, tử dương thành loại kia quy mô, cùng Thiên Yêu như vậy cửa thành, hoàn toàn không thể so sánh. công tử nhãn quan cực chuẩn nay thương thủy thành vì là bắc vực bên trong thương giang bắc bộ bên trong khu vực xếp hàng thứ hai thành trì lớn khá là bên dưới thương thủy thành lâm bắc vực phúc địa vốn nên càng mạnh mẽ hơn có thể một cái thương giang đem chia lịa mà thiên yêu thành tuy xa xôi nhưng dựa vào thiên yêu sân mạch hình thành độc lập địa vực hạt nhân phát triển là thứ nhất thành trì thường sơn mở miệng giải thích nay cũng nhân địa vực hạn chế có thể thương thủy thành ở vào đường nối yếu tắc nên không đến nỗi sẽ quá kém đặc biệt là thương Mậu nên phồn vinh A. vũ phong thử hỏi suy đoán cũng tăng cường du lịch kinh nghiệm công tử nói như vậy có lý nhưng không phù hợp thực tế thường sơn lắc đầu phủ quyết từ lâu rõ ràng vũ phong tính nết sẽ không đối với hắn khúc ý nên hợp mà là thấy sai nói góp ý thương thủy thành tài nguyên thiếu thốn thương mậu giao dịch như thế quận cụ vẽ thành chủ phủ khống chế truyền tống trận với trong thành một nhà độc đại mà trong thành còn lại thế lực đều nhân thương giang thuyền vận mà phát tài thường sơn giải thích xong lại mở miệng hỏi công tử nói cùng thương mậu cũng phải cần chọn mua cái gì tiểu đệ muốn tìm luyện khí phô luyện chế một cái linh khí dây cung vũ phong nói thẳng nói rằng tiêu cầm tâm biếu tặng vô danh cung thật là một trương nan đến bảo cung có thể dây cung rõ ràng vì là bù tu luyện chế cùng với bản thân cấp bậc không hợp. vũ phong hiện tại linh thể đã đạt tam giai đỉnh cao bắn vào tứ giai trình độ chỉ vì luyện thể chi pháp chưa theo đệ khí dọn tôi luyện linh thể mà cân nhắc luyện thể công pháp hiện chính lấy long tượng hình ý làm cho thẳng như chế tạo dây cung thương thủy thành e sợ không tốt khí phô mà với thiên yêu thành còn có một nhà tổ chuyển khí phô khí sư đối với chế tạo cung tên rất là chuyên nghiệp có thể tình huống lúc đó thường sơn nói cùng một nửa nghĩ đến tình huống lúc đó liền ngậm miệng không nói vũ phong chu diệt hạ hầu ra người đối phương gần nửa chết vào chúng tên cơ bản toàn bộ người chúng tên thành chủ phủ ám tra truy hung thì Tất đối với cung tên loại hình tra đến nghiêm ngặt, như ở Thiên yêu thành đính chế cung tên, không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ. Không sao cả. Tiến vào bắc vực bên trong, những kia tốt cửa hàng vũ khí, thế tất có luyện khí sư tòa chấn. Vũ Phong lạnh nhạt nói, vừa không cách nào thu được, liền sẽ không cưỡng cầu. Vô Danh Bảo cung dây cung, tạm thời còn có thể sử dụng, chỉ không thể phát huy toàn bộ uy lực mà thôi. Nhưng trên thực tế, Vũ Phong vẫn còn còn không biết, Vô Danh Bảo cung không lưng, đến tột cùng đạt đến cái gì cấp bậc, càng không rõ ràng tiềm lực. Nhân vũ Danh Bảo cung không lưng, hoàn toàn phân biệt không ra linh khí đẳng cấp, thậm chí không có linh khí khí tức. có thể vũ phong lại hết sức khẳng định vô danh bảo cung tất vì là linh vũ khí phàm binh khí không cách nào đạt đến loại kia cường độ mà trực giác bên trong thậm chí cho rằng không lưng hiện nay kéo dài phạm vi đều không phải chân thực sức mạnh có thể loại này trực giác làm đến quái gì, đối với không có dễ không tên suy đoán vũ phong chưa từng đi sâu sắc truy tìm vũ phong trước mặt kỳ vọng duy tăng lên dây cung đẳng cấp phát huy cung tên càng cường lực lượng đi thôi vào thành lại nói đi chậm đến ngoài cửa thành vũ phong mở miệng nói rằng mấy người lần lượt xuống ngựa hướng về nơi cửa thành đi đến trong thành không cho phóng ngựa chỉ có thể dẫn ngựa cất bước người vẫn đúng là không y ta. tiến vào vào trong thành vũ phong có chút kinh ngạc với ngoài thành không thấy quá nhiều người mà trong thành nhưng náo nhiệt vội vã thành này bốn phía hoàn thông võ giả ra vào tứ phương cửa thành trong thành võ giả con số không thể đan từ một môn suy đoán thường sơn mở miệng nói nhân từng tới thương thủy thành đối với hắn bên trong tương đối quen thuộc nhân thời gian còn sớm cũng không muốn tìm chỗ đặt chân hay là không lâu liền sẽ rời đi mấy người vào thành chuyện thứ nhất chính là đem mã thu bán ít mã thú không có cố định chủ nhân với võ giả cùng mã thương trong lúc đó quay vòng mỗi cái thành chỉ bán ra mã thú chỗ như thế về mua khỏe mạnh mã thú Chờ mấy người rời đi Thương Thủy Thành, hoặc là từ trong thành trực tiếp chuyển tống, hoặc đến cửa nam ở ngoài đi thuyền độ giang, mã thú đều giống nhau bỏ đi vô dụng, thẳng thắn sớm cho kịp đem xử lý. Mấy người cũng không đi dạo, liền thương phỉ đều đối với trong thành vô vị. Thương Thủy Thành bên trong, đan ký đồ vật cấp bậc cùng thiên yêu thành không đại kém, có thể linh dược tài, yêu thú tài liệu các loại, rõ ràng kém hơn rất nhiều, thị trường còn khá là thiếu thốn. Những này không quan hệ việc, mấy người cũng không để vào trong mắt, trực tiếp ở phồn hoa khu giao dịch, mua mấy tấm Bắc vực địa đồ, liền tiến vào một nhà tiểu quán phòng riêng nghỉ ngơi. Đương nhiên, Không phải coi là thật muốn nghỉ ngơi, mà vì là kiểm tra địa đồ, quyết định hành trình con đường. Thương đại ca, này Thương Thủy Thành nằm ở Thương trong sông đoạn, vừa vận thẳng vào ba đại thế lực a. Vũ Phong Tử trên bản đồ phát hiện, Bắc Vực Phúc địa đầu tiên phân chia ba khối, chia ra làm ba đại thế lực khu vực, từng người khu vực bên trong lại có thêm yếu kém thế lực, phụ thuộc vào ba đại thế lực dưới phát triển. đương nhiên, coi như những này yếu kém thế lực, rất nhiều đều mạnh hơn so với Thiên yêu thành. Những này yếu kém thế lực, như thế có từng người lãnh địa, chỉ là lãnh địa cùng thuộc về với ba đại thế lực phạm vi, ba đại phạm vi thế lực cự đại lưu rộng. không thể chiếm cứ toàn bộ tài nguyên, ngoại trừ từng người hạt nhân lãnh địa, cùng với trọng yếu khu mỏ quảng tài nguyên ở ngoài, cho phép do còn lại tiểu thế lực phát triển. Vì vậy, ba đại phân chia thế lực bắc vực có thể quản trị khu vực chỉ là hạt nhân lãnh địa. Như đem thế lực kéo dài quá rộng, thực lực chắc chắn phân tán, phân chia lãnh địa chỉ là trên danh dự. Ba đại thế lực tranh đấu, toàn bộ đông huyền châu bắc vực không phải hoàn toàn do ba đại thế lực quyết định, dưới những kia hơi yếu thế lực, với từng người trên lãnh địa, như thế là quái vật khổng lồ. Thậm chí những này thế lực liên hợp với một phần liền có thể đối kháng lĩnh chủ thế lực. có thể làm trái bối lợi ích yêu cầu việc, tuyệt sẽ không có người lung tung vì đó. Thế lực giao chiến thu lợi chỉ là người khác. Quá Thương Giang chi giới, Thương Thủy Thành Đông Nam, tức là Đông Hoa Học Viện Tây Nam vì là Thanh Hư Kiếm Tông, mà Thiên Vương cấp thì lại với hai người Chi Nam. Thương Sơn đối chiếu địa đồ, mở miệng nhắc nhở. Như như vậy, Thương Thủy Thành chính Nam một đường, chính là Tam Đại khu vực giao giới nơi, sẽ càng thêm hỗn loạn không thể tả. Vũ Phong lên tiếng nói, trong lòng càng ở cân nhắc suy tư. Lăng Đan Thần lưu lại trong túi gấm, đối với hắn sắp xếp cực kỳ tỉ mỉ, báo cho Đông Hoa Học Viện nhập học, hàng năm 8 tháng khai giảng một lần, bản cho rằng có đầy đủ thời gian. Hoàn toàn có thể du lịch mà đi, trên đường càng tốt hơn lúc luyện chính mình. Nhưng đối với chiếu địa đồ, rõ ràng đến Đông Hoa Học Viện cần 3 tháng, thời gian chỉ thêm ra hơn 10 ngày. Có thể giữa lộ gặp tập kích, hoặc chữa thương trì hoãn, hoặc lưu vong lạc lối, đều sẽ dẫn đến bỏ qua nhập học thời gian. Hơn nữa, đối mặt địa nguyên cảnh võ giả, rõ ràng mình cùng Long Kỳ đều không có chống lại thực lực. Chớ nói chi là thường sơn chờ người, đặc biệt là thường phỉ mới chân vũ cảnh ở hỗn loạn địa nan lấy sinh tồn. Vũ Phong các loại suy nghĩ, rốt cuộc quyết định ra đến, nói rằng liền truyền thống đến Đông Hoa Học Viện phụ cận thành trì. vốn chuẩn bị một đường rèn luyện, chứng giám với thời gian cùng an toàn, chỉ có thể truyền thống đi vào. Thường sơn gửi nói như vậy, lần thứ hai tìm tra địa đồ, vũ phong như thế không có nhàn rỗi, tìm tới đông hoa học viện, sau đó kiểm tra phụ cận thành trì. Kỳ thực, đông hoa học viện bên trong tuyệt đối tồn tại truyền thống trận, nhưng sẽ không tùy ý đối ngoại liên tiếp, đặc biệt là thường giang thành như vậy thành nhỏ. Công tử, đông hoa học viện không chế hai tòa thành trì, vì đó đối ngoại phụ trách giao dịch thu mua công việc, phân biệt là thanh xuyên, thanh lam hai thành, thanh xuyên ở vào bắc bộ, thanh lam ở vào nam bộ. Thanh xuyên thành càng thích hợp, truyền thống khoảng cách càng gần hơn một ít, hơn nữa thích hợp các ngươi phát triển. vũ phong lúc này quyết định nói thanh xuyên thành mặt phía bắc mãi đến tận thương bờ sông trên đều là thanh thương sân mạch trong đó yêu thú cùng linh dược đều cực kỳ phong phú cũng phụ trách dược liệu công việc mà nam bộ thanh lam thành thì lại khống chế ba tòa đại vùng mỏ phụ trách khoáng vật cùng linh vũ khí hai người khá là bên dưới bất kể là đối với bản thân linh dược cần vẫn là thường sơn chờ người phát triển đều ở thanh xuyên thành càng thích hợp đông hoa học viện thu học sinh đều có nhất định điều kiện thường sơn chờ người tuyệt không thế tế bào chỉ có thể ở bên ngoài vì là vũ phong làm việc vũ phong vừa đã quyết định mấy người đều không muốn dừng lại định đi thành chủ phụ truyền thống trên đường, trải qua một nhà đan dược phô, Vũ Phong phát hiện dược giới so với thiên yêu thành cao hơn một chút, linh dược thu mua cao hơn nửa thành, đan dược giá cả cao hơn vừa thành, một thành. Vũ Phong Lâm thời này lòng tham, đi tới không người bên cạnh, đối với Thường Sơn mấy người nói, Thường đại ca, các vị huynh đệ, trước tiên đem bọn người đang dược, toàn bộ thu bán đi, đến lúc đó thu mua dược liệu, tiểu đệ vì là mọi người lựa chế. Công tử đây là ý gì? Những cửa hàng này, đan dược giá cả cao hơn một chút, có thể người ngoài bán đan dược đi vào, như thế sẽ hạ thấp giá cả, chúng ta lại không thể giải ra bán. Đây là mua bán lo vốn, hà tất phiền phức một lần. độ lạn tình không hiểu hỏi mặc dù lô vốn nơi này còn thiếu thiệt tòi một ít những kia đều là hạ phẩm đan dược dùng đan dược đều có tác dụng phụ tiểu lệ cho các người luyện chế trung phẩm đan dược có thể để tác dụng phụ càng nhỏ hơn một chút hay là còn có thể ở các người tư chất trên kích thích ra càng to lớn hơn tiềm lực vũ phong nói thẳng nói ra ý nghĩ của chính mình đương nhiên ý nghĩ cũng là vì là thường sơn chờ người cân nhắc thường sơn chờ người tư chất chỉ có thể miễn cưỡng toán giống như vậy chủ tu thuộc tính trị với bốn đến năm trong lúc đó đều là hạ phẩm tư chất lấy như vậy tư chất mấy người nếu như không có đặc thù cơ duyên, nhiều lắm đạt đến thiên cương cảnh, như căn cơ duy trì vững chắc, hoặc có thể đạt tới đến thiên cương cảnh đỉnh phong, tốt lắm, thường ngũ vậy thì đi làm. Thường sơn nghe vậy, lúc này hoan hỉ linh mệnh, ý mừng hiện lộ hết với sắc. đối với võ giả tôi nói, liên quan với cảnh giới mê hoặc vĩnh kém xa chống cự. Thường sơn lúc này, đem thường hà 6 người, toàn bộ hạ phẩm đan dược tập trung lên, lấy ra vài loại tốt hơn đan dược chữa trị vết thương, chuẩn bị vạn nhất chi cần, còn lại toàn bộ cầm dược phô từng nhóm bán. tràn trọc mấy đan dược phô, đem toàn bộ đan dược ra tay, lại vào sổ bốn triệu kim tệ. theo. đệ thường sơn lúc trước định giá chỉ trị giá hơn 30 triệu kim tệ, hiện tại xác thực càng thêm có lợi. vũ phong mười phân rõ ràng chém giết 13 huyết đồ, cùng hạ hầu ra võ giả thu được đan dược số lượng rất lớn. nhưng đối với bán ra 40 triệu kim tệ, vỡ n chương 248, linh vũ nhị tầng, Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 248, linh vũ nhị tầng đem thể nội ăn kình, toàn bộ quy về một chỗ, vừa có thể càng tốt hơn khống chế, cần linh lực giảm thiểu là có thể luyện chế đan dược. nửa ngày đi qua, vũ phong rốt cục đem thể nội nát tim quyền ăn kình, toàn bộ khống chế với hạ đan điền bên trong. Hạ đan điền huyệt khí hải, vốn là chứa đựng nội khí chỗ, bình thường ở ngoài luyện quyền dẫn khí, cũng đầu tiên mở ra hạ đan điền. Vũ Phong nhân diễn mạch, mà trực tiếp tu luyện trung đan điền, nhưng đồng dạng đem hạ đan điền mở ra. Ám Kình cũng là một loại sức mạnh, cùng khí hoặc lực đồng nguyên, khống chế với trong đan điền, vốn là cực kỳ thích hợp. Đương nhiên, như trong đan điền dung có tự thân khí, tất tạo thành hai loại khí hoặc lực xung đột, cũng may Vũ Phong tu luyện trung đan điền, hạ đan điền tạm còn chống không tác dụng. Rốt cục đem Ám Kình khống chế, trước hết khôi phục linh lực, chuẩn bị luyện chế đan dược.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 đem toàn bộ đan dược ra tay, lại vào sổ 40 triệu kim tệ. Theo đệ Thường Sơn lúc trước định giá chỉ trị giá hơn 30 triệu kim tệ, hiện tại sát thực càng thêm có lợi. Vũ Phong 10 phân rõ ràng, chém giết 13 ba huyết đồ, cùng hạ hầu ra võ giả, thu được đan dược số lượng rất lớn. Nhưng đối với bán ra 40 triệu kim tệ, vẫn cảm thấy cực kỳ giật mình, của cải tổng giá trị đã sớm quá trăm triệu, hiện trị kim phiếu cũng có 7, tám ngàn vạn, có thể ở ngoài dự liệu giá cả thu nhập, như thế sẽ để người kinh ngạc trong lòng. đương nhiên, chấn động sau khi càng nhiều chính là kinh hỉ, bán ra bốn triệu kim tệ, nhân hạ hầu ra võ giả đang ứng dược. chính là hạ hầu ra bên trong cung cấp đồ vật, phẩm chất vô cùng tốt định giá cũng cao, này vẫn đúng là để Vũ Phong bất ngờ. Mà bán ra kim phiếu, Vũ Phong y để thường sơn giữ lại, để cho dùng để chọn mua dược liệu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 251, sơ đến thanh xuyên. Chương 251, sơ đến thanh xuyên. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ. Chương 251, sơ đến thanh xuyên. Đến giờ thân trưa, Thường Sơn mới đưa đan dược, toàn bộ thủ bắn đi. May là thời gian tới kịp, còn có thể truyền tống rời đi. Thương thủy thành truyền tống trận, chính là thành chủ phủ mạch máu, kiến trận với trong phủ thành chủ. Thương đại ca, khống chế truyền tống trận nơi, có thể hay không tiến hành linh ngọc hối đoái? Vũ Phong đối với Thường Sơn hỏi, Đông Huyền Châu truyền tống trận đều lấy linh ngọc cung cấp năng lượng. Vũ Phong còn có thể lấy ra linh ngọc, nhưng nhân biết được linh ngọc quý giá, có thể không ra linh ngọc thì, thì sẽ không đem lãng phí. Như có thể lượng lớn hối đoái, càng sẽ lấy ra kim tệ đổi lấy. Dù sao, với võ giả trong mắt, kim tệ cùng tử kim tệ đều là một loại đồng giá giao dịch vận, kém xa linh ngọc vừa có thể giao dịch, còn có thể đem ra tu luyện hấp thu. Linh ngọc không thể hối đoái. Truyền tống cần linh ngọc, do đối phương phụ trách cung cấp, giao nộp đầy đủ kim tệ, quản lý truyền tống trận người, liền trực tiếp sắp xếp truyền tống. Thường Sơn trả lời nói như vậy, đánh vỡ Vũ Phong ý nghĩ. Mà Thường Sơn tiếp tục nói, sử dụng truyền tống trận, cần giao nộp kim tệ, càng là đem linh ngọc giá trị tăng cao 3 phần 10 giá cả. Linh ngọc giá trị trên, trung, dưới tam phẩm trong lúc đó, vốn là lấy gấp trăm lần hồi đoái Mà hạ phẩm linh ngọc thì lại theo để thể tích, gấp 10 lần tử kim tệ hồi đoái mà kim tệ càng muốn ngàn lần hối bái. Cao như thế giá cả dưới, nâng lên 3 phần mười chính là lượng lớn kim tệ, nếu không có truyền tống trận nhất định phải, vẫn đúng là không người hối bái. Thành chủ phủ cửa hồng thiết lập chuyên môn đường nối, liền đến truyền tống trận chỗ, mà đường nối cái khác cảnh giới, so với thành chủ phủ cửa chính càng nghiêm ngặt. Thiết truyền tống trận nơi, vì là đá lớn kiến tạo nhà đá, bị chuyên môn giả cố quá. Đi truyền tống người không nhiều, ở vũ phong mấy người tiến vào thì, vẫn còn không những người còn lại truyền tống. Truyền tống trận bên cạnh, đứng hai linh vũ cảnh võ giả. Phụ trách kích phát truyền tống trận, vừa thượng vũ giả ngồi trên bên cạnh bàn. phụ trách truyền tống sắp xếp đại nhân tại hạ bảy người muốn truyền tống đi thanh xuyên thành kính xin đại nhân sắp xếp thường sơn tiến lên đối với phụ trách sắp xếp truyền tống giả ôn quyền cung kính mà nói rằng vũ phong phát hiện cái kia nhân khí tức trận cảm thấy được đối phương sâu không lường được càng không cách nào nhận biết cảnh giới của hắn tất nhiên đã vượt qua đại cảnh giới thấp nhất đều vì địa nguyên cảnh võ giả trong lòng rất là kinh dị thầm nói thành chủ phụ đối với này truyền tống trận coi là thật coi trọng liền ngay cả phụ trách người đều cường đại như thế chỗ tối bảo vệ người chỉ sợ càng thêm lợi hại ông lão kia nghe vậy nói rằng bảy người truyền tống thanh xuyên thành cần kim tệ 35 triệu 7 tấm truyền tống phủ 7 triệu đưa trước 42 triệu kim tệ sớm biết truyền tống quý củ thường sơn cung kính đưa lên kim phiếu 7 người cắt bắt được một tấm truyền tống phủ truyền tống phủ vì là có thể bảo đảm truyền tống trên đường miễn tao không gian áp bức phụ triện đối với lần đầu thấy được phụ triện vũ phong vô cùng háo kỳ có thể truyền tống không đáng người chỉ được thu nhập linh lực kích phát đứng ở truyền tống trận bên trong cho tới truyền tống công việc tự có bên cạnh hai võ giả phụ trách điều thật mục tiêu thêm vào đầy đủ linh ngọc đem truyền thống trận kích phát Vũ Phong truyền tống thì đến truyền tống phủ bảo vệ, không có một chút nào không khỏe. Như lần đầu đến Thanh xuyên thành, trước tiên đi bên ngoài nhớ quy cụ. Nếu như ở trong thành phạm sai lầm, mặc kệ thân phận gì lai lịch, đội chấp pháp đều theo, đệ quy cụ xử lý, chắc chắn sẽ không pháp ở ngoài lưu tình. Ra truyền tống trận thời gian, bên hai truyền đến nhắc nhở nói như vậy. Tiền bối. Vũ Phong đống nhiên cả kinh, tiếp đại đến trận pháp bên cạnh, một ông lão nhắm mắt ngồi xếp bằng, cung kính mà chào nói. Truyền tống kết thúc liền rời đi. Ông lão lạnh nhạt nói, liền hai mắt cũng không mở, bình thản trong lời nói, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Vũ Phong càng là kinh dị. Trên người lao giả không bất kỳ khí tức gì, làm cho người ta vô tận thần bí cao thâm. Vũ Phong nhất thời rõ ràng, người lao giả này không chỉ có liễm khí tinh tủa, càng nhân lẫn nhau trên lệnh cảnh giới lớn. Như Thương Thủy Thành bên kia cao thủ đã đạt đến địa nguyên cảnh tu vi, cái kia lão giả trước mắt tuyệt đối vì là thiên tướng cảnh. Nếu đối phương để rời đi, Vũ Phong tự nhiên không dám làm cản. Lần thứ hai đối với hắn ôn quyền thi lễ, lập tức mang theo thường sơn chờ người rời đi. Thanh xuyên bắt cấm. Gia truyền thống trận vị trí nhà đá, bên ngoài làm một tiểu hình quảng trường, trung ương dựng đứng một khối to lớn thạch bi, xa xa liền có thể thấy bao hàm uy nghiêm bốn chữ lớn. chờ đi tới gần mới nhìn rõ trên tấm địa đá lượng lớn chữ nhỏ có khác ông lão nói bên trong quý cũ, cấm chỉ trong thành phóng ngựa ngựa thú người vi phạm linh thú chém giết coi tình tiết xử phạt kim tệ trăm vạn trở lên cấm chỉ trong thành gây sự ẩu đả gây sự coi tình tiết phạt trăm vạn trở lên kim tệ ẩu đả giả trượng hình một trăm cấm chỉ trong thành chiến đấu giết chóc bất luận nguyên do hai phe đều phạt chiến đấu giả trượng hình một trăm phạt kim tệ trăm vạn người giết người trực tiếp xử tử giết chóc chưa giả hai người hủy bỏ đan điền cấm chỉ tám cái cấm nói chấn nhiếp tất cả không thẹn mười đại thế lực tên có quyết đoán quan song thanh xuyên bắt cấm vũ phong không nhịn được cảm thán trong lòng rõ ràng đây cũng không phải là thanh xuyên thành có thể quyết định việc tất vì là đông hoa học viện thụ ý thường sơn chờ người xem xong tương tự thổn thức không đất thiên yêu thành tuy cấm chỉ chiến đấu gây sự tương tự do đội chấp pháp quản giáo nhưng chỉ cần không bị tại chỗ năm lấy liền không lo lắng sau đó truy cứu thanh chủ phủ cũng sẽ không truy tra được lo lắng liên lụy ra quá nhiều liên quan đến một ít thế lực thì liền không tốt tiến hành xử lý đan tử khí phách mà nói thiên yêu thành cùng thanh xuyên thành chính là vân chi kém hoàn toàn không khả năng so sánh thương đại ca thời gian đã không còn sớm chúng ta vẫn là trước tiên tìm tìm nơi ở hôm nay chỉ có thể đi khách sạn ở tạm ngày mai lại xoay sở mua hoặc là thuê lại sân vũ phong nói sắp xem nói xuất phát từ lâu dài ở lại cân nhắc là muốn trực tiếp mua lại sân có lợi có thể vũ phong còn không rõ ràng lắm nhóm người mình dòng dõi có thể không mua tòa tiếp theo tiểu viện làm bị đông hoa học viện trực tiếp khống chế chủ thành tự nhiên cực được võ giả hoan nghênh ngày thứ hai vũ phong để thường sơn chờ người đi tìm tìm hiểu sân mà chính mình thì lại với trong thành đi dạo hy vọng nhiều hiệu một chút dù sao vì là đông hoa học viện trực thuộc thế lực lẫn nhau trong lúc đó tất có cực sâu liên hệ Trong thành định điểm đóng giữ đội chấp pháp, bên ngoài phụ trách cảnh giới người, đều là linh vũ cảnh ngũ, lục tầng võ giả, đối với sau lưng thực lực liền có thể thấy được chút ít. Vũ Phong thông qua hỏi thăm càng biết được, linh vũ cảnh võ giả đều là bản thành đội chấp pháp, mặt trên càng có địa nguyên cảnh võ giả, chính là Đông Hoa học viện ở ngoài phái nhiệm vụ võ giả. Lần đầu nghe nói Đông Hoa học viện việc, Vũ Phong đối với những kia chấp pháp võ giả, tràn ngập hiếu kỳ tâm ý, đáng tiếc trong thành quy trật có thứ tự, chỉ đối với những võ giả kia vô duyên nhìn thấy, càng không kiến thức địa nguyên cảnh thực lực cơ hội. Dở ngọ, Vũ Phong đi đến một quán rượu, mục đích liền vì là tăng cường trong thành hiểu biết. Ngồi xuống không lâu, mới vừa điểm rượu ngon món ăn liền nghe thấy góc tường chắc ba người chính đang nhỏ giọng bàn luận một người nói năm nay đến học viện đi học người có thể so với năm rồi càng nhiều nha còn có hơn 3 tháng mới đến học viện chiêu sinh thời gian hiện tại đã có không ít tuổi trẻ võ giả chạy tới thanh xuyên trong thành này có thể không nhất định nếu như không có người đi thanh lam thành tất cả đều đến thanh xuyên thành đến có thể nào xác định so với năm rồi nhiều người tên còn lại mở miệng nói hết sức phủ nhận người trước lời giải thích lập tức nói rằng hay là còn có người chờ ở học viện ở ngoài hai người các ngươi mọi việc đều muốn rảnh giật một hồi cần gì chứ Khoảng thời gian này tới rồi võ giả, đều là cử học viện khá xa võ giả, hiện tại còn không thể tiến vào học viện, chỉ có chạy tới thanh xuyên, thanh lam hai thành. Có điều, năm nay đến võ giả sát thực càng nhiều, không biết học viện là có chiêu, vẫn là tăng cao nhập học điều kiện. Người thứ ba mở miệng nói rằng, lần này ba người chúng ta tiếp nhiệm vụ đi ra, ám trung thị sát đem nhập học võ giả, cùng với thống kê đại thể nhân số, có thể phải ứng phó cẩn thận. Hai người các ngươi muốn so với đấu, liền công bằng đối chiến thực lực, không muốn mọi việc tranh luận không ngớt. Vũ Phong nghe vậy, nhất thời bình tĩnh, thầm nói, ba người này, càng là Đông Hoa học viện đệ tử, còn muốn đối với năm nay muốn vào học võ giả tiến hành thống kê cùng khảo sát này cách làm cũng vẫn hợp lý như đông hoa học viện sớm công bố nhập học điều kiện đến lúc đó nhân số lượng lớn vượt qua liền thực sự không dễ ăn bài vô ý biết được thân phận đối phương càng là rõ ràng lẫn nhau tu vì trinh lệch mà thân phận đối phương vẫn cần bảo mật vũ phong đương nhiên sẽ không tiến lên hỏi thăm. cho tới bám giao tâm ý càng không phải vũ phong tính cách từ ba người nghị luận bên trong nghe trộm chiếm được tin tức mặt ngoài không cái gì liên hệ nhân vũ phong đồng dạng muốn đi vào đông hoa học viện như đồng kỳ nhân số quá nhiều liền đối với hắn ảnh hưởng to lớn nhưng đối với những tình huống này. Vũ Phong không một chút lưu ý, tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình, đủ để tiến vào Đông Hoa Học viện, mà có khiêu chiến nhập học mới để cho càng có hứng thú. Với ba người kia ở ngoài, trong tiểu lâu những người còn lại, hoặc có độc hành võ giả, nói quát chính mình vãn bối tứ chất, tất có thể vào Đông Hoa Học viện, hoặc có sớm đến tuổi trẻ võ giả, thường xuyên cùng người khí phách tranh chấp, đến tuột cùng ai có thể đi vào Đông Hoa Học viện. Lấy Vũ Phong tâm cảnh, đương nhiên sẽ không đối với này chút sự tình để bụng, nhưng cũng bị tiến vào Đông Hoa Học viện đi học, cái kia cũng không khí sốt sáng ảnh hưởng. Trong lòng không khỏi thầm than, trước còn dự định du lịch mà đến, vừa lúc nộ khai dạng trước chạy tới là tốt rồi. hiện tại mới phát hiện còn lại võ giả đều đang như vậy lưu ý ý nghĩ của ta thật có vẻ trò đùa nha tùy theo vừa muốn nói những này tuổi trẻ võ giả sẽ đánh nhau vì thể diện sẽ đi học căng thẳng mà ta một mình hờ hững coi là thật giang hồ thúc người lão tim không lại tuổi trẻ rời đi tiểu lâu sau khi vũ phong trong thành đi dạo phí một ngày chỉ đi xong bắc thành khu mà thương sơn chờ 6 người thì lại đều đi tới khu đông thành nhân đông thành môn dẫn tới đông hoa học viện mà bắc thành môn dẫn tới thanh thương sơn mạch này hai môn đối với nơi nội thành mới vì là thích hợp ở lâu nơi vũ phong đối với bắc thành khu bên trong tổng hợp cửa hàng. đan dược phô cửa hàng vũ khí các loại cửa hàng đều đại thể điều tra đan trong hiệu thuốc một đến tứ cấp đan dược đều có bán mà chủng loại đa dạng dược hiệu không đồng nhất mà cửa hàng vũ khí bên trong huyền hoàng cấp 2 linh vũ khí cũng có thể tùy ý mua được huyền giai thượng phẩm linh vũ khí đều không ít có thể giá cả cũng không rẻ chúc tính linh vũ khí giá cả cơ bản là vô thuộc tính năm lần còn địa giai linh vũ khí thì thôi là chân điếm chi bảo vự khiến người ta kinh dị chỗ vẫn là võ giả cảnh giới trình độ trong thành hầu như toàn vì là võ giả trong đó sơ vũ cảnh võ giả cực nhỏ cơ bản không tới trong đó vừa thành một thành Mà chân vũ cảnh võ giả chiếm trong đó 3 phần 10, linh vũ cảnh võ giả chiếm đi 4 phần 10 trái phải, còn lại hơn 2 phần 10 đều không, có cách nào phán đoán tu vi, cho là địa nguyên cảnh trở lên võ giả. Đi dạo xong Bắc thành khu, suy đoán toàn bộ thanh xuyên thành tình huống, trong lòng đã có đại thể nhận thức. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 252: Mua viện khó khăn. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 252: Mua viện khó khăn. Vũ Phong về khách sạn thì thấy Thường Sơn mấy người còn chưa trở về, đơn giản tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, chỉnh ngày buôn ba dưới, cả người đều đã cực kỳ mệt mỏi. Vũ Phong tổng cho rằng, trong thành phố xa bên trong đi dạo, so với trong núi buôn ba càng mệt nhọc. Cho tới đối với Thường Sơn mấy người gặp Thanh Xuyên thành trật tự, cũng không lo lắng an nguy uy. Với cái kia Thanh Xuyên bắt cấm, cùng với đội chấp pháp làm kinh sợ, cho dù cùng người kết thù xin đoán, cũng có thể bảo đảm tự thân an toàn. Cho tới lên thành bên trong quyết đấu đài, hoặc là ra khỏi thành cùng người chiến đấu, tin tưởng Thưởng Sơn sẽ không như vậy kích động. Thanh Xuyên bắt cấm bên trong, đối với trong thành gây sự, chiến đấu. giết chóc, loại tình huống này càng cấm chỉ. Nhưng lập xuống có thể biến báo phương pháp, chính là trong thành thiết lập quyết đấu đài, ân oán tranh cãi có thể lên đài giải quyết, hoặc phân ra một thắng bại, hoặc có thể quyết chiến sinh tử. Thậm chí, nếu vì ác người muốn giấu ở trong thành tranh nẻ, mặc dù chưa ở trong thành phạm tội, đội chấp pháp không cách nào can thiệp tình huống, chỉ cần báo thủ giả, hướng về đội chấp pháp xin, điều tra tình huống là thật, liền có thể cưỡng chế yêu cầu bên trên quyết đấu đài. Vì vậy, thanh xuyên bắt cấm, không phải vì là ác nhân tự nạn nơi. Mặc dù trong thành giết tróc giả, bất luận nguyên do hai phe đều phạt có thể chỉ cần không vi phạm cấm điều, như thế có thể tìm ra biến báo phương pháp. Duy Thanh xuyên thành chủ phủ, cùng đội chấp pháp không cho khiêu khích, hai người đều đại biểu Đông Hoa Học Viện. đương nhiên, Thanh xuyên bắt cấm, chỉ giới hạn ở trong thành, ngoài thành chiến đấu, Đông Hoa Học Viện sẽ không can dự. Chiến đấu giết chóc, vì là võ giả bên trong thế giới, không thể ngăn cản việc Đông Hoa Học Viện đồng dạng không thể. Đối với Đông Hoa Học Viện biết được càng nhiều, liền càng thêm khó dò sự mạnh mẽ. Mà sự mạnh mẽ, không phải ở chỗ thực lực đó, mà là kiên trì bình đẳng giáo, cùng quy tắc vô tình quyết đoán mới là chân chính mạnh mẽ. Mặc dù không có thể phủ nhận. Này hai loại kiên trì, càng cần thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Có thể vẫn kiên trì quy tắc, mới thật sự là khó khăn, này cũng là Đông Hoa học viện, với Vân Tán học viện hình thức dưới, phát triển vì là Vạn năm đại học viện, càng đứng hàng 10 đại thế lực một trong. Chưa trực tiếp hiểu rõ, nhưng Vũ Phong đã mơ hồ rõ ràng. Lăng Đan thần vì sao như vậy, tôn sùng Đông Hoa học viện. Thanh Ngư kiếm tông, cùng Đông Hoa học viện, đều là 10 đại thế lực, càng cùng chỗ với Bắc vực bên trong, hai người cạnh tranh càng kịch liệt. Có thể Đông Hoa học viện, có thể làm cho mình đối thủ thảm phục. Này càng là thực lực cùng mỹ lực thể hiện. Đến giờ rәү chưa? Sắc trời toàn hắt thì, Thường Sơn mấy người mới trở về. Phát hiện mấy người trở về, Vũ Phong lúc này tìm kiếm, muốn hỏi hôm nay tình huống. Vũ Phong cũng không sốt ruột, thấy mấy người đều là vội vã trở về. Đơn giản kêu lên một bàn rượu và thức ăn cùng bánh ngọt, Thường Sơn năm người vi trách tiểu ẩm, mà Đồ Lan Tỉnh cùng Tường Phỉ thì lại ở bên cạnh ăn bánh ngọt. Thường đại ca, các người hôm nay đi khu Đông Thành, có thể có thu hoạch gì? Vũ Phong rốt cục mở miệng, hỏi đến chính sự. Ai? Thường Sơn không nhịn được thở dài, lập tức mới nói nói, Thanh Xuyên Thành Sơn, có thể khó tìm a. Cứ việc Thanh Xuyên thành tích, muốn so với Thiên yêu thành lớn hơn mấy lần. liền Khu Đông Thành mà nói, liền có thể so với Thiên Yêu Thành Phạm Vi. có thể trong thành sân vô cùng hứ hạng, giá cả càng muốn cao hơn hơn 10 lần. Hơn nữa, lấy cao hơn giá gấp 10 lần, vẫn không có sân bán ra. Thường Sơn nói bên trong, chần đầy vô tận khái thán, tiếp tục nói, cũng còn tốt chúng ta làm đến sớm, nếu như buổi tối 2 tháng, hay là liền khách sạn đều chủ không tới. Thanh Xuyên Thành được hoang lên trình độ, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đỗ Lạn Tình nói ra ngưỡng thán nói như vậy, những người còn lại đều giống nhau biểu hiện tổn thức. Lúc trước biết được Vũ Phong muốn tiến vào Đông Hoa Học viện, theo đến Thanh Xuyên Thành Đối với Đông Hoa Học viện sự khống chế chủ thành, võ giả tầm thường trong mắt thánh địa, mọi người đều đầy cõi lòng sâu sắc nóng trông. Hiện tại mới rõ ràng, thánh địa địa vị đồng dạng thể hiện với giá trị, mà giá trị muốn lấy giá cả đến cân nhắc. Đối với Thường Sơn nói bên trong bộ phận tình huống, Vũ Phong đồng dạng đã biết được, lại quá 2 tháng, Ly Đông Hoa Học viện triêu sinh không đủ thắng dư, lượng lớn cầu vũ nhập học tuổi trẻ võ giả chạy tới, Thanh xuyên thành tất đạt đến nhân số đỉnh cao. Cho tới sân ra cả, so với Thiên yêu thành cao hơn gấp 10 lần, Vũ Phong vẫn còn còn không rõ ràng lắm. Hôm nay cha xét mục đích, không phải vì là tìm kiếm sân, mà là quen thuộc Thanh xuyên thành thậm chí kéo dài đông hoa học viện có điều thiên yêu thành sân giá cả vũ phong đồng dạng không rõ ràng bởi vậy đối với thường sơn hỏi thường đại ca trong thành này sân, cụ thể ở giá bao nhiêu vị đại khái 10 gian phòng mang một viện bà sân cần ước 150 triệu kim tệ thường sơn hồi đáp tuy không tìm được bán ra sân nhưng đối với giá thị trường giá cả vẫn là đã đánh tra rõ ràng 150 triệu kim tệ vũ phong nghe vậy cả kinh nếu là ở đông bắc vực bên trong này đã có thể mua lại bất kỳ thành trì một phần tư nội thành kinh ngạc sau khi vũ phong cũng ở trong lòng tính toán lúc trước linh vũ khí bán ra hơn ba vạn yêu thú vật liệu cùng khoáng tài 50 triệu thường sơn chở người đan dược bán ra hơn bốn vạn giao dịch kim vũ ứng chứng ngàn vạn kim tệ hạ hầu ra võ giả cùng 13 huyết đồ trên người thu được hơn năm vạn kim tệ tổng cộng một tước tám dư vạn kim tệ vì là thường đại ca mua linh dược luyện đan cùng với truyền tống thì đại ngạch tiêu tốn cộng đi tìm sáu dư vạn kim tệ còn còn lại 120 triệu kim tệ nếu như sắp hiện ra có dược liệu toàn bộ đều luyện đan bán ra nên có thể mua lại sân có thể đến lúc đó coi là thật liền nghèo rất mùng tơi có điều vũ phong nhất quán không tính đến tiền tài mà mua sân càng là nhất định phải là lấy mở miệng đối với thường sơn nói 150 triệu miễn cưỡng có thể đủ đại ca cùng các vị huynh đệ có thể do tham bán ra sân bán ra thường sơn trước nói là không có sân bán ra hay là tồn tại ý muốn bán ra giả vũ phong mới ôm hy vọng vừa hỏi không có bán ra thường sơn lắc đầu nói trả lời vô cùng thẳng thắn công tử có từng phát hiện thanh xuyên trong thành mậu dịch phồn vinh có thể trường trụ võ giả không nhiều hơn nửa đều là lưu động tương gia cùng với thanh thương sơn mạch độc hành võ giả sân giá cả cao tương tự nhân ở lại sân ít trong thành một nửa là các loại cửa hàng Ở ngoài một phần 5 là khách sạn dịch quán, còn lại 3 phần 10 mới là sân. Mà những ngày trong sân, quá bán vì là Đông Hoa học viện trong phạm vi, còn lại thế lực biệt viện, lấy thuận tiện cùng Đông Hoa học viện liên hệ. Toàn bộ trong thành trì chỉ, chỉ có một thành nhiều sân, khống chế ở giải rác võ giả trong tay. Mặc dù những tia giải rác võ giả có thể ở trong thành mua lại sân, đều không phải kẻ vớ vẩn, sẽ không dễ dàng đem sân bán ra. Thường Sơn sau khi trả lời, lại nhận chân giải thích nói. Vũ Phong nghe vậy, thoáng như trong lòng bị dội xuống nước lạnh, dừng mấy tức thời gian, mới mở miệng nói, nói như thế, ở trong thành này mua sân Há không phải còn phải xem cơ duyên, gặp phải vừa lúc có người bán ra mới được. Sắp thực như vậy. Thường Sơn bất đắc dĩ nói rằng, Vũ Phong lúc này trầm mặc, lấy Thường Sơn nói bên trong tình huống, hầu như không cách nào mua được sân. Như Thành Trí nhân khẩu hướng tới Bão hỏa, thì sẽ không lưu lại nhàn rỗi sân. Những này tiên cổ đại thành, không phải bình thường chấn nhỏ, có thể không ngừng xây dựng thêm. Bốn phía cao trúc tường thành, vì là thành này chỉ cung cấp bảo vệ thì tương tự hạn chế thành này chỉ to nhỏ. Kỳ thực, mỗi khi nhìn thấy những ngày đại thành, rõ ràng trải qua niên đại, Vũ Phong cũng không nhịn được thán phục. thấy vũ phong chờ mặc đỗ lan tình nói thiếp thân cũng biết được một chỗ sân bán ra hả vũ phong nghi hoặc mà nhìn về phía đỗ lan tình lại đưa mắt nhìn sang thường sơn thấy người sau cũng đồng dạng không rõ thiếp thân chờ người đều là cách ra tìm hiểu thiếp thân biết đến sân nhân một ít tình huống đặc biệt liền chưa đối với núi ca nói tới đỗ lan tình nói giải thích cái gì tình huống đặc biệt vũ phong cấp thiết muốn hỏi thường sơn bừng tỉnh sau khi cũng sinh ra mới nghi hoặc cái kia nơi sân cũng không độc lập sân mà kiêm mang một cửa tiệm vô. đỗ lan tình nói rằng kiêm mang cửa hàng nói một chút tình huống cụ thể vũ phong hỏi trong lòng rõ ràng, sân giá cả đã như vậy cao, nếu là còn có cửa hàng, quả thực liền sẽ đạt tới giá trên trời. Có điều, vũ phong trong lòng cũng có ý nghĩ, cần thường sơn chờ người trợ giúp sự, đầu tiên chính là tìm hiểu đẳng cấp linh vật, như có thể kinh doanh một cửa tiệm phô, vậy cũng chưa chắc không thể. dù sao, lấy thường sơn chờ người tu vi, vẫn chưa thể tùy ý đi núi hoang hiểm địa tìm kiếm, chỉ có thể từ các loại tin tức vào tay. cửa tiệm kia phô, là một gia đan dược phô, phô tên là thanh Đan xá, nằm ở đông bắc thành bên góc từng duyên, phô mặt hướng hướng tây nam, phô diện bản dài mười trượng, có thể mặt phía bắc cùng mặt đông, đều cùng với dư sân giao giới. dẫn đến phô diện rộng chừng hai trượng liên thông cửa hàng toàn bộ sân vượt qua đông bắc thành khu với góc tường lạc ở mặt đất hình dạng hiện quái dị cân tâm rác, duyên đông thành tường bảy trượng duyên bắc thành tường bảy trượng sân ngoại trừ cửa hàng bên trong 12 gian nhà ở một trong số đó đổi thành luyện đan thất còn lại gia cư tạp vật đều có khác chuẩn bị mà trung Việt bá cũng khá 4 trượng diện tích còn lại hình dạng không phải chỗ đều mở ra thành tiểu dược viên nghe qua độ lặn tình giới thiệu vũ phong cẩn thận suy tư mới mở miệng nói nói như thế cái kia sân nên vô cùng tốt chỉ là vị trí cùng bố cục không phù hợp lẽ thường tình huống như chủ nhà đồng ý bán ra. là có thể đem mua lại. Cái kia gia đan dược phô, hiện tại đã nhân đan sư làm chủ gia trưởng giả, hiện tại đã mất. văn bối con cháu bên trong không có đan sư, liền chuẩn bị đem cửa hàng bán ra, mà cửa hàng cùng sân liên kết, tất nhiên là một thể bán ra. Đỗ Lạn tỉnh tiếp tục nói, toàn thể 20 bình phương trượng sân còn liên quan một gian phố diện, thiếp thân hôm nay tùy ý muốn hỏi chủ nhà chào giá 300 triệu kim tệ. 300 triệu kim tệ, Vũ Phong lần thứ hai cả kinh, mà lần này thường sơn mấy người nghe qua Đỗ Lạn tỉnh giới thiệu đối với nhà này sân giá cả, nhưng chút nào chưa có vẻ bất ngờ, càng rõ ràng độ Lạn Tình trước không nói nguyên lý do. có thể ngoài dự liệu của mọi người, vũ phong kinh ngạc sau khi, nhưng mở miệng nói ngày mai đi chỗ đó ra sân, như thích hợp liền đem mua lại, còn kim tệ chỉ có thể luyện đan xoay sở. hiện tại đại thể 120 triệu kim tệ vừa qua khỏi 1 phần 3 a, vũ phong ngôn ngữ mang một chút thanh ý, hoặc nhân xoay sở kim tệ khó khăn, nhưng lại còn có quyết định kiên trì. công tử, ngươi, thường sơn kinh ngạc muốn nói, không rõ vũ phong tâm ý. thường sơn muốn nói vũ phong mười phân rõ ràng, trực tiếp ngắt lời nói mua sân cơ hội khó tìm, như có thể mua lại cái kia nơi sân, liền tiếp tục kinh doanh đan dự phô, đến lúc đó tìm kiếm linh dự tài, còn càng thuận tiện một ít. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 253, đặt thành giao dịch. 26. Quỷ thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 253, đặt thành giao dịch. Vũ Phong nói muốn kinh doanh đan dược phô, để thường sơn 6 người cực kỳ giận mình. Thường Sơn lúc này liền hỏi, công tử đem tiến vào Đông Hoa học viện, thường mẫu chờ người không thông đan thuật, làm sao có thể kinh doanh dược phô? đối với vũ phong tiến vào đông hoa học viện thường sơn bọn người sẽ không hoài nghi 18 tuổi đạt linh vũ cảnh nhị tầng thực lực càng muốn cao hơn nhiều cảnh giới như như vậy tư chất không bị tuyển chọn hay là không mấy người có thể nhập học tiểu đệ có thể đem đan dược chứ hàng thường đại ca cùng các vị huynh đệ mọi người phụ trách tiêu thụ liền có thể vũ phong lên tiếng nói tiểu đệ này lòng tham mở đan dược phô không phải vì là kiếm lấy kết xù lợi nhuận mà là thuận tiện thu thập linh dược cùng linh vật đối với thu thập linh vật chưa cường địa đỉnh cấp linh vật linh vật đều đối với địa nguyên cảnh đến chu thiên cảnh võ giả mở ra khiếu trợ giúp rất lớn bất kỳ đẳng cấp linh vật đều có tác dụng cực lớn linh vật tổng cộng chia làm bắt cấp bắt cấp tức là đỉnh cấp thế gian hiếm thấy cũng có thể coi vì là thành cấp linh vật đều thiên sinh địa dưỡng không phải sức người có thể đào tạo hạ trung thượng tam phẩm linh ngọc chính là một hai tam cấp linh vật hoang dại linh dược thảo 3 đến cửu cấp liền đối lập linh vật một đến thất cấp công tử coi là thật phòng ngừa chú đáo hiện tại liền vì là địa nguyên cảnh kế hoạch thường sơn thở dài nói hiển nhiên xuyên tạc vũ phong tâm ý ha ha thương đại ca không nên chế nhạo vũ phong hồi đáp chưa đi qua thâm giải thích chỉ là biểu hiện nghiêm nghị nghiêm túc nói rằng tiểu đệ cần kim thủy hai thuộc tính đỉnh cấp linh vật mà kim thuộc tính càng cấp bách thường sơn thấy vũ phong thần thái lúc này liền bảo đảm nói thường mỗi làm tất lực vì là công tử phân ưu. Thường hà chờ người tương tự nói hứa hẹn trước mặt hàng đầu mục tiêu vì là chứng thực sân vấn đề nếu có thể kinh doanh một nhà dự phô đối với sưu tập linh vật cùng tin tức có thể cung cấp lớn lao thuận tiện ngày mai liền đi đại tổ nói được kêu là thanh đan xá dự phô lấy phán đoán thích hợp hay không vũ phong lúc này quyết định ra đến ngày mai sáng sớm độ lạn tình trước tiên dẫn đường vũ phong chờ người cùng đến thanh đan xá tận mắt nhìn thấy sân thì so với độ lạn tình giới thiệu Càng thêm để Vũ Phong thỏa mãn, hay là người thường coi như ở vào góc tương nơi, cùng với tam giác diện tích sẽ cho rằng phong thủy không được, đặc biệt là mở cửa làm ăn người, đối với những này vô cùng chú ý. Có thể Vũ Phong cũng không để ý những kia, địa thế tích xa một chút, càng hợp ý nghĩ trong lòng. Theo, để kinh doanh kế hoạch, không lo lắng chuyện làm ăn quẩn cũ. É. Còn phong thủy loại hình, ở Vũ Phong xem ra, chỉ cần không phải trận pháp cấm chế, đều vì lời nói vô căn cứ. Mà tam giác diện tích, chỉ cần thiết kế hợp lý, cũng không cái gì không thể. Sân bố cục, hoặc thửa tố thứ cải dọn, đã thiết kế vô cùng tốt. cân tam giác mặt đất, góc tường trực một bên dài chừng 7 trượng, phô diện vì là cạnh xéo dướt 10 trượng, có thể nhân đông, bắc hai mặt giao giới, thực tế phô diện chỉ có hai trượng, nay càng làm cho hơn 20 bình phương trượng sân, có vẻ thần bí thông u. rộng hai trượng phô diện, nhảy vào hơn trượng thâm, cửa hàng liên thông sân. viện bá đối diện góc tường, vì là cải biến luyện đan thất, duyên bắc thành tưởng cùng đông thành tường, mỗi người có 6 phòng úc, mà chính diện cửa hàng bên cạnh, thì lại vì là tạm vật cùng nhà bếp các loại, luyện đan thất cùng cửa hàng đối diện, trong lúc đó vì là bốn bình phương trượng bá, còn lại đất trống bên trên mở ra vừa thuốc, loại này thiết kế cực kỳ hợp lý. Đương nhiên, với thường trong mắt người, yêu cầu tứ phương sơn thì lại bất mãn loại này bố cục. Cho tới bố y hai mặt tường thành, nhân tường thành thiết có trận pháp, tương tự không bất kỳ lo lắng nơi. Vũ Phong mấy người gặp sân, ở chủ nhà chiêu đại dưới, bắt đầu nói về giao dịch công việc. Chủ nhà chính là một đôi vợ chồng trung niên, cùng với một tương đối tuổi trẻ, chân vũ cảnh đỉnh phong võ giả. "Các vị bằng hữu, mọi người gặp sân, cũng là thật tâm mua." Trung niên võ giả mở miệng hỏi, chăm chú nhìn chằm chằm Thường Sơn biểu hiện. Vũ Phong mấy người bên trong, lấy Thường Sơn cảnh giới cao nhất, bị đối phương coi như chủ nhân. Có thể mua sân việc, quyền quyết định còn ở Vũ Phong, gặp sân sau khi, mấy người cũng không từng thương nghị, Thường Sơn ánh mắt chuyển hướng Vũ Phong, đối với hắn xin chỉ thị ý kiến. Đối với mua sân, trong đó cực kỳ phức tạp, không tốt đề Điểm Thường Sơn, Vũ Phong trực tiếp nói, ở người hạ đẳng, sắp thực muốn mua sân, hôm qua tìm khắp khu Đông Thành, chỉ gặp phải quý gia một chỗ. Còn chưa đi còn lại nội thành, hôm nay toàn bộ người tìm tới, làm hoài chân tâm mua tâm ý. Hôm qua chủ nhà định giá, thực sự có vẻ tương đối cao, kính xin chủ nhà nói một chân tâm giao dịch giới. Tiểu huynh đệ, thành trung viện lạc giá cả, nói vậy các ngươi đã đánh tra rõ ràng? chính là diện tích 25 bình phương trượng sân, liền giá bán trên 200 triệu kim tệ. Bản gia này sân, diện tích 25 bình phương trượng, càng có đối mặt đường phố cửa hàng, định giá 300 triệu kim tệ, thực sự không cao lắm. Nếu không có cần gấp kim tệ, vẫn đúng là sẽ không đem sân thụ ra. Đối với mới lên tiếng nói, đối đáp cực kỳ thông thuận, nghĩ đến không phải lần đầu đàm luận giao dịch, đối với sân thế yếu tránh. Tại hạ mấy người, làm thật tim buôn bán mà đến, kính xin chủ nhà không nên bắt nạt khách. Nay sân tích, ở ở nhà tiểu viện bên trong, xác thực vẫn tính khá lớn, nhưng nhân địa thế bố cục không quen, gian phòng đều có vẻ khá nhỏ, viện bá phô diện đồng dạng không lớn. cho tới cửa hàng diện nay, nhưng ở vào đường phố phần sau thực sự không chiếm bất kỳ ưu thế nào chủ nhà định giá thực sự không hợp lý hy vọng chân tâm đàm luận buôn bán vũ phong lên tiếng nói bác so sánh nói trật tự rõ ràng mà nhằm vào sân liệt nơi chuyện này bản gia tin tưởng các vị đều chân tâm mua có thể giá tiền này thực sự đối phương ngôn ngữ tương đối chân trở thần thái biểu hiện không muốn để cho bộ giá cả phu quân đối phương bên người cái kia phụ nữ trung niên kêu lên không biết muốn lan truyền ý kiến gì mà cái kia tuổi trẻ võ giả tương tự sốt sáng mà nhìn chằm chằm trung niên võ giả hai triệu trung niên võ giả khẽ cắn răng chúng tân báo ra một giá cả 250 triệu vũ phong thăm dò mà hỏi mà nhưng trong lòng đang suy tư trung niên võ giả trước nói cần gấp kiếm tệ mới đưa sân bán ra mà vừa nạy phụ nữ trung niên cùng thiếu niên kia võ giả biểu hiện để cho sinh ra một ít suy đoán 270 triệu tuyệt không có thể lại số giá trung niên võ giả nói rằng ngôn ngữ cực kỳ kiên định 260 triệu tại hạ thêm ngàn vạn chủ nhà hàng ngàn vạn như đồng ý liền thành giao 260 triệu đã đặt tại hạ cực hạn không thể nhắc lại cao vũ phong mở miệng nói thái độ càng hiện kiên quyết rất nhiều giao dịch không được liền lập tức rời đi ý tứ. 260 triệu kim tệ, còn nhất định phải một lần giao thanh. Trung niên võ giả đồng ý đạo, nhưng đưa ra một lần giao phó điều kiện. 260 triệu con số không nhỏ, ở người hạ đẳng cần xoay sở hai ngày, như từng nhóm là có thể trước tiên giao một thứ, mà ở người hạ đẳng muốn trước tiên rời vào đến. Vũ Phong đề nghị, các ngươi chuyện này. Trung niên võ giả muốn lại mở miệng. Cái kia phụ nữ trung niên lên tiếng nói, như trước tiên đưa trước một thứ kim tệ, các ngươi có thể trước tiên rời vào đến, nhưng khế đất vẫn chưa thể giao cho các ngươi, giao dịch tổng thể không chịu nợ. Có thể vũ phong hồi đáp rốt cục ở hai phe đầu lưỡi cùng đối với phò ấn đạ thành giao dịch nhớ tới trước suy đoán lại to mò hỏi chủ nhà trước từng nói cần gấp kinh tệ không biết vì sao nguyên do thanh xuyên phòng đấu giá đem với tháng này 15, bán đấu giá một viên phá linh đan bản ra dự định vì là chính mình tiểu tử mua được trung niên võ giả nhặt nói vừa đã xem giao dịch đạt thành liền không nữa lo lắng số giá phá linh đan không biết thanh xuyên phá linh đan có thể bán đấu giá ra giá bao nhiêu cách vũ phong ngôn ngữ càng hiện ra hiếu kỳ đối với trung niên võ giả truy hỏi mà nhưng trong lòng đang suy tư hay là có thể đơn giản giao dịch chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 254, tìm cách dược phô. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu vũ. Chương 254, tìm cách dược phô. Vũ Phong Ý nghĩ chính là lấy đan để giới. Lúc trước luyện ra 8 viên phá linh đan, tặng cho thường Hà 4 người các một viên, đổi dược liệu giao dịch đi ra ngoài một viên, trên người hiện nay còn còn lại 3 viên. Với Vũ Phong Ý nghĩ bên trong, thứ không cần thiết, quý giá nữa đều là kim tệ. sẽ không làm sao lưu ý mà những kia chính mình cần, có thể kim tệ khó mua đồ vật, mới là chân chính quý giá. Cái kia trung niên võ giả không biết Vũ Phong ý nghĩ, nói thẳng nói rằng, thanh xuyên phòng đấu giá, vì là Đông Hoa học viện không chế, phá linh đan cũng do cung cấp, lấy ngàn vạn kim tệ vì là giá khởi đầu, thông qua đấu giá giao dịch giới, tất cao hơn 50 triệu kim tệ đến 80 triệu kim tệ trong lúc đó. 50 triệu đến 80 triệu kim tệ trong lúc đó. Vũ Phong khó có thể tin mà hỏi, trước Thường Sơn nói cùng phá linh đan, giá thị trường 50 triệu kim tệ, càng vì đó bên trong so sánh giá tiền thấp, chính là trên thị trường hạ phẩm phá linh đan. chí ít đều muốn 50 triệu kim tệ mà đông hoa học viện phá linh đan xuất phát từ vị kia lục cấp luyện đan sư phẩm chất so với còn lại muốn càng tốt hơn bởi vậy, vậy thêm ra một ít người cạnh tranh trung niên võ giả mở miệng nói như có thể mua trung phẩm phá linh đan chủ nhà sẽ ra ra sao giá cả vũ phong rốt cuộc hỏi chính sự lúc này mới vì đó quan tâm vấn đề trung phẩm phá linh đan trung niên võ giả kinh dị lập tức hờ hững lắc đầu nói rằng đồn đại bắc vực bên trong duy đông hoa học viện lục cấp đan sư cùng thanh hư kiếm tông thiên tài đan sư hai người có thể luyện trung phẩm phá linh đan mà ra đan xuất còn chưa tới một thành toàn bộ đều là bên trong cung cấp bên ngoài không thể xuất hiện hai vị kia đan sư cái gì tên gọi vũ phong ngược lại hỏi hiếu kỳ bên trong đầy cõi lòng thâm ý mà thường sơn 6 người trong lòng càng thêm chấn động trung phẩm phá linh đan lục cấp đan sư khó luyện nhưng đối với vũ phong tới nói quả thực dễ như ăn cháo trước duy độ loạn tình đối với luyện đan hơi hiểu một ít thường sơn chờ chỉ biết đan thuật cao thâm hiện nay mới rõ ràng cụ thể mạnh mẽ lục cấp luyện đan sư đã vì là bắc vực ở bề ngoài đỉnh cấp đan sư có thể luyện chế trung phẩm phá linh đan hoàn toàn không có cách nào cùng vũ phong so với trung niên võ giả làm vũ phong hiếu kỳ tiếp tục nói đông hoa học viện đặt đến lục cấp luyện đan sư duy vị tia đan viện đại trưởng lão kỳ danh hào không cần nói thêm mà thanh hư kiếm tông vị tia thiên tài luyện đan sư tương tự vì là lục cấp đan sư có thể vẫn là thiên cương cảnh tuổi tác vừa mới quá 200. với cùng cảnh giới võ giả bên trong vẫn tính một người trẻ tuổi cũng bởi vậy được khen là thiên tài vị này thiên tài đan sư với hai năm trước bế quan đến nay chưa xuất quan đối phương nói như vậy rõ ràng vũ phong sao không hiểu nói bên trong thiên tài đan sư chính là sư tôn lăng đan thần bất ngờ biết được sư tôn sự cố, đến nay còn bị thanh hư kiếm tông che lấp, vũ phong tâm tình càng lộ vẻ phức tạp. nếu như thật xuất hiện trung phẩm phá linh đan, chủ nhà sẽ ra ra sao giá cả? vũ phong tiếp tục hỏi. dù sao lúc này mới vì là mục đích gì, kỳ sư tôn cửu hận với thực lực đầy đủ trước, còn chỉ có thể sâu sắc cần giấu. trung phẩm phá linh đan giá trị so với hạ phẩm cao hơn rất nhiều, với thiên tài võ giả trong mắt, giá cả thậm chí có thể tăng gấp đôi. có thể do võ giả tầm thường coi như liên dược hiệu so với hạ phẩm càng tốt hơn mà thôi. như bản gia thật có thể gặp phải, chỉ có thể ra tám triệu kim tệ. Đối với võ giả tầm thường, có điều vì là cầu đột phá mà thôi. Như còn cao hơn nữa giá cả, không bằng đem còn lại kim tệ mua cố bản bồi nguyên năng dược, hoàn toàn có thể bù đắp đối với căn cơ ảnh hưởng. Trung niên võ giả lên tiếng nói, ám hiện ra thở dài tâm ý. Ý nghĩ, cũng võ giả tầm thường, so với thế lực võ giả, cùng với bình thường võ giả, so với thiên tài võ giả, cộng đồng bi hay. Liên 80 triệu kim tệ. Tại hạ lấy trung phẩm phá linh đan, chống đỡ rơi 80 triệu kim tệ làm sao? Vũ Phong nói hỏi. Cái gì? Ngươi có trung phẩm phá linh đan? Trung niên võ giả kinh hỏi, bên cạnh tuổi trẻ võ giả càng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vũ phong một hồi lâu mới rời đi chỗ khắc tấm mắt ước ao mà nhìn trung niên võ giả chủ nhà đồng ý thì có vũ phong cao thâm mà nói rằng nếu thật sự vì là trung phẩm phá linh đan tự nhiên có thể chống đỡ giới trung niên võ giả vui vẻ nói như vậy dịch giới làm sẽ đại kiếm lời đương nhiên vũ phong đồng dạng không thiệt thòi chỉ vì suy nghĩ góc độ không giống mà thôi kính xin chủ nhà rời bước nghiệp đan vũ phong lên tiếng nói ra hiệu thường sơn mấy người an tâm tức hướng về nội viện trong phòng mà đi chủ nhà tu vi chính là linh vũ cảnh ngũ tầng làm sẽ không lo lắng theo vũ phong mà đi nay trung phẩm phá linh đan chủ nhà có thể xác định thật giả lấy ra phá linh đan vũ phong thản như nói coi là thật vì là trung phẩm đối phương một trận kinh dị dù sao trong nhà tiền bối cũng luyện đan sư chưa kế thừa luyện đan thuật có thể thức đan nhãn lực vẫn còn ở đó chủ nhà có thể nhận thức vào ấy vũ phong đột nhiên lấy ra lăng đan thần thân phận lệnh bài biểu hiện thanh hư kiếm tông cái tiêu diện các thế lực thân phận lệnh bài đều vì một mặt biểu hiện dòng họ một mặt biểu hiện cụ thể thân phận thanh hư kiếm tông chủ nhà nghi hoặc thất kinh nhưng trong lòng nhất thời bình tĩnh theo đệ trước thuyết pháp thanh hư kiếm tông người lấy ra trung phẩm phá linh đan chính là bình thường việc bản công tử thân phận còn cần bảo mật chủ nhà có thể rõ ràng đem thân phận lệnh bài loáng một cái mà thu vũ phong ngôn ngữ ác liệt mà nói rằng công tử yên tâm tại hạ không dám tiết lộ nửa điểm đối phương kinh hoàng lúc này bảo đảm nói vậy thì tốt chủ nhà không cần phải lo lắng trước giao dịch như thường cái này trung phẩm phá linh đan chủ nhà trước hết nhận lấy bản công tử đi xoay sở kiếm tệ còn lại 180 triệu buổi chiều liền có thể giao phó đồng thời hoàn thành sân giao dịch hay hay đối phương giọng điệu cung kính ngôn ngữ duy nặc mà đáp biết được vũ phong thân phận không dám tiếp tục chút nào làm cản. để thường sơn mấy người lưu lại vũ phong một mình rời đi đi tới thanh xuyên phòng đấu giá trên đường đối với mình dịch dùng lần thứ hai lấy hắc bảo giá thân võ giả hồn lực tra xét có thể không nhìn mặt nạ cách trở mà vũ phong đồng dạng tướng hồn lực bên ngoài phụ ra với mặt nạ chỉ cần đối phương bất động mạnh liền khó có thể nhìn thấu răng, rớp. có thể như lần đi phòng đấu giá như thế vì là cử chỉ mạo hiểm đem một viên trung phẩm phá linh đan cầm thanh xuyên phòng đấu giá từ chối đại đập đề nghị lấy một thước kim tệ giao dịch đồng thời vũ phong cũng thu được một khối phòng đấu giá quý khách lệnh bài bị mời giữa tháng tham gia buổi đấu giá vừa đã xem kim tệ xoay sở đủ vũ phong trở lại thanh đan xá chủ nhà mời tới thành chủ phủ quản lý viện tịch nhân viên vì là giao dịch tiến hành công chính khiến cho được thành chủ phủ bảo vệ đương nhiên sân giao dịch ngạch to lớn đối với thu thuế công hiến tương tự to lớn không cho phép lén lút giao dịch chỉ có thể ở thành chủ phủ công chứng dưới tiến hành theo để giao dịch ngạch giao nộp thuế vụ giao dịch vô cùng thuận lợi trước đan dược dịch dưới 80 triệu hiện giao phó 180 triệu toàn bộ đều vì kim phiếu mà liên quan với thu thuế thông thường vì là bán ra giao nộp hoặc là hai phe cùng ra bán ra bị vũ phong thân phận giao động cướp đem thu thuế đưa trước, 2% thu thuế giao ra, chính là 560 vạn kim tệ. Nhân vũ phong chờ người xuất ruột, chủ nhà buổi chiều đã rời đi. Nhân kế hoạch bán ra sân, sớm đem thu thập thỏa đáng. Mà thường sơn đi khách sạn tính tiền, đội làm tình mua về thiết yếu vật phẩm. Bảy người liền trụ vào thanh đan xá bên trong. Ban đêm, mấy người tụ tập trong viện thương nghị dược phu việc. Thường đại ca, nơi này 40 triệu kim tệ. Thường đại ca trước tiên cầm chuẩn bị thu mua dược liệu. Vũ phong đem giao dịch sân, còn lại kim phiếu, toàn bộ giao cho thường sơn. Trước truyền thống thì vì là thường sơn giao phó kim tệ, cơ bản đã không có còn lại. thường sơn chưa từ chối dù sao kinh doanh dược phô còn muốn lớn hơn món tiền vốn đây mới là bắt đầu mà thôi các vị huynh đệ mọi người ngày mai đi tìm hiểu trong thành những kia dược phô đối với dược liệu giá thu mua cách làm chúng ta ra giá tiêu chuẩn đồng dạng đánh tra rõ ràng một đến tứ cấp đan dược giá bán vũ phong tiếp tục nói đan dược phô kinh doanh cần trường kỳ cung cấp dược liệu đối với những kia săn yêu tiểu đội hoặc độc hành hái thuốc giả cũng có thể thích hợp tìm hiểu tìm kiếm giao dịch đối tượng thủ cần tác phong hài lòng từ chối ra nắp đổ công tử yêu cầu như thế giới rất khó tìm tới cái gì bán ra thường sơn tiếp lời nói rằng Những tiêu tác phong tốt hái thuốc giả đều có cố định dược liệu tiêu thụ điểm lẫn nhau giao dịch quan hệ ổn định chỉ có những tiêu chỉ mong kiếm lợi võ giả mới sẽ đem dược liệu treo giá. Được, thương đại ca nói như vậy hợp lý tiểu đệ đi qua cùng người giao dịch đều là không tán buôn bán nhỏ không hiểu lâu dài kinh doanh chi đạo còn làm phiền thường đại ca cùng các vị huynh đệ nhiều nhọc lòng. Vũ Phong đồng ý nói chúng ta sơ kỳ chỉ có thể tiểu bản kinh doanh dược liệu cần thiết không đổi chờ đánh ra một ít tên gọi sẽ tìm dược liệu giao dịch đối tượng thương đại ca cho rằng như vậy có thể hay không? Vũ Phong nói thử hỏi này tiên quyết không thể. như vậy chắc chắn gặp phải còn lại dược phô trên ép đan dược phô loại hình cạnh tranh nhiều ở chỗ dược liệu cung cấp như không có dược liệu khởi nguồn liền khó có thể duy trì dược phô mà thu mua dược liệu cùng bán ra đan dược giá cả không thể cùng còn lại dược phô từng có đại trinh lệch không phải vậy sẽ khiến cho ác ý cạnh tranh phải bị đồng hành liên hợp đặc kích thường sơn mở miệng nói rằng hoang dại dược liệu thu mua còn có thể từ từ đi có thể đào tạo dược liệu thu mua nhất định phải liên hệ dược liệu thương nhân hoặc trực tiếp cùng dược viên giao dịch mà những kia trồng chọn dược viên đều vì đại thế lực không chế tương tự không tốt thành lập giao dịch Ai? dĩ nhiên phức tạp như thế vũ phong nghe vậy thở dài nói vũ phong độc hành đã lâu có thể thấy được thức chỉ giới hạn ở võ đạo đối với buôn bán giao dịch có thể không có một chút nào kinh nghiệm trước nghĩ đến kinh doanh dược phô có thể vì là tìm kiếm linh vật cung cấp thuận tiện cũng không biết trong đó còn có nhiều như vậy môn đạo tỉ mỉ suy nghĩ dưới vũ phong nói rằng lấy tiểu đệ ra đan xuất, sẽ không lãng phí quá nhiều dược liệu sơ kỳ liền đại luyện đang dược có thể chữ hàng một ít dược liệu mà này trước nhất định phải xác định còn lại dược phô thu mua dược liệu cùng bán ra đan dược giá cả thật lập ra đối lập ra đan suất cùng với luyện đan thu lấy thủ lao công tử kế hoạch có thể được thường sơn nói rằng hôm nay cái kia sân chủ nhà trước kinh doanh đan dược phô làm kết bạn một ít dược liệu thường hay là có thể xin mời liên hệ nếu là có thể thường đại ca tìm cái kia chủ nhà xin mời hỗ trợ liên hệ trong đó tình huống thường đại ca xét xử lý vũ phong lên tiếng nói đem sự tình vức cho thường sơn để cho cười khổ không thôi thu mua dược liệu vì là bước thứ hai đầu tiên còn muốn rõ ràng giá thị trường nhằm vào tìm hiểu giá cả thảo luận cùng đến lúc đó định giá tiêu chuẩn không phải vũ phong cùng thường sơn đối với nghị mà là mọi người tiếp thu ý kiến của chúng đến màn đêm thăm thẳng mới xác lập phương án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 vẫn là đã đánh tra rõ ràng, 150 triệu kim tệ. Vũ Phong nghe vậy cả kinh, nếu là ở Đông Bắc vực bên trong, này đã có thể mua lại bất kỳ thành trì, Một phần tư nội thành. Kinh ngạc sau khi, Vũ Phong cũng ở trong lòng tính toán, lúc trước linh vũ khí bán ra hơn 3000 vạn, yêu thú vật liệu cùng khoáng tài 50 triệu, Thường Sơn chờ người đan dược bán ra hơn 4000 vạn, giao dịch kim vũ ứng chứng 1000 vạn kim tệ, hạ hầu ra võ giả cùng 13 huyết đồ trên người, thu được hơn 5000 vạn kim tệ, tổng cộng một tức 8000 vạn kim tệ. Vì là thường đại ca mua linh dược luyện đan, cùng với truyền thống thì đại nghịch tiêu tốn, cộng đi tìm 6000 dư vạn kim tệ.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 vẫn chưa ngủ đi nghỉ ngơi mà là đã tọa tu luyện vũ phong thật dài một quãng thời gian bên trong đều ở chiến đấu khôi phục tăng cao không thể an ổn tiến hành tinh tu thậm chí ngay cả nhập định thời gian cũng đã giảm bất đến quá ngắn do luyện đạo đường đặc thù vừa có thể thông qua chiến đấu tăng cường thực lực càng có thể ở chiến đấu khôi phục bên trong tăng cao nhưng đồng dạng cần thích hợp tinh tu lực chi đạo làm cương nhu cùng tồn tại linh chi đạo thì lại động tinh kết hợp chiến đấu bên trong linh lực bạo động cần lấy tinh tu đi điều tiết vũ phong gian phòng lần với luyện đan thất phía nam mà thường sơn 6 người cũng lựa chọn cùng bài còn lại ngủ cho tới luyện đan thất phía tây 6 tạm thời vẫn còn nhàn rỗi luyện đan thất nằm ở ở giữa tây nam liền nhau hai gian vì là tôn quý chủ thất thường sơn sáu người cẩn thận lựa chọn có thể vũ phong nhưng chưa từng lưu ý với trong thành an cư hạ xuống vũ phong tuy biết do ở tạm nhưng cảm thấy yên tâm phiêu bạt ở bên ngoài hiếm thấy cố định nơi ở có thể ký thác một phần dựa vào trong thành sân đều thiết lập báo động trước trận pháp như bên ngoài tao nộ cường kích sẽ dẫn ra cực động tinh lớn Nam ở như vậy trong sân không cần phải lo lắng bị không tên tập kích cũng có thể an tâm mà tu luyện này chính là sân giá trị thể hiện mặt trời lên cao thì vũ phong mới từ trong nhập định tỉnh lại thường sơn 6 người đều ra đi tìm hiểu dược liệu thu mua cũng đan dược thị trường tiêu thụ giá cả vũ phong đối với việc này không chuẩn bị hỏi đến vừa có thường sơn 6 người đi theo làm sẽ không còn tự làm tất cả mọi việc trước dọc đường tình huống đều do đối mặt người truy kích cái kia cũng là thực lực duyên cớ. trong thành này linh khí chi đủng vượt xa thiên yêu thành a tu luyện một đêm vũ phong trạng thái tốt đẹp càng không nhịn được cảm thán có người nói thành này chỉ không chỉ có phòng ngự đại trận càng thiết tụ linh trận pháp trong thành nồng độ linh khí vì là ngoài thành gấp ba đáng thiết bị truyền tống mà đến hiện còn chưa đi chiêm ngưỡng bên ngoài vũ phong thầm nghĩ trong lòng đều sẽ có cơ hội hiện nay sự vụ quá bận vẫn còn còn không thời gian du lịch hôm nay phải đem tồn dưới dược liệu toàn bộ đều luyện chế thành linh đan hay là có thể chống đỡ dược phô khai trương vũ phong trong kế hoạch dược phô khai trương ban đầu sẽ không lượng lớn tiêu thụ đăng dược mà là nhận luyện đan chuyện làm ăn cùng với dược liệu đổi lấy đăng dược đương nhiên khai trương sơ kỳ thời gian sẽ không có quá tốt chuyện làm ăn Này chính là tất nhiên tình huống tiến vào luyện đan trong phòng trong đó bố cục đơn giản ba mặt dựa vào tưởng vì là ba hàng tủ thuốc trung tâm là một dẫn hỏa chất pháp nhưng không phải dẫn giáp địa hỏa chỉ là chú linh cô động lửa than như vậy trang bị nhiều lắm có thể luyện tam cấp đan mà thôi cho tới dẫn hỏa trận pháp trên đan đỉnh đã sớm bị chủ nhà mang đi hoặc đem thụ bán đi đối với những tình huống này vũ phong tự không sẽ để ý luyện đan chỉ cần một địa phương mà thôi cái này luyện đan thất vốn là phòng tu luyện cải biến có thể cách tuyệt hồn lực tra xét cùng với tạp tâm cái dậy đối với vũ phong tới nói đây tuyệt đối là một rất tốt luyện đan nơi nhất cấp dẫn khí đan thối thể đan dưỡng khí đan sinh cơ đan nhị cấp chân vũ đan tinh khí đan chân nguyên đan luyện huyết đan tam cấp linh nguyên đan hoán huyết đan Bồi nguyên đan, sinh cơ đan, lượng lớn đan dược tên, cùng với phương pháp phối chế hiện lên đồ vóc, cùng đem chính mình dược liệu, đối chiếu đan phương phân loại. Từ bước vào võ đạo thì Vũ Phong Nhân cho là mình muốn học tập luyện đan chi thuật, liền bắt đầu thu thập dược liệu. Nhân biết được luyện đan đã học trình, chính là dựa vào lượng lớn dược liệu chống chết, với không ngừng thất bại bên trong, tích lũy kinh nghiệm khiến đan thuật tăng cao. Có thể diễn mạch thánh hỏa chi tâm, có thể thôi thúc linh hỏa thì, liền liên tiếp bị các loại sự tình trì hoãn. Cứ thế thu được vạn thánh đan đình thì, đối với luyện đan chi thuật đều còn giới hạn ở lý luận, không có bất kỳ thực tế thao tác. Có điều. nhân học tập lăng đang thần luyện đan bản chép tay đối với luyện đan lý luận tri thức tương tự có thể so với tam cấp luyện đan sư vũ phong dự trữ dược liệu số lượng cực kỳ khổng lồ ở đông bắc vực bên trong nhiều người như vậy chết vào thương dưới vơ vét linh dược thảo đều giữ lại mà bản thân rèn luyện bên trong gặp phải dược liệu đồng dạng vật hái bảo tồn nếu như không phải trần vũ bí cảnh bên trong luyện chế không ít đan dược giao cho vũ thiên hành, dược liệu sẽ càng nhiều đương nhiên những này dược thảo bên trong phối hợp cũng không đều đều phổ thông dược thảo số lượng rất lớn quý hiếm dược thảo thì lại thật là ít ỏi lấy trong đó lục thành dược liệu phối hợp ra các loại một Tam cấp đang ăn dược, gia đan số lượng đồng dạng không ít. Phải biết Vũ Phong luyện đan, trăm phần trăm gia đan suất, trừ phi cố ý trên đường đình chỉ, liền hoàn toàn không sẽ luyện đan thất bại. Thường Sơn chờ người trở về, biết Vũ Phong ở luyện đan, đều sẽ không đi quấy rối. Có thể liên tục 8 ngày, Vũ Phong đều đóng chặt luyện đan thất cánh cửa. Thường Sơn bọn người có vẻ hơi lo lắng. Không biết Vũ Phong là đồ ăn sung túc, vẫn là không ăn không uống vong tình địa luyện đan, mà 8 ngày, Vũ Phong đã xem với tốt, có thể luyện đan dược liệu, tiêu hao mất hơn nửa, mà luyện gia đan dược đã đạt đến mấy chục bình, tính toán 100 viên đan dược. đương nhiên. này đều được lợi từ mỗi lần ra đan mười viên, mà kỳ linh lực thôi thúc đan đỉnh, một canh giờ bên trong có thể luyện ba lô nhất cấp linh đan, hoặc là hai lô nhị cấp linh đan, hoặc là một lọ tam cấp linh đan. Kỳ linh lực dù sao có hạn, liên tục luyện đan một canh giờ, vũ phong cần hai canh giờ khôi phục, một ngày chỉ có thể bốn cái canh giờ luyện đan. Có thể mặc dù là luyện đan một canh giờ, cũng hoàn toàn nhiều bình thường đan sư một ngày luyện đan số lượng. Tám ngày bên trong, vũ phong xác thực đem dự trữ đồ ăn đan xong, có thể linh vũ cảnh võ giả, có thể một quãng thời gian không ăn uống, vũ phong chống đỡ ba ngày, mới bắt đầu phát hiện đói bụng. Ngay ở vũ phong chịu đựng đói bụng thời gian. Vạn Thánh Đan định chủ động đối với hắn truyền đến một luồng tin tức. Ít cốc Đan, đặc thù tam cấp linh đan, phương pháp phối chế, hiệu dụng, để người bình thường trong ngày lốc, sơ vũ giả 80 nhật lick chân vũ giả 60 ngày lốc, linh vũ giả 40 ngày lốc, địa nguyên cảnh võ giả 20 ngày lick thiên cương cảnh võ giả 10 ngày lick cốc Đan, thất truyền vạn năm linh đan, hiệu dụng vô bổ đan dược. Vũ Phong thu được cái kia ý niệm bên trong tin tức, với thoáng chốc hết sức kinh ngạc sau khi, biểu hiện càng lộ vẻ rất là quái dị. Ít cốc Đan, lang đan thần luyện đan bản chép tay bên trong, có vô cùng ghi chép tỉ mỉ, càng là cực kỳ tôn sùng ba loại đan dược một trong Ba loại đan dược thủ đẩy dẫn thiếu đan chia làm bốn, Nam sáu ba cái cấp bậc. Đối với địa nguyên, thiên cương, chu thiên cảnh võ giả đều có to lớn tác dụng. Bị Đông Huyền Châu võ giả ca tụng là thần đan. Có thể viên thuốc này độ khó luyện chế rất lớn. Lang đan thần thân là lục cấp luyện đan sư, có thể luyện chế tứ cấp dẫn thiếu đan, nhưng không cách nào luyện ngũ, lục cấp đan. Thứ hai vì là tục mệnh đan, bất luận nhiều tầng thương thế, chỉ cần còn còn lại một hơi, là có thể kéo dài tính mạng trong ngày. Vì là lục cấp linh đan, đối với chu thiên cảnh trở xuống võ giả hữu hiệu mà không lo lắng người bình thường ăn vào bảo thể. Nhân kỳ chủ dược khan hiếm, áp dụng diện cũng cực nhỏ. bị bại vì là thứ hai tối loại sau chính là x cốc đan đông huyền châu đã mất chuyện vào năm lăng đan thần cho rằng dùng x cốc đan có thể không nhiễm phản trần có thể bất chi bất giác bên trong tăng cao võ giả đột phá đến chu thiên cảnh tỷ lệ nay vì là lăng đan thần suy đoán nhân chu thiên cảnh võ giả đã có thể hoàn toàn đích cốc không lại cần đồ ăn kỳ thực ở vũ phong ý nghĩ bên trong x cốc đan tác dụng thực sự có vẻ quá vô bổ lăng đan thần suy đoán cũng không có thể tìm được chứng minh như từ nhỏ dùng cốc đan, vẫn muốn đến chu thiên cảnh càng là to lớn tiêu tốn x không phân đẳng cấp cần linh dược thảo Tổng cộng 108 loại, bao hàm một đến ngũ cấp linh dược thảo, mà mỗi cấp số lượng không giống nhau. Được ích Cốc Đan Phương Pháp phối chế, Vũ Phong phát hiện mình, căn bản là không có cách tập hợp dược liệu, chỉ được đi bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Có thể Vạn Thánh Đan đỉnh, căn cứ cần, đối với hắn truyền ra đối lập đan phương, nhưng lại lần nữa nhắc nhở Vũ Phong, trở lại luyện đan thất, Vũ Phong chăm chú suy nghĩ, thầm nói, Vạn Thánh Đan đỉnh sẽ căn cứ ta cần, đem đối lập đan phương truyền ra, mà ta truyền vào đan dược tên, tương tự có thể được phương pháp phối chế. Mà này, chỉ giới hạn ở đan đỉnh đẳng cấp. Vạn Thánh Đan đỉnh bạn cùng ta đồng cấp, lúc độ kiếp đề cao nhất cấp, liền cao hơn ta nhất cấp. Ta đột phá linh vũ cảnh thời gian, vạn thánh đan đỉnh đạt đến tứ cấp. tứ cấp vạn thánh đan đỉnh, có thể luyện chế tứ cấp đan dược. khoảng thời gian này tình huống, ta không cần tứ cấp đan dược, cũng không đi thăm dò tuân tứ cấp đan dược, mà nếu có thể luyện chế, sao không luyện chế một lần thử xem? vũ phong này sinh ý nghĩ bất chợt, ở trong lòng suy tư nói. vũ phong lúc này liền đem ý niệm chìm vào nhận chứa đồ, kiểm kê trong đó tứ cấp linh dược thảo, tứ cấp dẫn khiếu đan, trong đó tứ cấp linh dược thảo vừa vận phối tề tứ cấp dẫn khiếu đan. tổng cộng ba mươi sáu loại dược liệu vừa vạn phối tề một bộ tứ cấp dẫn khiếu đan vũ phong đem ý niệm truyền vào vạn thánh đan đỉnh nhất thời từ ý niệm trong tin tức thu được cùng lăng đan thần lưu lại đan phương tương đồng dẫn khiếu đan phương pháp phối chế tức quyết định luyện chế viên thuốc này đem ba mươi sáu loại dược liệu toàn bộ tập trung vào vạn thánh đan đỉnh bên trong vũ phong chưa trực tiếp bắt đầu luyện đan mà là khôi phục tình trạng của chính mình khiến linh lực sung túc đến đỉnh cao nhất một canh giờ đi qua vũ phong bắt đầu đối với vạn thánh đan đỉnh chú nhập linh lực đồng thời tức biểu thị luyện đan bắt đầu một nửa canh giờ đi qua vũ phong luyện đan kết thúc mang theo ch mở ra vạn thánh đan đỉnh, đan thành làm sao là hạ phẩm đan. Vũ phong bản muốn hoan hỉ tim, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. đây là tại sao? cùng đan đỉnh đồng cấp đan dược cũng có thể luyện chế trung phẩm đan. hiện tại vạn thánh đan đỉnh tứ cấp có thể luyện chế tứ cấp trung phẩm đan nhỉ? còn có trước luyện chế tam cấp đan vẫn như cũ vẫn là trung phẩm. đây là vì sao? vũ phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không nhịn được đối với vạn thánh đan đỉnh truyền niệm, hỏi luyện chế đan dược cấp bậc chuyện gì thế này? truyền niệm sau khi vũ phong trong lòng tự dễ ước, thầm nghĩ vạn thánh đan đỉnh truyền niệm đan vương chính là bản có thể vì đó. Thập Tam cấp phong ấn toàn mở trước, khí linh không cách nào sẽ cùng ta câu thông. ca sĩ ca sĩ Đột nhiên, Vạn Thánh Đan đỉnh một trận lay động, lập tức trúc chắc mà truyền ra một luồng tin tức. Luyện Đan cấp bậc, do Đan đỉnh đẳng cấp, Linh hỏa đẳng cấp cộng đồng quyết định, cùng với hỏa lực tình huống ảnh hưởng. Linh hỏa đẳng cấp, do thôi thúc linh lực đẳng cấp quyết định. Đoạn tin tức này có vẻ thỉnh thoảng mà trúc chắc, có thể trong đó nhưng có sự khác biệt tình cảm. Vũ Phong trong lòng rõ ràng, đây là Đan đỉnh khí linh, mạnh mẽ truyền niệm giải thích dẫn đến, nhất thời đối với hắn sinh ra một luồng nồng đậm cảm kích. Mà đồng thời, Vũ Phong nhưng ở trong lòng suy nghĩ.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 hỏa lực báo hòa một nửa vì là cực phẩm đan phạm vi dưỡng đan hạ phẩm mức độ thấp nhất dưỡng đan tầng trên cùng nhất độ chính là hỏa lực hoàn toàn báo hòa hỏa lực báo hòa một nửa cùng hoàn toàn báo hòa trong lúc đó phân chia 4 cái báo hòa điểm phân biệt là báo hòa một nửa báo hòa 6 phần chi 4, báo hòa 6 phần chi ngũ cùng với hoàn toàn báo hòa này bốn cái báo hòa điểm đối chiếu linh đan hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm bốn cái cấp bậc, cực phẩm báo hòa điểm luyện chế đồng cấp đan dược tối phẩm chất cao tam cấp thành trung phẩm nhị cấp thành thực phẩm nhất cấp thành thực phẩm mà về phía trước sớm một điểm